Lê Tiểu Chu tuy rằng bởi vì tuổi cùng lịch duyệt gia tăng mà trí thức ổn trọng chút, chính là nàng trong lòng đối hạ hơn yêu say đắm, cùng đối hạ hơn bên người nữ nhân địch ý một chút đều không có biến. Lâm nhân rất xa nhìn Lê Tiểu Chu vài lần, trong lòng cảm khái một trận chọc ghẹo người ý trời sau, lại bắt đầu nghiên cứu khởi Lê Tiểu Chu quần áo. Lê Tiểu Chu này thân quần áo, hẳn là từ nước ngoài mang về tới, ở mãn vườn trường tiểu dáng chỉ một thu trang trung, nàng này thân áo gió không sai biệt lắm, có thể tính làm là thời trang. Cái này làm cho lâm nhân nhịn không được bắt đầu cân nhắc, chính mình khai thời trang cửa hàng kế hoạch, không sai biệt lắm cũng nên để thượng nhật trình. Trước mắt thực phẩm quán sinh ý đã thành thục, huấn luyện mấy cái đầu bếp ra tới sau, tiệm cơm là có thể mở cửa làm buôn bán. Mà thời trang cửa hàng, nếu muốn khai nói, còn cần làm rất nhiều chuẩn bị công tác. Muốn chuẩn bị máy may, muốn chuẩn bị thời trang bản vẽ, còn muốn thỉnh chế y nữ công, vì đề cao trang phục chất lượng, tạo chính mình nhãn hiệu, bình thường nữ công còn không được. Thỉnh có tay nghề thả tay tương đối xảo nữ công mới được. Lâm Nhân vừa nghĩ này đó, một bên lang thang không có mục tiêu tại đây tòa vườn trường bên trong đi dạo, ngắm phong cảnh, vẫn luôn dạo đến thời gian không sai biệt lắm, mới một đường hỏi thăm hướng tới ngô đồng ký túc xá chạy đến. Đối với Lâm Nhân đã đến, ngô đồng cảm giác rất là kinh ngạc. Kinh ngạc lúc sau lại rất là vui sướng, đem Lâm Nhân nên tiến ký túc xá tới, một bên thỉnh nàng ngồi xuống, một bên cho nàng đổ nước, đảo xong thủy sau rất là khách khí hỏi, Lâm Nhân t Ngươi hôm nay tới chúng ta trường học, có việc. Lâm nhân cười cười, không có việc gì, ta hôm nay là tới xem ngươi. Nô đồng có chút ngượng ngùng, ta, ta có cái gì đẹp. Nói xong câu này, nô đồng đột nhiên nhớ tới chính mình năm nay mùa xuân tìm lâm nhân vay tiền sự, trong lòng căng thẳng, có chút vô thố, lâm nhân tỷ hôm nay tới, nên không phải là đòi tiền đi. Bằng không êm đẹp lâm nhân tỷ như thế nào lại đột nhiên lại đây đâu. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. nhưng vấn đề là hiện tại nàng trong tay không có tiền a như vậy tưởng tượng ngô đồng liền có chút khẩn trương khẩn trương đến không biết tiếp theo câu nói nên nói chút cái gì lâm nhân cảm thấy ra ngô đồng khẩn trương tức khác hiểu được ngọn nguồn, vội đem trước đó chuẩn bị tốt mấy chục đồng tiền đem ra đưa cho ngô đồng ta lần này tới chỉ là đến xem ngươi cũng không có mặt khác ý tứ không biết ngươi thích cái gì cũng không mang lễ vật chút tiền ấy cho ngươi ngươi thích cái gì chính mình đi mua cứ nhiên lâm nhân hôm nay không phải tới thúc giục tiền Nô Đồng trong lòng một trận cảm kích, nói cái gì cũng không chịu thu Lâm Nhân cấp kia mấy chục đồng tiền. Lâm Nhân mạnh mẽ đem kia mấy chục đồng tiền nhét vào Nô Đồng trong túi, ngươi nếu là còn muốn kêu ta một tiếng tỷ, này tiền ngươi liền nhận lấy. Nô Đồng trần chờ một chút, sợ lại chối từ đi xuống có vẻ xa lạ, liền chỉ phải đem tiền thu xuống dưới. Sau đó Lâm Nhân lại nói, lần trước cho ngươi mượn những cái đó tiền, ngươi đừng để ở trong lòng, trước lấy việc học là chủ, bên sự tình về sau lại nói. Nô Đồng vừa nghe lời này. Tức khắc cảm động lệ nóng doanh tròng. Kia 500 đồng tiền là nàng có người trong nhà đi mượn, này một bút nợ nần bối ở nàng một người trên người, trời mới biết này hơn nửa năm tới nàng bị này bút nợ nần ép tới từ nhiều khó chịu. Đẩy không xong, lại còn không dậy nổi, muốn đi tìm lâm nhân nói điểm lời hay, trễ chút còn tiền, ngấm lại lâm nhân ở kia đống khí phái tiểu lâu, vô luận như thế nào đều cổ không đứng dậy rút khí. Hiện tại hảo, hiện tại lâm nhân chủ động tới xem nàng, không chỉ có đồng ý nàng vãn chút còn tiền. còn cố ý lại cho nàng tặng tiền tới giờ này khắc này nô đồng thật sự không biết nên nói như thế nào mới hảo bất luận cái gì biểu đạt cảm tạ chữ cũng chưa biện pháp biểu đạt nàng trong lòng đối lâm nhân cảm kích lúc này chỉ nghe lâm nhân thấp giọng lại nói vừa rồi cho ngươi tiền ngươi nhưng đến thu hảo ngàn vạn đừng lại bị ngươi cái kia mẹ cấp đoạt đi nô đồng nói ta mẹ nàng kỳ thật cũng không có bên ngoài đồn đái như vậy hư nàng năm trước mùa đông đến năm nay mùa xuân trải qua như vậy nhiều suy sụp lúc sau đã thay đổi một ít Không kêu kêu quát quát mắng chửi người, cũng không dám cùng ta ba cãi nhau, nàng có đi tìm công tác, chính là công tác quá khó tìm, nàng tìm không thấy. Lâm nhân ám đạo, Trần Đại Mai hiện tại không su dính túi, hai bàn tay trắng, duy nhất chỗ rửa cũng chỉ có một cái ngô đông đình, nàng khẳng định đối với ngô đông đình hảo điểm, bằng không ngô đông đình trở mặt mặc kệ nàng, nàng cũng chỉ có đói chết đầu đường kết cục. Bất quá Trần Đại Mai có thể biết được sợ hãi, có thể minh bạch nhân sinh vô thường cùng gian khổ cũng là một chuyện tốt. Như vậy nàng liền sẽ không không kiêng nghệ gì hồi nhai lạn mắng, càng sẽ không tự cho là đúng hô cái này hại cái kia. Hành đi, ngươi cảm thấy hảo liền hảo. Lâm nhân ứng phó nói. Trần Đại Mai là ngô đồng mẹ, cùng nàng Lâm nhân lại không có quan hệ. Chương 688 không lập trường gặp nhau. Nói xong Trần Đại Mai, nô đồng bất giác lại nói lên ngô như. Ta đại tỷ bị mang thai cùng sinh non sự đả kích đặc biệt đại, đặc biệt là lần đó sinh non, cơ hồ muốn nàng mệnh, nàng xuất viện lúc sau liền biến thực nhát gan. không dám ra cửa, cũng không dám cùng người ta nói lời nói, ngay cả ta mẹ cùng nàng nói chuyện, nàng đều sợ tới mức thẳng trốn, cũng theo ta ba nói với hắn lời nói thời điểm, nàng còn có thể an tĩnh lại nghe hai câu. Nô Đồng nói, Lâm Nhân biết ngô như bị trần người quẹ làm bẩn lại mang thai sinh non, nay trong đó khẳng định bị rất nhiều hủy khuất ăn rất nhiều khổ, lại không nghĩ rằng này một loạt sự tình đối nàng đả kích thế nhưng như vậy đại, thế nhưng khiến nàng thành chim sợ cành cong, liền môn cũng không dám đứng ra. Lúc này lại nghe ngô đồng nói, tỷ của ta trước kia cùng ta mẹ có cùng ý tưởng đen tối, cùng ta mẹ giống nhau xem thường ta ba, cảm thấy ta ba yếu đuối không đảm đương, lại không nghĩ rằng ra nhiều chuyện như vậy sau tỷ của ta nhất tin cậy người cư nhiên là ta ba, nàng liền ta mẹ nói lời nói đều không muốn nghe, ngược lại là ta ba nói nàng có thể nghe đi vào vài câu. Lâm nhân thở dài một tiếng, nỗ như chính là tính tình lại hư, cũng bất quá là cái 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi. Nhân sinh quan Giá trị quan đều còn không có thành thục, thực dễ dàng bị thế tục đổ vật mang ai. Đã là kia ngô như không chịu nghe Trần Đại Mai nói, có thể thấy được ngô như đã có ý nghĩ của chính mình, bắt đầu xuyên thấu qua thế tục xương mù độc lập tự hỏi. Vì thế lâm nhân hỏi ngô đồng, vậy ngươi tỉ hiện tại tình huống thế nào? Ngô đồng đáp, tỷ của ta thân thể thượng hiện tại đã khang phục không sai biệt lắm, chính là tinh thần thượng không tốt lắm, nóc tại trong phòng không muốn ra cửa, ta mẹ cũng tìm không thấy công tác, vừa lúc đi theo tỷ của ta bên người chiếu cố nàng. Ai? Lâm nhân thấy ngô đồng thở ngắn than dài, không khỏi khuyên nàng, từ từ tới, sẽ tốt. Ngô đồng lắc đầu, ta không phải ở ai thán cái gì, ta chỉ là cảm khái, vì người nào luôn là ở chạm vào vỡ đầu chảy máu lúc sau mới có thể nghĩ đến tỉnh lại chính mình đâu. Nói xong lại nói, kỳ thật đi, ta nhưng thật ra có điểm cảm tạ từ năm trước đến năm nay này đó chắc trở, nếu không có này đó biến cố, ta mẹ vẫn là cái kia làm chung quanh hàng xóm chán ghét lợi thế tiểu nhân. Mà tỉ của ta cũng vẫn là cái kia nói ra nói tự tự đều chắc nhân tâm hoa khắc nghiệt nữ tử, hiện tại thật tốt, hiện tại ta mẹ tính tình nu hòa, tỷ của ta cũng an tĩnh. Lâm nhân nghe ngô đồng nói, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Lúc này ngô đồng cười một chút, thẳng thắn nói, ngươi khẳng định cảm thấy lòng ta rất tàn nhẫn có phải hay không. Kỳ thật lòng ta thật sự chính là nghĩ như vậy. Ăn nhất thời khổ, tổng so ăn một đời khổ hiếu thắng. Lâm nhân cười cười, trêu chọc nói, ngươi cái này ngô đồng à. Chính là không đơn giản, nô ra sở hữu tinh hoa đều bị ngươi hít vào đi." Nô Đồng cũng nở nụ cười, "Ta tính cái gì à, ta nếu là có ngươi một nửa thông minh lanh lợi thì tốt rồi." Lâm Nhân nói, "Ngươi nhưng đừng khen ta, ta cũng bất quá là mơ màng hồ đồ sinh hoạt thôi." Nói xong câu này, Lâm Nhân thuận thế xoay đề tài, hỏi Nô Đồng, "Ta muốn hỏi thăm ngươi một người, ngươi nhận thức một cái kêu Lâm Hà nữ sinh sao?" "Nàng tuổi so ngươi đại, ước chừng có cái 26, 7 tuổi đi." Nô Đồng suy nghĩ một chút, nói Ngươi hỏi có phải hay không ninh bắt tỉnh tới cái kia Lâm Hà? Lâm Nhân gật đầu. Nô đồng tò mò, nàng là ngươi thân thích sao? Lâm Nhân không hảo trả lời, chỉ lung tung xả cái lấy cớ, là ta một cái bằng hưu thân thích, ta chịu bằng hưu gửi gắm tới liếc nhìn nàng một cái. Nô đồng không nghi ngờ có hắn, đem chính mình biết đến về Lâm Hà sự tỉnh cấp Lâm Nhân nói một lần. Lâm Nhân nhớ kỹ Lâm Hà ký túc xá số nhà cùng với chuyên nghiệp cùng lớp lúc sau, liền hướng Nô đồng cáo tử, tiến đến tìm Lâm Hà. Ngô đồng đưa lâm nhân ra tới ký túc xá, cùng lâm nhân nói, ngươi hôm nay đưa tới này đó tiền, tính ta mượn ngươi, quay đầu lại cùng lần trước mượn ngươi 500 đồng tiền cùng nhau còn cho ngươi. Lời nói là nói như vậy, chính là ngô đồng trong lòng thực hư, nàng hiện tại còn ở niệm thư, còn không có cơ hội kiếm tiền, nàng thật sự không biết chính mình rốt cuộc khi nào có thể đem những cái đó tiền đều còn thượng. Lâm nhân nói, ta đều theo như ngươi nói, vay tiền sự đừng để ở trong lòng, trước lấy niệm thư là chủ. còn có hôm nay này mấy chục đồng tiền là cho ngươi mua lễ vật, ngươi ba ba cấp ghi tạc vay tiền trướng thượng là ý gì cảm thấy ta không có tiền vẫn là sợ ta về nhà không hảo báo cáo kết quả công tác nô đồng quân thẳng xả bím tóc ta không phải ý tứ này ân tiểu ngũ đều cho ta nói hắn kia quầy hàng phía sau màn chủ nhân chính là ngươi ngươi một tháng kiếm hạng so xưởng trưởng còn nhiều nơi nào sẽ không có tiền còn có xưởng trưởng như vậy hiếm lạ ngươi như thế nào sẽ vì khó ngươi lâm nhân nói này liền đúng rồi Cho ngươi tiền ngươi liền cầm, đừng nói tiếp này đó xa lạ nói. Nô đồng không biết nên nói cái gì, chỉ phải thu tiền. Lâm Nhân từ ngô đồng ký túc xá rời đi, liền đi tìm Lâm Hà. Chính đổi kịp giữa chưa cơm chưa cùng nghỉ trưa thời gian, bọn học sinh đều trở về ký túc xá, cho nên Lâm Nhân muốn đi tìm Lâm Hà liền phương tiện rất nhiều, trực tiếp đi Lâm Hà ký túc xá liền hảo. Lâm Hà nơi ký túc xá chỉ cùng ngô đồng ký túc xá cách một cái tầng lầu, Lâm Nhân lại hướng lên trên bò một tầng lâu. Quả ra hàng hiên khẩu lúc sau đi rồi vài bước, liền tới rồi Lâm Hà ký túc xá. Chính là nàng không dám đi thấy Lâm Hà, bởi vì nàng tương đối với thập niên 65 nhân tới nói đã là tiếp theo cái luân hồi người, căn bản là không có tư cách cũng không có lập trường đi gặp Lâm Hà. Nàng chỉ có thể đứng ở Lâm Hà ký túc xá ngoài cửa, rất xa hướng tới Lâm Hà nơi kia gian trong ký túc xá mặt nhìn lại. Nhìn hảo một trận, rốt cuộc từ bên trong cánh cửa vài đạo bóng người trung mơ hồ phân biệt ra tới. Cái kia xuyên màu đỏ sẫm áo khoác sơ hai điều bánh quai trèo biện nữ sinh, giống như chính là Lâm Hà. Nàng nhìn qua còn giống khi còn nhỏ giống nhau cơ linh, rào hoạt, thiện giải nhân ý, bên môi mang theo hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền, nhìn qua cùng khi còn nhỏ giống nhau làm cho người ta thích. Khó trách trong thôn cùng công xã sẽ có như vậy nhiều tiểu tử thích nàng. Giờ phút này Lâm Nhân đứng xa xa nhìn Lâm Hà, rất có một loại nhà ta có con gái mới lớn vui sướng cảm. Nhìn Lâm Hà không bao giờ là năm đó cái kia gầy gầy tiểu nha đầu, nàng trường cao, lớn lên thành thục rồi, tướng mạo cũng nảy nở, phong hoa chính mộng, thuần phát lại xinh đẹp. Đáng tiếc, Lâm Nhân xuyên qua luân hồi sương ngủ, đã cùng cái này Lâm Hà không có quan hệ. Nàng thậm chí liền cùng Lâm Hà lên tiếng kêu gọi lấy cớ đều không có. Lâm Nhân tại chỗ đứng hảo một trận, rốt cuộc đem luân ná ở trong lòng chuyện cũ hóa thành một tiếng hơi thở, thật dài than ra tới, thở dài một tiếng lúc sau, nàng xoay người rời đi. Dọc theo tới khi hàng hiên xuống lầu Ra tới này đóng ký túc xá Nàng lần này tới tiếng nước ngoài đại học Nhiệm vụ đã hoàn thành Hiện tại nàng hướng tới cổng trường đi đến Chuẩn bị về nhà đi lộng điểm cơm ăn Lúc sau nghỉ cái ngủ trưa Chính dọc theo vườn trường kia đá cội cùng đá Phiến phô liền đường nhỏ hướng cổng trường lúc đi Đột nhiên nên diện có người đã đi tới Ngay sau đó lâm nhân liền nghe được Người nọ cùng nàng chào hỏi Hảo xảo Người hôm nay cũng tới nơi này tìm người Lâm nhân theo tiếng nhìn lại nhìn kỹ Liền thấy được Lâm Tiểu Trụ. mươi 689 một tháng có thừa Lâm Nhân có điểm ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ ở đại học vườn trường thấy Lâm Tiểu Trụ. Người hôm nay không đi làm. Lâm Nhân hỏi. Lâm Tiểu Trụ, ta hôm nay tới nơi này tìm một cái bằng hữu Lâm Nhân ám đạo, có lẽ là Lâm Tiểu Trụ một cái bằng hữu cũng thi được trường học này. Hắn như vậy tuổi hài tử bình thường dưới tình huống đích xác hẳn là vào đại học. Những việc này đều là tình lý bên trong, cho nên Lâm Nhân liền cũng không có hỏi nhiều. Chỉ đáp lại nói, thật xảo, ta cũng là tới tìm bằng hữu. Bất quá ta đã gặp qua bằng hữu, hiện tại chuẩn bị về nhà, ngươi đâu? Lâm Tiểu Trụ nở nụ cười, nhưng còn không phải là thực xảo sao, ta cũng chuẩn bị về nhà, đi thôi, ta tái ngươi, ta xe đạp liền ở phía trước cái kia xe lễ. Lâm nhân trước kia nhiều lần ngồi quá Lâm Tiểu Trụ xe đạp, trong lòng đem Lâm Tiểu Trụ coi như là chính mình đệ đệ, nơi này nàng nơi địa phương khoảng cách ngoài cổng trường giao thông công cộng sân ga còn có rất dài một khoảng cách. Cùng với từng bước một đi qua đi, không bằng đắp một đoạn đi nhờ xe hảo. Vì thế liền theo Lâm Tiểu Trụ cùng đi xe lều lấy xe. Lâm Tiểu Trụ tìm được hắn xe đạp, đem xe từ xe lều đẩy ra, sải bước lên xe đạp chờ Lâm Nhân ngồi trên đi lúc sau đặng chân bàn đạp, chờ nàng chiều ngoài cổng trường đi đến. Đúng lúc chính là ở cái này xe lều, Lâm Tiểu Trụ chân trước rời đi, ngay sau đó liền có mấy người tới xe lều đánh xe, trong đó một cái tới lấy xe chính là Lê Tiểu chu. Kỳ thật vừa rồi Lê Tiểu Chu ở còn không có tới gần xe lều thời điểm liền thấy được Lâm Nhân, nhìn đến nàng ngồi một người tuổi trẻ nam tử xe đạp rời đi. Cái này làm cho Lê Tiểu Chu rất là tò mò, Lâm Nhân như thế nào cùng một người tuổi trẻ nam tử đi như vậy gần. Cái kia tuổi trẻ nam nhân là ai? Nhìn cùng Lâm Nhân không sai biệt lắm đại tuổi tác, là nàng thân thích vẫn là. Lê Tiểu Chu đứng ở xe lều phía dưới hướng tới Lâm Nhân rời đi phương hướng nhìn hảo một trận, mãi cho đến Lâm Nhân rất xa rời đi, rốt cuộc nhìn không thấy. Lê Tiểu Chu lúc này mới thu hồi tầm mắt. Lê Tiểu Chu vừa mới ở nhà ăn bên trong ăn qua cơm trưa, đang chuẩn bị lấy xe đạp Hồi giáo công nhân viên trước ký túc xá nghỉ trưa, nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ ở chính mình đơn vị xe lều bên trong nhìn đến như vậy một màn. Lê Tiểu Chu trở về ký túc xá trên đường, càng nghĩ càng cảm thấy có ý tứ, còn tưởng rằng Lâm Nhân cùng Hạ Hân cảm tình nhiều kiên cố đâu, không nghĩ tới Lâm Nhân ngầm còn cùng mặt khác khác phái có lui tới. Nếu là vừa rồi nàng nhìn đến cái kia kỵ xe đạp tuổi trẻ nam tử cùng lâm nhân không thân chẳng quen, kia. Sự tình liền thú vị. Ngắm lại cũng là, cái này lâm nhân chính là so hạ hân nhỏ mười mấy tuổi đâu, tuổi kém nhiều như vậy, như thế nào sẽ có bình thường tình yêu. Còn còn không phải là lâm nhân mơ ước hạ hân là cái sướng trường, có địa vị, có tiền sản, cố ý xử tâm cơ hướng hạ hân trên người dán. Lâm nhân bên này cũng không biết chính mình cùng Lâm Tiểu Trụ từ kia sở đại học vườn trường rời đi thời điểm bị Lê Tiểu Chu cấp thấy Nàng ngồi ở Lâm Tiểu Trụ xe đạp mặt sau, mắt thấy giao thông công cộng sân ga mau tới rồi, liền muốn xuống xe tới. Hảo xảo bất xảo, liền ở ngay lúc này bánh xe tử nghiền quá một khối hòn đá nhỏ, thân xe liền như vậy điên một chút. Này một điên muốn gì cũng không tính cái gì, đi đường thời điểm đều có thể dẫm lên đá, huống chi là lái xe. Nhưng Lâm nhân cũng không biết chính mình hôm nay đây là có chuyện gì. Xe bất quá chính là sóc nảy một chút mà thôi, cư nhiên liền cảm giác trong bụng một trận quay cuồng, khó chịu đến cực điểm. Nàng ôm bụng xoa xoa, cẩn thận cảm giác một chút, phát hiện quay cuồng không phải bụng, mà là dạ dày. Dạ dày bên trong một trận quay cuồng, như là muốn đem dạ dày bên trong đồ vật toàn bộ đều đảo ra tới dường như. Lâm nhân cũng không biết chính mình này rốt cuộc là làm sao vậy, rõ ràng hôm nay giữa trưa nàng cái gì cũng chưa ăn, đến bây giờ đều còn không bụng, như thế nào liền sẽ xuất hiện loại này buồn nôn cảm giác. Hơn nữa nàng hệ thống khẩn cấp bảo hộ công năng như thế nào cũng không linh. Nàng này đều cảm giác không thoải mái, như thế nào hệ thống không mở ra khẩn cấp bảo hộ đâu. Lâm nhân ở trong lòng tưởng xong này đó, phục hồi tinh thần lại thời điểm phát hiện vừa rồi cái kia sân ga không biết khi nào đã đi xa, cái này lâm tiểu trụ, từ sân ga bên cạnh trải qua thời điểm cũng không cho nàng nói một tiếng. Lâm nhân muốn làm hắn chạy nhanh dừng xe, lại lời nói còn chưa nói xuất khẩu, liền ngao một tiếng nôn khan một trận. Loại này nôn khan cảm giác rất khó chịu. bởi vì dạ dày không có đồ vật nôn ra tới tất cả đều là toan thủy từ thực quản đến niết hầu lại đến khoang miệng bị toan thủy một đường ăn mòn một lần kia tư vị không phải giống nhau toan sảng lâm tiểu chủ nghe được lâm nhân nôn khan thanh âm hoảng sợ cũng biết đem xe đạp rửa vào ven đường ngừng lại rất là quan tâm hỏi ngươi nơi nào không thoải mái muốn hay không đi bệnh viện lâm nhân tưởng nói ta thực hảo không cần đi bệnh viện chính là mới vừa vừa mở miệng liền lại là một trận nôn khan nàng vội đỡ bên đường đèn đường cây cột Quyết định trước ứng phó rồi này trận nôn khan lại hảo lâm tiểu trụ nói chuyện. Nhưng lâm tiểu trụ thấy nàng nôn cái không ngừng, cho rằng nàng thân thể ra cái gì tật xấu. Vội thúc giục nàng, mau chút lên xe, ta đưa người đi bệnh viện làm bác sĩ nhìn một cái xem. Thân thể không thoải mái không thể kéo, ta gì cả thân thể chính là tiểu ma bệnh thời điểm không coi trọng, sau lại kéo thành khuyết điểm lớn. Kỳ thật lâm tiểu trụ trong lòng đánh chủ ý là, tặng lâm nhân đi bệnh viện, nàng thân thể không thoải mái đi bệnh viện lúc sau bên người yêu cầu người chiếu cố. Hắn vừa lúc có thể nhân cơ hội cùng nàng lân la làm quen. Lâm nhân thật vất vả chịu đựng kia trận nôn khan, tại chỗ đứng một trận, chờ dạ dày thoải mái một ít mới đối lâm tiểu Chủ nói, không cần đi bệnh viện, ngươi trước đưa ta về nhà. Nàng căn bản là không cần đi bệnh viện, nàng trong không gian mặt nhân xâm cùng linh chi tùy tiện ăn thượng một tiểu khối là có thể bao trị bách bệnh, tội gì chạy bệnh viện lãng phí thời gian. Lâm tiểu trụ kiên trì, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại sắc mặt, vẫn là đi một chuyến bệnh viện đi. Thật muốn là bác sĩ nói ngươi không có việc gì, ta lại đưa ngươi về nhà không mượn Lâm Nhân không lay chuyển được hắn, nghĩ lần này không thoải mái có điểm khác thường, hệ thống không có nói kỳ nói đổi mới, cũng không có mặt khác gì thường, như thế nào nàng đột nhiên như vậy khó chịu còn không khẩn cấp bảo hộ. liền đáp ứng rồi Lâm Tiểu Trụ, đi bệnh viện nhìn một cái xem, trước nhìn xem bác sĩ nói như thế nào. Lâm Tiểu Trụ chở Lâm Nhân đi vào bệnh viện. Nghĩ lê tởm buồn nôn hẳn là tiêu hóa mặt trên tật xấu, liền treo tiêu hoa khoa Không nghĩ đi tiêu hóa khoa lúc sau, bác sĩ đại khái dò hỏi một chút lâm nhân gần nhất sinh hoạt trạng uống, biết được nàng trước kia thân thể vẫn luôn thực hảo, chỉ ở hôm nay mới xuất hiện bệnh trạng, hơn nữa nàng nằm trước mùa đông kết hôn, tới rồi hiện tại không sai biệt lắm sắp kết hôn một năm, liền khép lại đơn thuốc, làm nàng sửa đi xem phụ khoa. Phụ khoa, lâm nhân mơ hồ một chút, thực mau liền hiểu được, nàng có khả năng là mang thai, nàng chính mình này đã hơn một năm tới có xem qua không ít ý gì thư. Biết nữ nhân dựng lúc đầu có thai phản ứng nhiều này đây nôn ngén là chủ, đọc sách thời điểm cảm giác rất rõ ràng minh bạch, như thế nào phóng tới chính mình trên người ngược lại hồ đồ lên. Vì thế nàng hướng tiêu hóa khoa đại phu nói tạ sau liền cuốn quýt đi phụ khoa. Một phen kiểm tra lúc sau, bác sĩ nói cho nàng, nàng đã mang thai một tháng có thừa chương 690 sang năm kế hoạch. Này nhưng đem lâm nhân cao hứng hỏng rồi, vẫn luôn đều tưởng dưỡng một cái nghe lời hiểu chuyện hài tử, từ năm trước nghị đến năm nay. Thời gian dài như vậy đều không có thực hiện nguyện vọng, thế nhưng ở hôm nay mơ màng hồ đồ thực hiện. Lúc này lúc trước trong lòng nghi hoặc liền tất cả đều cải bỏ, bởi vì mang thai không phải bệnh, cho nên hệ thống không có mở ra khẩn cấp bảo hộ. Hơn nữa này nôn ngén cũng không phải dược vật là có thể hoàn toàn không chế, chỉ sợ nàng không gian nhân xâm linh chi cũng sẽ không dùng được. Cho nên từ hôm nay trở đi, nàng có ngao. Nhưng mặc dù là ngao, kia cũng là hạnh phúc dày vò, bởi vì nàng rốt cuộc có thuộc về nàng chính mình hải tử. Tam thế là người, này cũng thật chính là không dễ dàng được đâu. Bác sĩ, xin hỏi nơi nào có điện thoại. Ta tưởng cho ta ái nhân gọi điện thoại. Lâm nhân hỏi. Bác sĩ cười cười, tỏ vẻ lý giải, tân hôn vợ chồng son biết được như vậy tin tức tốt thông thường đều sẽ vui vẻ ngủ không yên. Người dọc theo hành lang hướng trong đi, có cái văn phòng, bên trong có điện thoại. Kêu bác sĩ trả lời nói. Lâm nhân nói tạ, bước nhanh tránh ra đi tìm điện thoại. Mà lâm tiểu trụ từ khi biết lâm nhân không phải sinh bệnh mà là mang thai tin tức lúc sau liền có chút hệ hoài, hắn không chỉ có không có thể nương đưa nàng đi bệnh viện mà được đến cơ hội cùng hắn lôi kéo làm quen, ngược lại bị nàng có thai sự thật nháo đến trong lòng thực hợp hẫng. Nàng cùng hạ hơn khẳng định phi thường ân ái, cho nên nàng mới có thể biết được tin tức này lúc sau vui vẻ thành như vậy. Tiếng ngô như mang thai lúc sau không tiếc đánh bạc cánh mạng đi đâm người xe cũng không muốn lưu lại hải tử, mà lâm nhân hiện tại vui vẻ như là được đến kim ngật đáp giống nhau Thậm chí so được Kim Ngật đáp cao hứng, hận không thể toàn thế giới người đều biết nàng có thai. Cái này làm cho Lâm Tiểu Trụ không tự chủ được phỏng đoán, nàng cùng Hạ Hân trong lén lút khẳng định không phải giống nhau ân ái. Nay liền làm Lâm Tiểu Trụ trong lòng vì này đau xót, hắn một người ảm đạm thần thương khi, Hạ Hân lại có thể ôm nàng hết sức ân ái. Vì cái gì trên đời này sẽ có như vậy không công bằng sự tình đâu. Rõ ràng hắn ái nàng một chút đều không thể so Hạ Hân thiếu. Vì cái gì hạ hân như vậy lao nam nhân có thể cùng nàng sớm chiều tương đối, tận tình nhấm nháp nàng hảo, mà hắn lại chỉ có thể sám sị tâm thầm thần thương. Chẳng lẽ liền bởi vì hạ huân là sướng trường, mà hắn lâm tiểu trụ chỉ là cái cái gì đều không có tiểu tử nghèo. Trời mới biết lâm tiểu trụ giờ phút này ngồi ở bệnh viện hành lang ghế dài để bụng tình có bao nhiêu ảm đạm, cỡ nào phức tạp. Hắn cảm thấy thế giới của chính mình bị sóc đổ cái hoàn toàn, ô yếm không chiếm được, không thích, lại càng muốn làm hắn bên người tắc. Trong lòng ái không thể nói ra, chỉ có thể giấu ở trong lòng, buồn ở trong lòng, lạn ở trong lòng, không thể phản kháng, càng không thể đi tranh thủ. Người khác đều nói tương lai là tốt đẹp, ngày mai là huy hoàng, mà hắn Lâm Tiểu Trụ lại cảm thấy chính mình ngày mai căn bản không đường có thể đi, tuy rằng hắn còn bất mãn 18, chính là hắn nhân sinh lộ giống như đã tới rồi cuối. Lâm nhân cấp hạ huân nói chuyện điện thoại xong lúc sau trở về tìm Lâm Tiểu Trụ, thấy Lâm Tiểu Trụ cuộn tròn ở bệnh viện trên hành lang ghế dài. Cả người nói không hết yêu sầu cùng bị thương. Rõ ràng ở trong trường học mặt ngẫu nhiên gặp được hắn thời điểm hắn còn hảo hảo. Như thế nào như vậy một lát thời gian hắn liền hạ xuống thành như vậy. Uy, Người không sao chứ? Lâm nhân ở lâm tiểu trụ trên vai chụp một chút. Lâm tiểu trụ ngẩng đầu lên nhìn lâm nhân liếc mắt một cái. Lúng ta lúng túng ứng một câu. Ta không. Ta không có việc gì. Lâm nhân đem hắn nhìn lại xem. Không thấy ra tới hắn có cái gì khác thường. trừ bỏ cảm xúc mất mát một ít cũng không thấy được có mặt khác cái gì không ổn, vì thế hỏi hắn, ngươi có phải hay không giữa chưa không ăn cơm, bị đói. Lâm tiểu trụ chỉ thấy nàng đẹp miệng nhi trương đóng mở hợp cũng không biết rõ ràng nàng rốt cuộc nói chút cái gì, nghĩ nàng lời nói khẳng định sẽ không sai, liền gật gật đầu. Lâm nhân thấy hắn gật đầu, cho rằng hắn là thật sự đói đến, liền đối với hắn nói, trường người nhà viện môn khẩu cái kia tiểu thực quán nhi thượng, người báo tên của ta, tùy tiện muốn ăn cái gì kia cái gì, ta mời khách. lâm tiểu trụ theo bản năng lại gật gật đầu lâm nhân liền thúc giục hắn rời đi mau đi ăn cái gì đi ngàn vạn đừng đói lạ lâm tiểu trụ lại theo bản năng gật gật đầu lâm nhân đẩy đẩy hắn đừng quăng điểm đầu mau đi ăn cái gì a lâm tiểu trụ bị nàng đẩy lúc này mới phục hồi tinh thần lại hỏi nàng ngươi vừa rồi nói cái gì lâm nhân vô ngữ cho ngươi đi xưởng thuộc viện môn khẩu cái kia quán nhi thượng muốn ăn cái gì kia cái gì toàn bộ miễn phí ta nói ngươi vừa rồi rốt cuộc nghe được ta nói chuyện không có lâm tiểu trụ mới vô tâm tư ăn cái gì hỏi lâm nhân nói ngươi trở về sao ta có thể tái ngươi lâm nhân cười cười lắc đầu không cần hạ huân lập tức muốn lại đây tìm bác sĩ dò hỏi điểm sự tình ta ở chỗ này chờ hắn ngươi đi về trước đi hạ huân lập tức muốn tới lâm tiểu trụ trong lòng càng toan lâm nhân thúc giục hắn ngươi đã là đã nói là liền chạy nhanh trở về đi lâm tiểu trụ nghĩ hạ huân lập tức muốn tới nàng cùng hạ huân hai cái ơn ái vô cùng chính mình ngốc tại bên cạnh quái không thú vị liền đứng hạ, đứng dậy tránh ra. Lâm tiểu trụ từ bệnh viện phòng khám bệnh trong lâu ra tới, mới vừa đẩy xe đạp chuẩn bị rời đi, liền nhìn đến Hạ Huân hấp tấp chờ xe đạp đuổi lại đây. Hạ Huân tâm tình thực kích động, chạy tới bệnh viện lúc sau hạ xe đạp, cũng không nói xe đạp phóng tới chỉ định vị trí, liền như vậy tùy tay dừng lại, sau đó liền vào cửa khám lâu. Lâm tiểu trụ biết, kế tiếp là hoàn toàn không hắn Lâm tiểu trụ chuyện gì, tâm tình cố nhiên ảm đạm vô cùng, lại cũng chỉ có thể rời đi. Hôm nay Hạ Hân đi vào bệnh viện. Lúc sau, hướng bác sĩ dò hỏi rất nhiều thai phụ có thai trong lúc những việc cần chú ý. Không chỉ có dò hỏi, hắn còn lấy ra buồn cùng bút tới nhớ xuống dưới, tràn đầy nhớ vài trang bút ký. Hạ Hân lúc này mới mang theo Lâm Nhân về nhà tới. Về đến nhà sau khiến cho Lâm Nhân ở trên giường nằm, cái gì đều không cho nàng làm. Không chỉ có cái gì đều không cho nàng làm, còn cố ý hỏi nàng muốn ăn cái gì đồ vật. Hắn hảo đi làm tới cấp nàng ăn. Lâm Nhân cũng không biết muốn ăn cái gì. Liền cảm giác giữa trưa lúc ấy nôn khan một trận quái khó chịu, muốn ăn điểm mềm mại hảo tiêu hóa đồ vật. Hạ Huân tuân lệnh, tay háo một vãn, một đầu chui vào trong phòng bếp đi. Hôm nay lúc sau, Hạ Huân đi làm thời gian không sai biệt lắm so ngày thường muốn vãn cái hơn 10 phút, mà xuống ban thời điểm liền so ngày thường sớm cái hơn 10 phút. Mà theo Hạ Hân đi làm thời gian ngắn lại, trong xưởng mặt người thực mau liền biết xưởng trưởng tức phụ mang thái sự. Trần Tố Tâm biết được con dâu có thai lúc sau, vui vẻ không thôi, không rảnh lo tuổi lớn chân cẳng không tốt Cô ý từ nàng trụ địa phương đi vào hạ hân ở cái này Trạch khu bên trong vấn an lâm nhân. Kỳ thật lâm nhân tự ngày đó nôn khan lúc sau, trải qua nàng chính mình điều trị, mấy ngày này đã hảo qua không ít, cũng không cần cái gì vấn an. Nàng sợ hãi theo mang thai tháng tăng đại đi ra ngoài không có phương tiện, không thể thực tốt chiếu cô sinh ý, liền đem rất nhiều quyết định sang năm muốn làm sự tình đều trước tiên đến bây giờ tới chuẩn bị. Thừa dịp bụng còn không có nổi lên tới, nàng đến đem trang hoàng mặt tiền cửa hàng bó tuổi tìm địa phương lấy ra tới. Còn phải đem mặt tiền cửa hàng Trang Hoàng Bản vẽ thiết kế ra tới, đồng thời sang năm muốn xuống tay khai triển thời trang sinh ý cũng đến cầm quần áo kiểu dáng đều cấp thiết kế ra tới. Chương 691 hoàn toàn hảo lên. Trần Tố tâm lại đây xem Lâm Nhân thời điểm, Lâm Nhân đang ở họa trang phục thiết kế bản thảo. Nàng từ không gian 2 tầng tiểu lâu trong thư phòng mặt tìm trang phục thiết kế phương diện thư, từ trong sách chọn mấy cái đẹp trang phục tiểu dáng làm tham khảo, căn cứ trước mắt cái này niên đại trang phục phong cách tay động họa ra cái đại khái kiểu dáng tới. dạng bản thảo họa ra tới lúc sau lại căn cứ trang phục cắt may trong sách các hạng tham số điều chỉnh thành cụ thể thiết kế bản thảo lúc sau không sai biệt lắm liền có thể tìm may vá dựa theo thiết kế bản thảo thượng kiểu dáng tới làm quần áo hôm nay trần tố tâm lại đây thời điểm lâm nhân buông trong tay giấy cùng bút đi cho nàng mở cửa trần tố tâm thấy lâm nhân trong lòng càng thêm cao hứng lên nguyên bản ở nghe được lâm nhân có thai tin tức lúc sau trần tố tâm trong lòng liền cao hứng thực hiện tại nhìn đến lâm nhân càng thêm xinh đẹp trong lòng càng thêm cao hứng lâm nhân thỉnh trần tố tâm vào nhà ngồi xuống cho nàng đổ nước trần tố tâm liền lôi kéo lâm nhân bằng không nàng nơi nơi đi lại này đầu 3 tháng a thai tương không xong đến phá lệ cẩn thận về sau những cái đó dườm già thủ công nghiệp nhi tất cả đều giao cho hạ hân ngươi không cần vội trần tố tâm dặn dò nói lâm nhân nhất nhất ứng hạ kỳ thật liền tính không mang thai trong nhà những cái đó dườm già thủ công nghiệp nhi cũng đều về hạ hân tiếp theo trần tố tâm lại dặn dò lâm nhân thời gian mang thai yêu cầu chú ý sự tình Khi thật những việc này, Hạ Hân đã ở bệnh viện bác sĩ nơi đó dò hỏi quá, không chỉ có dò hỏi quá, còn dò hỏi đến phi thường cẩn thận. Trần Tố Tâm dặn dò vài câu thấy Lâm Nhân đều minh bạch, liền cũng không hề nhiều lời. Về có thai sự tình liêu xong, Trần Tố Tâm không khỏi nhắc tới ân đại nương tổ Tôn Hai, một cái kính khen Lâm Nhân chủ ý đại, cấp ân tiểu Ngũ an bài một cái như vậy tốt sai sự, nhẹ nhàng tự tại, kiếm tiền còn nhiều. Lâm Nhân ám đạo, khó được Trần Tố Tâm đối bãi bên đường quán người không chê, phải biết rằng bên đường quán xuất hiện chi sơ. Rất nhiều người đều xem thường này đó bãi quán ven đường người, nói những người này làm nghề nghiệp không thể diện, không ổn định, cùng đứng đắn đơn vị bắt sát so sánh với, cái gì đều không phải. Ân tiểu ngũ là bách với sinh kế, vì nuôi sống chính hắn cùng mụ nội nó không thể không tiếp thu như vậy tiểu nhị, mà Trần Tố Tâm có thể tiếp thu như vậy bảy quán người, thật sự có chút vượt qua lâm nhân đoàn trước. Hàn huyên một trận ân đại nương ra gần nhất thay đổi, lâm nhân mới biết được vì cái gì Trần Tố Tâm sẽ cảm thấy ân tiểu ngũ cái này nghề nghiệp hảo. nguyên lai ân tiểu ngũ giúp đỡ lâm nhân bày quán hơn nửa năm sau không chỉ có cải thiện trong nhà thức ăn còn có thể có tiền nhàn rỗi sửa chữa phòng ở hiện tại ân đại nương trong nhà phòng ở không chỉ có đổi quá phòng trên đỉnh mái ngói trong phòng ngoài phòng vách tường cũng đều một lần nữa chất phấn một lần trong phòng mặt đất cũng một lần nữa dùng một bậc tốt đặc biệt tinh tế xi si măng cấp phô một lần ngay cả trong viện tường viện cũng đều đẩy ngã một lần nữa xây một lần ân gia này đó thay đổi thật thật tại tại xem ở trần tố tâm trong mắt trần tố tâm sao có thể không thế ân ra cao hứng cùng với làm ân tiểu ngũ ở nhà máy bên trong làm việc không biết khi nào lại bị thai nạn lao động còn không bằng làm hắn đi bày quán kiếm tiền nhiều lợi ích thực tế còn linh hoạt hàn huyên một trận ân ra sự tình lúc sau trần tố tâm lại nhịn không được khen lâm nhân nói lâm nhân đầu góc sống ở tại trong nhà an thai đều có thể kiếm hạ không ít tiền lâm nhân bồi trần tố tâm hàn huyên ban ngày lúc sau lại lưu trần tố tâm ăn đốn cơm trưa lúc sau kêu tiểu hồ lại đây Làm tiểu hồ tặng Trần Tố Tâm về nhà đi. Lúc trước Hạ Hân đi làm tan tầm ngồi xe dịp bị bán của cải lấy tiền mặt lúc sau, tiểu hồ đã bị Lâm Nhân kêu đi hỗ trợ từ kho hàng ra bên ngoài đưa hóa, gần nhất Lâm Nhân có thai, Hạ Hân liền lại mua chiếc ô tô, dùng làm Lâm Nhân đi ra ngoài công cụ, như cũng là tiểu hồ tới làm tài xế. Vì phương tiện liên lạc, Hạ Hân còn cấp tiểu hồ trong nhà trang bộ điện thoại. Cho nên Lâm Nhân hôm nay mới có thể nhanh như vậy liên lạc thượng tiểu hồ, làm tiểu hồ lại đây đưa Trần Tố Tâm trở về. Trần tố tâm trở về lúc sau không mấy ngày, lâm nhân liền bắt đầu tìm thợ thủ công, xuống tay trang hoàng kia gian thực phẩm ra công xưởng. Cấp ân tiểu ngũ cùng ra công xưởng bên trong đi làm sáu cá nhân thả một tháng giả, sau đó lâm nhân thừa dịp không người từ trong không gian cầm không ít bó tuổi ra tới. Này đó bó tuổi sản tự nàng trong không gian mặt kia tòa sơn thượng, kia tòa sơn thượng bó tuổi tính chất mềm dẻo, kỹ càng, còn mang theo sợi nhàn nhạt hương khí, quan trọng nhất chính là những cái đó bó tuổi không thấm nước, phòng cháy, phòng yên Huân Dùng để trang hoàng nhà ăn, cùng dùng để chế tác nhà ăn bên trong bàn ăn cơm ghế không còn gì tốt hơn. Đầu gỗ lấy ra một đống lớn tới đặt ở này căn hộ phòng trống cùng với hậu viện, lúc sau từ hạ vân thỉnh tin được thợ một tới, làm những cái đó thợ mộc dựa theo lâm nhân họa ra tới trang hoàng thiết kế bản thảo, một chút một chút bắt đầu đối này căn hộ tiến hành trang hoàng. Trang hoàng cần phải muốn hoàn toàn dựa theo bản vẽ đi lên, muốn đủ tinh tế, đủ hoàn mỹ, một tháng thời gian không đủ liền hai tháng, hai tháng không đủ liền ba tháng. Khi nào trang hoàng quá quan, khi nào nghiệm thu cùng tiền trả. Đương nhiên, chỉ cần này đó thợ thủ công việc làm cũng đủ hảo, tiền công mặt trên khẳng định không phải ít bọn họ. Bởi vì đối trang hoàng tinh tế trình độ yêu cầu tương đối hảo, cho nên đương toàn bộ mặt tiền cửa hàng tất cả đều trang hoàng tốt thời điểm, thời gian đã tới rồi này một năm thâm đông. Thâm đông thời tiết, đúng là ăn lẩu hảo thời điểm, vừa lúc lâm nhân làm thợ thủ công làm không ít cái lẩu bàn, thừa dịp mùa ưu thế. hoàn toàn có thể cho cái lẩu tại đây một năm mùa đông lửa lớn một phen ban đầu căn hộ kia mang theo kia một khối hậu viện hiện tại bị đắp lên vách tường bỏ thêm nóc nhà khai để thở cửa sổ sung làm sau bếp phía trước ra công xưởng chế tác bảy quán thực phẩm sau bếp vị trí không núp nhích cải tiến một chút cũng về đến sau bếp pha vi chẳng qua hiện tại thâm đông thời tiết trời giá rét không thích hợp bày quán cho nên này hai cái sau bếp đã bị lâm nhân cấp biến thành nhất hào sau bếp cùng số hai sau bếp nhất hào sau bếp phụ trách xáo rau Làm mặt điểm mong chính, số 2 sau bếp tác phụ trách rửa rau, sắc rau, rửa theo thực khách điểm đơn tiến hành xứng đồ ăn. Lúc trước ở xưởng đi làm 6 cái tiểu công tiếp tục tới đi làm, lâm nhân mặt khác lại thông báo tuyển dụng mấy cái rửa rau tiểu công, chuyên môn rửa sạch cái lẩu nguyên bộ xứng đồ ăn. ân tiểu ngũ tới làm nhà ăn bên trong giám đốc, toàn diện quản lý nhà ăn hoạt động công việc. Đến nỗi nhà ăn hàng ngày yêu cầu nguyên liệu nấu ăn, tác tiếp tục từ tiểu hồ xứng đưa. Đáng giá vừa nói chính là, năm nay mùa đông kinh tế chính thức mở ra báo chí thượng đã minh xác chỉ ra cổ vũ quảng đại người trẻ tuổi tích cực khai triển kinh tế cá thể đến tận đây toàn bộ hoàn cảnh chung hoàn toàn hào lên đó là từ này một năm mùa đông quốc gia kinh tế bắt đầu cất cánh lâm nhân đối này một kích động nhân tâm thời khắc đã đến không biết đã mong bao lâu thật vất vả nên đón kinh tế mở ra nàng sao có thể không buông tay một sớm nay một năm mùa đông nhà ăn chính thức khai trường sang năm mùa xuân Thời trang, cửa hàng cũng nên chủ bị lên. Lúc trước dùng để tồn trữ hàng hóa cái kia lâm thời kho hàng, vì chủ bị sang năm thời trang cửa hàng khai trường, lâm nhân đem kia bộ sắt đường phòng ở đằng ra tới, mặt khác mua một chỗ khá lớn sân đảm đương vì nhà ăn cung ứng nguyên liệu nấu ăn kho hàng. Chương 692 sinh ý hòa bạo. Đương nhiên, những việc này đều giao cho Hạ Hân đi làm, lâm nhân ở như vậy mùa đông không quá phương tiện ra cửa. Hạ Hân đem kho hàng chuẩn bị tốt sau. Lâm Nhân chỉ cần mỗi cách một đoạn thời gian đi kho hàng bổ hóa liền hảo. Bởi vì bổ hóa việc này phải làm tuyệt đối ẩn ấp, cho nên đều là hạ Vân lái xe tái nàng đi kho hàng. Đi ra ngoài tiểu ô tô là hạ Vân bán của cải lấy tiền mặt lúc trước xe dịp lại bỏ thêm một ít tiền mua, tương đương là hắn tài sản riêng, tiểu hồ chỉ là hắn mướn tới tài xế. Nếu hạ Vân chính mình lái xe tái Lâm Nhân ra cửa làm việc, kia tiểu hồ liền cái này mướn tới tài xế liền ít đi không ít việc. Chỉ cần ở nhà ăn sau bếp nguyên vật liệu không đủ khi đi kho hàng kéo hóa liền hảo Nhà ăn bên trong tất cả gia vị đều là lâm nhân hoa rất nhiều tâm tư tự mình điều ra tới Không biết ở không gian trong thư phòng phiên nhiều ít thực đơn Lại không biết làm nhiều ít thực nghiệm Từ năm trước mùa đông hết năm cũ lần đầu tiên làm cái lẩu Đến năm nay mùa đông nhà ăn chính thức buôn bán Này một năm thời gian, lâm nhân trải qua lặp lại cân nhắc cùng cân nhắc Không chỉ có điều phối ra hương vị xuất chúng nước cốt lẩu Còn điều phối ra hương vị hoàn mỹ xào rau gia vị rau trộn dưa gia vị bánh bao sủi cảo gia vị chờ. sử dụng này đó gia vị nấu nướng ra tới thức ăn nghe hương ăn lên càng là hương trường kỳ ăn căn ăn cơm nhà ăn yêm dương muối ăn thô cơm hi hồ hồ người chợt ăn một lần đến như vậy mỹ vị đồ ăn cái loại cảm giác này miễn bàn nhiều hạnh phúc ăn một ngụm còn muốn ăn đệ nhị khẩu ăn đệ nhị khẩu còn muốn ăn đệ tam khẩu hơn nữa lâm nhân khai nhà này nhà ăn định giá hợp lý giá cả lợi ích thực tế hương vị hảo phân lượng còn phi thường đủ Không chỉ có như thế, mỗi ngày đều là miễn phí cơm khoán phái đưa, được cơm khoán người có thể miễn phí ăn đến hai người phân hoặc là ba người phân phân ăn. Như thế những cái đó đỉnh đầu không dư giả người liền cũng có thể hưởng thụ đến trong tiệm mỹ thực. Ngoài ra trong tiệm trang Hoàng Phi thường lịch sự tao nhã, xinh đẹp, ngồi ở bên trong làm người cảm giác toàn bộ thể sắc và tinh thần đều đặc biệt thoải mái. Cho nên nhà này nhà ăn cuối năm khai trương đợi cho ăn tết đêm trước, sinh ý liền hỏa bạo vô cùng. Từ buổi sáng đến buổi tối. Tất cả đều kín người hết chỗ, trong tiệm đầu bếp cùng phục vụ viên căn bản là lo liệu không hết quá nhiều việc, không thể không lâm thời nhiều chiêu một ít người tới áp dụng hai ban đảo đi làm thời gian. Lại nói trừ tịch hôm nay, Lâm Nhân đang ở chính mình trong nhà đọc sách, ra ngoài kết bạn Hạ vân từ bên ngoài trở về, mở cửa vào nhà lúc sau hướng về phía Lâm Nhân gửi, người đoán ta hôm nay mang theo ai tới. Lâm Nhân xem ý gì thư xem đến chính đầu nhập, nơi nào đoán được Hạ vân mang theo ai trở về. Hạ vân hướng tới ngoài cửa vây vây tay. Sau đó lâm nhân liền nhìn đến ân tiểu ngũ dẫn theo cái bao ra đi đến. chợt vừa thấy đến ân tiểu ngũ, lâm nhân rất có chút ngoài ý mớn, vội bỏ qua trong tay thư ngồi dậy tới, chào hỏi, tiểu ngũ, sao ngươi lại tới đây? mau mời ngồi, mời ngồi. Hạ Hơn nói, ta vừa rồi tiến vào sân đại môn thời điểm nhìn đến hắn đứng ở cửa, tưởng tiến lại do dự mà không dám tiến, dứt khoát trực tiếp đem hắn mang theo trở về. Nói xong cấp ân tiểu ngũ dọn chương ghế, ngươi mời ngồi. có chuyện gì tưởng hướng Lâm Nhân hội báo liền cứ việc nói, ta đi phòng bếp nấu cơm, sẽ không gây trở ngại các ngươi Ân tiểu ngũ vô cùng khách khí hướng Hạ Hân nói tạ, đãi Hạ Hân vào phòng bếp lúc sau, lúc này mới đem bao da khóa kéo kéo ra, từ giữa lấy ra một cái sổ sách tới đôi tay giao cho Lâm Nhân, đây là nhà an bên trong hết hạn đến ngày hôm qua sở hữu chứng mục, ngài thỉnh xem qua. Lâm Nhân tiếp nhận sổ sách tới, mở ra nhìn vài tờ, nhưng thấy chứng mục nhớ rõ phi thường rõ ràng, tuy rằng không có vài thập niên sau tài vụ phần mềm thượng bảng biểu như vậy vừa xem hiểu ngay chính là ngày kim ngạch tiến trướng gia trướng cũng đều là rất là rõ ràng cẩn thận tính lên nhà ăn bên trong tất cả nguyên liệu nấu ăn đều đến từ nàng không gian mặt tiền cửa hàng lại là nàng mua tới tài sản cố định cho nên cơ hồ không tồn tại cái gì phí tổn phí tổn đem mỗi ngày buôn bán ngạch giảm đi trong cửa hàng công nhân tiền lương thủy điện phí tổn không sai biệt lắm chính là nàng kiếm được tay lợi nhuận trên thực tế Cái này sổ sách thượng trướng mục không sai biệt lắm cũng đúng là ấn cái này ý nghĩ tới làm. Lâm nhân trực tiếp phiên đến mặt sau tập hợp biểu, nhìn đến tiệm cơm khai trương này ngắn ngủn hơn tháng thời gian, cư nhiên thuần lợi nhuận có gần hai vạn đồng tiền. Cái này làm cho lâm nhân không tự chủ được tắt lưới, biết nàng tỉ mỉ chuẩn bị tiệm cơm sinh ý hòa bạo, lại không nghĩ rằng có thể hòa bạo đến loại tình trạng này. Lúc này ân tiểu ngũ mở miệng nói, chờ sang năm chúng ta cửa hàng danh tiếng truyền đi ra ngoài, tới ăn cơm người càng nhiều Đến lúc đó lợi nhuận lộng không hảo muốn phiên bội Chính là gần nhất mấy ngày nay Khách hàng đã nhiều không ít Trong tiệm đầu vị trí đầy Không ít khách hàng liền chính mình mang theo hộp cơm hoặc là chậu cơm tới Mua đồ ăn chuyển lên chính mình đoan về nhà ăn Ta cảm thấy như vậy khá tốt Liền cấp đoan về nhà ăn khách hàng giảm miễn một ít tiền Chính là cứ như vậy sau bếp đầu bếp nhóm muốn bội rất nhiều Lâm Nhân đáp Sau bếp người không đủ liền tiếp tục nhận người Dù sao hiện tại hoàn cảnh trung hảo Mặt trên cổ vũ kinh tế cá thể Lại có rất nhiều phản hương thanh niên trí thức yêu cầu sống tạm công tác, chiêu công thể bài một quải đi ra ngoài một ngày không đến là có thể hấp dẫn tới không ít người. Người nhiều, nhân tài liền nhiều, mấy chục cá nhân chọn một hai người còn sầu chọn không đến người tốt mới. Nói nữa tiệm cơm bên trong đồ ăn hương vị hảo, đầu bếp tay nghề là một phương diện, chủ yếu công lao muốn về ở lâm nhân cấp phối trí những cái đó gia vị đi lên. Những cái đó gia vị là lâm nhân chính mình dụng tâm nghiên cứu hơn nữa không gian thực phẩm gia công cơ tinh vi trình tự gia công. cộng đồng chế tạo ra tới hương vị gần như hoàn mỹ gia vị. Chỉ cần xính tiến vào đầu bếp không phải đặc biệt vụ về, làm được đồ ăn ở này đó gia vị thêm vào hạ hương vị đều sẽ không kém. Ân tiểu ngũ là cái tinh tế người, hơn nữa 7 quán một năm rèn luyện ra tới một ít thức người bản lĩnh, thông báo tuyển dụng nhân tài mặt trên lâm nhân hoàn toàn có thể yên tâm. Như vậy nói cách khác trước mắt này gian nhà ăn buôn bán mặt trên, cũng không có cái gì đáng giá nàng lo lắng, nàng đại có thể buông ra tay đi làm ân tiểu ngũ một mình đảm đương một phía. tiếp tục rèn luyện. vì thế lâm nhân hợp sổ sách, đem sổ sách trả lại cấp tân tiểu ngũ. tiệm cơm bên trong sinh ý liền dựa theo ngươi ý tứ tới, không cần hướng ta tới hội báo, ta nguyên vẹn tin tưởng ngươi tài cán. ân tiểu ngũ hơi xấu hổ gãi gãi đầu, khiêm tốn nói, ta cũng không có làm cái gì, đều là chủ nhân ngươi chủ bị chú nói. lúc này kinh tế cá thể vừa mới nảy sinh, còn không có lao bản vừa nói, chính là giám đốc một từ đều tiền vệ thực, ân tiểu ngũ cũng không biết như thế nào xưng hô lâm nhân thích hợp. Đơn giản dựa theo thời trước cách gọi xưng hô lâm nhân vì chủ nhân. Lâm nhân cười cười, trong lòng ám đạo, chỉ sợ lại quá mấy năm ân tiểu ngũ liền sẽ cảm thấy này xưng hô lao thổ. Đợi cho quốc nội kinh tế tấn bánh phát triển mấy năm lúc sau, đủ loại tân sự vật, tân từ ngữ, tân quan niệm xuất hiện, này chủ nhân một từ nhất định sẽ bao phủ ở lịch sử bùi bằng chung. Nhan nhan tưởng xong này đó, lâm nhân đột nhiên ý thức được cái gì, hướng tới ân tiểu ngũ rôi qua tay đi, sổ sách lại lấy lại đây ta xem xem xem. chương sáu trung tâm cạnh tranh lực ân tiểu ngũ vội lại đem sổ sách đệ đi lâm nhân mở ra sổ sách nhìn kỹ một trận rốt cuộc ý thức được không đúng chỗ nào ân tiểu ngũ cơ bản không như thế nào thượng quá học số học khả năng sẽ làm một ít đơn giản mua bán thời điểm không đến mức tính sai chướng chính là viết chữ làm chứng ngục chỉ sợ với hắn mà nói còn có chút huyền nay buồn chướng là chính ngươi làm lâm nhân hỏi ân tiểu ngũ gãi gãi đầu hơi xấu hổ cười cười không phải ta là ngô đầu Ta nơi nào làm được ra tới như vậy đẹp trướng, đều là ngô đồng hỗ trợ làm cho, nàng là sinh viên. Lâm nhân liền biết, này sổ sách không phải xuất từ ân tiểu ngũ tay. Nhắc tới tới ngô đồng, ân tiểu ngũ vẻ mặt kích động, vốn gì ta là thỉnh nàng tới hỗ trợ làm trướng, ta hảo phó tiền công cho nàng, như vậy nàng cùng trong nhà nàng người sinh hoạt cũng có thể cải thiện một chút, chính là nàng không chịu, nàng nói ta trước kia cho nàng đệ đệ rất nhiều đồ vật ăn, làm xong trướng lúc sau nàng nói cái gì không chịu thu ta cấp tiền. Lâm nhân gật gật đầu, cái kia ngô đồng, thật đúng là làm được chuyện như vậy. Lúc này chỉ nghe ân tiểu ngũ lại nói, hiện tại chúng ta tiệm cơm sinh ý thực hỏa, nhân thủ có chút không đủ, yêu cầu chiêu một nhóm người tiến vào, ta liền nghĩ, có thể hay không. Có thể hay không làm Trần Đại Mai cùng ngô như tiến vào trong tiệm làm điểm sự. Lâm nhân nghe xong lời này, không khỏi nhớ tới lần trước đi ngô đồng trong trường học xem ngô đồng khi, ngô đồng nói qua, Trần Đại Mai hiện tại thu liễm không ít, không trước kiếp như vậy tham làm không nói lý. cũng không trực tiếp như vậy lười biếng, như vậy tự mình bành trướng. Mà ngô như trải qua kia một phen suy sụp cùng đả kích lúc sau căn bản là thay đổi cá nhân dường như, không dám ra cửa, không dám gặp người, cũng không lớn ái nói chuyện. Lâm nhân như vậy suy nghĩ sau một lúc, đáp ứng xuống dưới, hảo đi, khiến cho các nàng vào tiệm thử một lần đi. Ân tiểu ngũ vui vẻ, tốt, ta quay đầu lại liền đi cùng ngô đồng nói. Nói xong sợ lâm nhân bởi vì phía trước cùng Trần Đại Mai kẽ hở mà không cao hứng, vội lại nói. Chủ nhân ngài yên tâm, các nàng mẹ con vào tiệm tới lúc sau ta nhất định gắt gao nhìn chằm chằm, không cho các nàng chơi xấu. Lâm nhân cười cười, ngươi xem làm liền hảo. Ta cùng Trần Đại Mai một nhà quá kết đã sớm lật qua đi, nếu là ta khai tiệm cơm có thể cho các nàng một con đường sống cùng một lần nữa làm người cơ hội, ta cũng thực vui vẻ. Một phương diện lâm nhân là tưởng cấp Trần Đại Mai cùng nô như một cái một lần nữa làm người cơ hội, còn có một phương diện chính là lâm nhân cố ý tác hợp thân tiểu ngũ cùng nô đồng. Chỉ có ân tiểu ngũ tiểu trong nhà sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn, công tác mặt trên mới có thể càng thêm tận trước tận trách không phải sao. Mà ân tiểu ngũ hôm nay tới cấp lâm nhân đưa sổ sách là một phương diện, quan trọng nhất chính là nghĩ đến nhấc lên làm Trần Đại Mai cùng nô như vào tiệm công tác sự. Bởi vì đều rõ ràng lâm nhân hiện tại đối Trần Đại Mai là cái cái gì thái độ, cho nên mới sẽ ở trạch khu ngoài cửa lớn mặt bồi hồi không dám tiến vào. Hiện tại sổ sách nhìn, sự tình cũng đều nói rõ ràng, tân tiểu ngũ trong lòng rất là vui vẻ. Này liền thu hảo sổ sách chuẩn bị cáo tử. Không rời đi chẳng lẽ còn lưu tại xưởng trưởng cùng chủ nhân trong nhà kiếm cơm ăn không thành. Mắt thấy ân tiểu ngũ phải đi, lâm nhân nhịn không được công đạo nói, sau bếp những cái đó gia vị gia vị, ngàn vạn muốn xem hảo. Những cái đó gia vị gia vị có thể nói là tiệm cơm trung tâm cạnh tranh lực, bởi vì những cái đó gia vị, tiệm cơm bên trong đồ ăn mới có thể đặc biệt mỹ vị, mà nếu có ai đem những cái đó gia vị trộm đạo đi, mặt khác khai tiệm cơm hoặc là bày ăn vặt quán. chỉ sợ liền phải phân đi tiệm cơm bên trong lưu lượng khách. Cửa hàng khai trương hơn một tháng đều tường ăn không có việc gì, có thể thấy được cửa hàng đầu bếp đều là dựa vào được, lâm nhân chính là không tin được Trần Đại Mai. Trần Đại Mai hiện tại tuy rằng thu liễm không ít, không có trước kia như vậy hãy làm, đó là bởi vì nàng từ năm trước đến năm nay đã chịu không ít đả kích, không công tác, tịch thu nhập, không cơm ăn, không có hảo phòng ở trụ, đủ loại ngoại tại nhân tố hạn chế nàng không dám chơi xấu. Vạn nhất nàng vào cửa hàng có thu vào có ăn ngon hòa hảo uống, lại bản tính tất lộ bắt đầu làm ác làm sao bây giờ. Cho nên lâm nhân không thể không đề phòng nàng. Ân tiểu ngũ nói, chủ nhân ngươi cứ yên tâm đi, những cái đó gia vị từ ta khóa ở một cái đại tủ sắt đâu. Ta mỗi ngày buổi sáng vào tiệm sau này bếp gia vị hộp đảo một ít, tuyệt không đảo nhiều, đủ cùng ngày sử dụng liền hảo. Tiêu trần đại mai vào trong tiệm chỉ là đương người phục vụ, căn bản vào không được sau bếp, càng vào không được ta phóng đại tủ sắt phòng, nàng sử không được hư lâm nhân nghe xong lời này yên tâm không ít lúc này mới tặng ân tiểu ngũ rời đi ân tiểu ngũ rời khỏi sau hạ hân từ phòng bếp ra tới hỏi lâm nhân như thế nào không lưu hắn ăn bữa cơm lâm nhân vui đùa nói hắn mới sẽ không lưu lại ăn cơm hắn nha vội vàng truy nữ hài nhi đâu trần đại mai cùng ngô như đều cấp an bài tiến tiệm cơm đi làm ân tiểu ngũ chỉ sợ là rời đi nơi này lúc sau trực tiếp liền phải đi ngô ra xung xoe hạ hân không nhắc lại ân tiểu ngũ chỉ thúc giục lâm nhân rửa tay ăn cơm từ khi lâm nhân có thai tới nay hạ huân liền đối nàng ẩm thực đặc biệt để bụng sợ nàng dinh dưỡng không được đầy đủ theo không kịp hài tử phát dục nay không lại ba ba đem đồ ăn làm tốt thỉnh lâm nhân đi ăn lâm nhân giặt sạch tay đi vào bàn ăn bên ngồi xuống cầm lấy chiếc đũa tới ăn cơm ăn một lát lúc sau nhớ tới cái gì đối hạ huân nói ta cái kia tiệm cơm khai trương hơn một tháng thời gian liền kiếm lời gần hai vạn đồng tiền đâu hạ huân khẽ nói đó là cũng không nhìn xem kia tiệm cơm là ai khai lâm nhân lại nói Sang năm đầu xuân lúc sau ta liền bắt đầu trang hoàng ta trang phục cửa hàng, đến lúc đó không sai biệt lắm lại có thể đại kiếm một bút. Hạ huân vội xong trong phòng bếp sự tình, cũng ở bàn ăn bên ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm, tiền về sau có rất nhiều cơ hội tránh, ngươi hiện tại nhiệm vụ là ăn thai. Chờ hai tử sinh hạ tới, ngươi muốn làm cái gì ta đều không ngăn cả ngươi. Lâm nhân thuận thế cùng hắn thương lượng, chờ ta kia trang phục cửa hàng khai trương lúc sau, làm hàn lệ lệ đảm đương giám đốc, ngươi xem được không? Hàn lệ lệ là ai? Hạ Hân có điểm đốc, hắn không nhớ do hắn nhà máy bên trong có cái nào công nhân viên trước tên gọi là Hàn Lệ Lệ. Như vậy suy nghĩ hảo một trận, Hạ Hân mới nhớ tới, ngươi nói chính là Lê Phong Nghĩa ái nhân Hàn Lệ Lệ. Lâm nhân gật đầu, đúng vậy, Hàn Lệ Lệ người nọ không tồi, đại nhân thực thành, ta ăn cơm cửa hàng căn hộ kia đều vẫn là từ nàng dắt đầu mới mua được tay, hơn nữa nàng mấy năm nay vẫn luôn không có công tác, nhàn ở nhà rất có chút nhẹ quất, còn có ta nghĩ Lê Phong Nghĩa hiện tại địa vị không tầm thường. Hàn lệ lệ là đứng đắn phu nhân nhà giàu, khí chất cùng tầm mắt thượng đều không bình thường, từ nàng tới trang phục cửa hàng đương giám đốc, không lo quản không được trang phục trong tiệm. Những cái đó nữ công. Hạ huân nói, việc này các ngươi chính mình thương lượng làm liền hảo. Dù sao khai cửa hàng như vậy việc nhỏ, ở hắn trong mắt bất quá chính là tiểu đánh tiểu nháo cho nàng giải buồn dùng. Chỉ một chút, không thể bởi vì khai cửa hàng mệnh thân thể. Hạ huân rất là nghiêm túc bổ sung một câu. Lâm nhân liên thanh đáp ứng, đã biết, đã biết. mỗi ngày đều ân cần dạy bảo vài biến, ngươi không thiền, ta lô thai đều khởi cái kén. chương 694 đứa nhỏ này kham đương đại nhậm. cuối năm hôm nay, đó là ở lâm nhân cùng hạ vân một bên đang ăn cơm một bên thương lượng sang năm mùa xuân thời trang cửa hàng khai trương tương quan sự tình khi lâm tiểu trụ trong nhà tam khẩu người cũng ngồi ở bàn ăn bên một bên ăn cơm một bên thương lượng sự tình. lâm sông lớn nói, ta ngày hôm qua thu được cảng thành bên kia phát lại đây điện báo, nói đại xuyên gần nhất phải về tới. lưu hồng anh một trận kinh ngạc. Cơm đều không rảnh lo ăn, nhìn về phía lâm sông lớn, đại xuyên phải về tới. Lâm sông lớn gật đầu, đúng vậy, nhanh thì 30 mùng một liền trở về, chậm thì khả năng muốn tới 15 lúc sau, dù sao liền gần nhất này nửa tháng sự. Lưu Hồng Anh bất giác khó xử, đại xuyên bọn họ một nhà trở về lúc sau trụ chỗ nào. Bọn họ trước kia phòng ở đã sớm bị thu trở về, nhà chúng ta như vậy một điểm nhỏ địa phương. Lâm sông lớn thở dài một tiếng, phòng ở gì đó đều là việc nhỏ, quan trọng là người. người đã trở lại so cái gì cũng tốt lâm tiểu trụ một bên nghe xong một trận nghe ra chút mặt mày tới còn không phải là hắn đi cảng thành đã nhiều năm không có tin tức thúc thúc ít ngày nữa liền phải về nước sao nay cũng không có gì hảo kỳ quái gần nhất quốc nội biến hóa rất lớn kinh tế đều mở ra thúc thúc người như vậy về nước tới cũng là bình thường vì thế chẳng hề để ý nói trở về liền đã trở lại quốc nội tình thế hảo cũng nên đã trở lại nhìn các ngươi kêu cao mày mặt ủ mày thế hình dáng lâm sông lớn mới không lo Hắn chỉ là trong lòng kích động, hảo chút năm không có tin tức đệ đệ rốt cuộc phải về tới, hắn thật là chăm mối cảm xúc nguồn ngang, lòng tràn đầy vui sướng không biết nên như thế nào thuyết minh, nguyên bản hắn đều cho rằng đệ đệ ở bên ngoài xảy ra chuyện đời này đều không về được đâu. Chính là Lưu Hồng Anh có chút sầu, nàng thời trẻ cùng đệ tức phụ cũng chính là Lâm Đại Xuyên tức phụ có chút mâu thuẫn, vốn dĩ cho rằng Lâm Đại Xuyên hai vợ chồng đi rồi chính mình về sau nhật tử đều có thể sống yên ổn xuống dưới. lại không nghĩ gần nhất này nửa tháng lâm đại xuyên hai vợ chồng liền phải đã trở lại đối với lâm đại xuyên một nhà phải về tới sự lâm tiểu trụ mặt ngoài biểu hiện chẳng hề để ý kỳ thật hắn trong lòng cũng có chính hắn ý tưởng lâm tiểu trụ tưởng chính là cái kia tiểu tứ hợp viện lúc trước thúc thúc cử ra rời đi thời điểm rất là trịnh trọng đem kia tòa tiểu tứ hợp viện giao cho lâm tiểu trụ lần nữa dặn dò lâm tiểu trụ nhất định phải đem kia chỗ sân cấp xem trọng ngàn vạn không thể làm kia chỗ sân rơi xuống người khác trong tay đi bao gồm cha mẹ hắn Ngay lúc đó Lâm Tiểu Trụ vẫn là cái 10 tuổi tả hữu hài tử, đối mặt thúc thúc Phó Thác cảm giác rất có áp lực, hiện tại Lâm Tiểu Trụ qua cái này năm liền phải 18, 8 năm, hắn cuối cùng không có cô phụ thúc thúc Phó Thác, đem kia chỗ sân chăm sóc hảo hảo. Kia chỗ sân có Tào Tú Vân mẹ con ở tại bên trong chăm sóc, Tào Tú Vân là cái cần mẫn người, đem viện trong ngoài thu thập rất là chỉnh tề. Lâm Tiểu Trụ cộng lại, quay đầu lại tìm cái thời gian đi cấp Tào Tú Vân nói một câu, làm Tào Tú Vân dọn đi đoan chính nơi đó trụ. Đem sân đằng ra tới, chờ thúc thúc một nhà đã trở lại, vừa lúc vào ở. Như thế, hắn lâm tiểu trụ cũng coi như là hoàn thành một cọc đè ở trong lòng đã nhiều năm đại sự. Ngày hôm sau lâm tiểu trụ đi tranh tiểu tứ hợp viện, cùng Tào Tú Vân mấy người thuyết minh ngọn nguồn, Tào Tú Vân sau khi nghe xong lập tức tỏ thái độ, lập tức liền chuyển nhà, này chỗ sân bọn họ miễn phí ở lâu như vậy, hiện tại phòng chủ đã trở lại, bọn họ kiên quyết không cho phòng chủ khó xử, không quan tâm ăn tết vẫn là bất quá năm, lập tức liền chuyển nhà tào tú vẫn mẹ con từ này tòa tiểu tứ hợp viện dọn đi ra ngoài ít ngày nữa lâm tiểu trụ thúc thúc lâm đại xuyên một nhà từ cảng thành trở về trụ vào này chỗ trong viện trung gian việc vặt tấn xuống không để cập tới lại nói lâm đại xuyên trở về kinh thị thấy này chỗ sân không chỉ có bị chăm sóc phi thường hoàn hảo hơn nữa trong ngoài còn quét tức phi thường sạch sẽ trong lòng một trận cao hứng đối với cháu trai lâm tiểu trụ lập tức liền xem trọng vài mắt năm đó hắn đi vội vàng thả cùng hắn có giao tình bằng hữu đều không đáp hắn Hắn nguyên bản là muốn đem này chỗ sân thác cấp đại ca đại tẩu tới chăm sóc, chính là hắn tức phụ cùng đại tẩu Chi Gian nháo mâu thuẫn, lẫn nhau gian quan hệ rất là cứng đờ. Nghe nói hắn muốn đem phòng ở thác cấp đại ca đại tẩu, hắn tức phụ đương trưởng liền náo loạn lên, nói là kia phòng ở thác cho hắn đại ca, trên cơ bản chẳng khác nào chắp tay đưa cho hắn đại ca, nàng tình nguyện đem kia phòng ở ném cũng không cần. Chắp tay đưa cho Lưu Hồng Anh. Lâm Đại Xuyên lúc ấy vội vã rời đi kinh thị, lại bị tức phụ nháo đến không có biện pháp. cuối cùng chỉ phải đem phòng ở giao cho 10 tuổi tả hữu Lâm Tiểu Trụ. Lâm Tiểu Trụ là hắn cháu trai, không phải người ngoài, Lâm Tiểu Trụ thủ này phòng ở không cho Lâm Sông lớn hai vợ chồng biết, cũng coi như toàn tức phụ tâm tư. Biết rõ đem như vậy một cái sân giao cho một cái 10 tuổi hải tử trông giữ có điểm không quá thỏa đáng, nhưng khi đó thời gian khẩn cấp cũng không chấp nhận được Lâm Đại Xuyên lo lắng nhiều. Sau lại đi Cảng Thành, ở Cảng Thành ổn định xuống dưới Lâm Đại Xuyên mỗi khi nhớ tới việc này, đều không tính toán báo cái gì hy vọng. Một cái hài tử sao có thể xem trụ một chỗ sân sao. Kia sân chỉ sợ đã sớm bị hắn ca tẩu phát hiện, cũng hoặc là đã sớm rơi xuống bên người nào trong tay. Lại là không dự đoán được khi cách đã nhiều năm hắn từ cảng thành trở về, không chỉ có thấy được vóc dáng lớn lên lao cao, đã trưởng thành đại nhân Lâm Tiểu Trụ, còn thấy được một chỗ bị thu thập vô cùng chỉnh tề sân. Cái này Lâm Tiểu Trụ, thật đúng là liền bảo vệ cho cái này sân, không chỉ có không làm người khác đánh này chỗ sân chủ ý, còn không có làm hắn cha mẹ biết này chỗ sân ngọn nguồn. Lâm tiểu trụ bảo vệ cho này chỗ sân liền tính, hắn thẩm thẩm cho hắn tiền, hướng hắn nói lời cảm tạ thời điểm, hắn cư nhiên đối những cái đó tiền không chút nào động tâm. Lâm Đại Xuyên trong lòng đối chính mình cái này cháu trai tức khắc liền bội phục đến không được. Đứa nhỏ này, thật là quá có đảm đương. Đứa nhỏ này, quá có hắn lâm gia tổ tiên phong phạm. Đứa nhỏ này, nhân phẩm thật là cực hảo, kham đương đại nhầm A. Lại nói cái này Lâm Đại Xuyên, hắn năm đó ở kinh thị chính là cái cực có tri thức cực có đầu người. Sau lại đi Cảng Thành, trải qua 2-3 năm sờ soạn, thực mau khiến cho hắn tìm được rồi làm giàu phương pháp. Tới rồi năm nay Tết âm lịch trở về phía trước, hắn ở Cảng Thành sinh ý đã làm được không nhỏ, bởi vì tưởng niệm cố hương, tưởng niệm thân nhân, lúc này mới trở về kinh thị, kỳ thật hắn mấy năm nay ở Cảng Thành bên kia sinh hoạt thật sự là không tồi. Tuy rằng hắn hiện tại trở về kinh thị, Cảng Thành bên kia sinh ý cũng không bỏ xuống. Hơn nữa Lâm Đại Xuyên còn tính toán tham khảo ở Cảng Thành bên kia làm giàu kinh nghiệm, Thưa quốc nội này cổ kinh tế mở ra xuân phong, ở quốc nội đại là một hồi. Bởi vì Lâm Đại Xuyên rời nhà nhiều năm, Lâm Sông lớn cùng chính mình đệ đệ gặp lại lúc sau trong lòng miễn bàn nhiều kích động, cao hứng cỡ nào. Cũng bởi vì Lâm Đại Xuyên mấy năm nay ở Cảng Thành đã phát ra, rất là có tiền, thả Lâm Đại Xuyên tức phụ từ Kiều Lan trải qua ở Cảng Thành sinh hoạt mấy năm nay rèn luyện, lòng dạ rộng lớn không ít, cùng Lưu Hồng Anh phía trước những cái đó năm xưa mâu thuẫn sớm phai nhặt đi. Cho nên lần này gặp lại lúc sau từ Kiều Lan cùng Lưu Hồng Anh hai người cũng chỗ đến không tồi. Kỳ thật chân chính làm Lưu Hồng Anh trong lòng cùng từ Kiều Lan tiêu tan hiểm khích lúc trước sự, không phải từ Kiều Lan lòng dạ khoan, mà là từ Kiều Lan đồng ý làm Lâm Tiểu Trụ đi theo Lâm Đại Xuyên cùng nhau làm buôn bán. mươi 695 thời trang cửa hàng Phải biết rằng Lâm Đại Xuyên cùng từ Kiều Lan hai vợ chồng tuy rằng ở cảng thành kiếm lời không ít tiền, chính là bọn họ đến nay mới thôi đều chỉ dưỡng một cái nữ nhi, Lâm Tiểu Phượng. Tuy rằng Lưu Hồng Anh cùng lâm sông lớn hai cái đời này cũng chỉ dưỡng một cái hài tử lâm tiểu trụ, nhưng lâm tiểu trụ là cái nam hoa, này nam hoa cùng nữ hoa khác nhau vẫn là rất lớn. Nam hoa có thể đi theo đại nhân đi ra ngoài vào nam ra bắc buôn bán trường kiến thức, nữ hoa, đã có thể không được, rốt cuộc rất nhiều trường hợp, nữ hoa căn bản ứng phó không tới. Lưu Hồng Anh nghĩ, thật muốn là làm lâm tiểu trụ đi theo lâm đại xuyên đi làm buôn bán, lâm đại xuyên sinh ý lâm tiểu trụ đều quen thuộc, lộng không hảo lâm đại xuyên già rồi. lâm tiểu trụ còn có thể phân đến lâm đại xuyên không ít gia tài đâu tuy rằng nói lâm tiểu trụ ở xưởng máy móc đã có một phần công tác chính là kia công tác lâm tiểu trụ căn bản là không thích cả ngày nhắc tới khởi đi làm liền vẻ mặt trầm trọng so viếng mồ mả biểu tình còn muốn tăng nếu lâm đại xuyên hiện tại đã trở lại lưu hồng anh dứt khoát làm lâm tiểu trụ ngừng trong xưởng công tác trực tiếp đi theo lâm đại xuyên đi ra cửa lang bạt sự tình như vậy an bài xuống dưới lúc sau không đợi lưu hồng anh trong lòng khe khẽ tự hỉ Lâm Đại xuyên trong lòng cũng cảm thấy như vậy, an bài rất là thỏa đáng. ở trong xưởng đường công nhân có cái gì hảo, mệt chết mệt sống làm một tháng việc, kết quả là chỉ có thể lấy như vậy một điểm nhỏ khô quát bẹp tiền lương, làm buôn bán liền bất đồng, tùy tiện bàn xuống dưới một cái nhà máy, vận chuyển hảo, một tháng xuống dưới là có thể kiếm tiến vào không ít tiền. Hơn nữa Lâm tiểu trụ như vậy một cái có đảm đương có phẩm cách hài tử, đặt ở nhà xưởng đường tiểu công cũng quá mức đáng tiếc chút, như vậy hảo hài tử nên hảo hảo đắp nặn hảo hảo bồi dưỡng. Về sau làm ra một phen đại sự nghiệp, vì nhà họ Lâm Quang Diệu môn mi. Lâm Đại Xuyên chính mình dưỡng chính là cái nữ nhi, nữ nhi sớm muộn gì đều phải gả đi ra ngoài trở thành nhà người khác người, thành hôn thời điểm cấp chuẩn bị một bút của hồi môn liên hảo, căn bản tiếp không được hắn sẵn nghiệp, mà Lâm Tiểu Trụ tuy rằng không phải con hắn, lại là hắn đại ca trong nhà con trai độc nhất, cũng là toàn bộ nhà họ Lâm này đồng lứa người chung độc đinh. Hắn cái này làm thúc thúc hảo hảo bồi dưỡng một chút chính mình cháu trai Lâm Tiểu Trụ, đều là theo lý thường hẳn là sự không dung chối từ sự lâm tiểu trụ tiên đồ lâm gia liền tiên đồ lâm tiểu trụ trạm ổn hắn khuê nữ lâm tiểu phượng về sau sống lưng cũng có thể ngạnh. sự tình liền như vậy gõ định ra tới kết âm lịch vừa qua khỏi không bao lâu lâm đại xuyên liền mang theo lâm tiểu trụ ra viên môn đi phương nam tìm kiếm thương cơ lâm tiểu trụ rời đi kinh thị liền sẽ không lại nhớ lâm nhân lưu hồng anh trong lòng cuối cùng có thể kiên định xuống dưới lâm tiểu trụ tiên đồ toàn chỉ vào lâm đại xuyên tới tai bồi Cho nên Lưu Hồng Anh hiện tại không những không dám cùng Lâm Đại Xuyên tức phụ Từ Kiều Lan nháo mâu thuẫn, còn phải tìm mọi cách lấy lòng Từ Kiều Lan. Từ Kiều Lan rời đi kinh thị đã nhiều năm, đối với kinh thị bên trong rất nhiều nhân tình phong mạo đều không hiểu nhiều lắm. Lưu Hồng Anh vừa lúc đảm đương đoạn khởi giảng giải viên, đem kinh thị mấy năm nay phát sinh sự, xuất hiện tin tức, thanh âm và tình cảm phong phú từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ giảng cấp Từ Kiều Lan nghe. Thời tiết tốt thời điểm, Lưu Hồng Anh còn sẽ mang theo Từ Kiều Lan ra cửa đi một chút. Đi dạo thương trường, hoặc là đi đến vùng ngoại ô đạp đạp thanh. Từ Kiều lan nữ nhi lâm tiểu phượng quay lại kinh thị thương học, mà từ Kiều lan lại không có công tác, nàng vào không được nhà xưởng hoặc mặt khác đơn vị đi làm, cũng không nghĩ cực cực khổ khổ bày quán, nàng hiện tại có tiền, không đáng đi làm những cái đó vất vả việc, cho nên trở về kinh thị lúc sau nàng thế nhưng chỉ có thể nhàn ở nhà. Ở cảng thành thời điểm nàng còn có thể giúp đỡ lâm đại xuyên làm điểm sống, mà hiện tại lâm đại xuyên ra xa nhà. Nàng một người ngốc tại trong nhà thật là nhàm chán cực kỳ Cũng may Lưu Hồng Anh là cái lòng nhiệt tình Cách vài bữa chỉ cần chịu đến không liền tới bồi nàng nói chuyện Bằng không nàng một người ngốc tại trong nhà đầu thật sự không biết những cái đó thời gian nên muốn như thế nào quá Ngày thường lâm tiểu phượng đi học đi rồi lúc sau Từ Kiều Lan thu thập xong việc nhà Liền chờ Lưu Hồng Anh lại đây bồi nàng nói chuyện Lưu Hồng Anh vì nhi tử tiền đồ suy nghĩ Nhưng kính lấy lòng từ Kiều Lan Mà từ Kiều Lan bởi vì này chỗ sân sự Đối lâm tiểu trụ phẩm hạnh tuyệt đối yên tâm, nghĩ lâm đại xuyên ra cửa bên ngoài có lâm tiểu trụ cái này cháu trai theo bên người, nàng cũng có thể yên tâm không ít. Làm buôn ban nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, tìm đúng rồi chiêu số tìm đúng rồi người, sinh ý thực dễ dàng là có thể làm lên, lâm đại xuyên lần này ra xa nhà có thể hay không tìm được chiêu số không biết, có lâm tiểu trụ cái này tuổi trẻ có nhiệt tình còn nhân phẩm không tồi thân cháu trai theo bên người, làm việc phía trước liền trước thành công một nửa. đến nỗi lâm đại xuyên trăm năm sau tài sản phân phối vấn đề từ kiều lan thật đúng là không tưởng nhiều như vậy hiện giai đoạn mà nói nàng đối lâm tiểu trụ vẫn là rất thiên tâm cứ như vậy lâm sông lớn hai huynh đệ chi gian đi càng ngày càng gần chỗ đến càng ngày càng hòa hợp thời gian nhóng lên liên tới tới rồi này một năm tháng tư phân năm nay đầu xuân lúc sau lâm nhân khiến cho hạ vân mướn thợ thủ công tới trang hoàng trang phục cửa hàng Này căn hộ nguyên là một chỗ tới gần đường cái dân cư tuy rằng là kẹp tại tả hữu đại lâu trung Cá vậy có phòng khách, có phòng ngủ, hơn nữa vì không lãng phí đất, nguyên phòng chủ còn cấp đóng thêm 2 tầng. Trên dưới 3 tầng tiểu lâu ở cái này nên đại, đã rất là rộng rãi. Lúc trước lâm nhân mua này chỗ phòng ở thời điểm chính là ước chừng hoa gần 2 vạn đồng tiền, lúc này mới làm nguyên phòng chủ yên tâm đem này chỗ phòng ở bán cho nàng. Đúng là bởi vì này chỗ phòng ở tầng lầu nhiều, phòng nhiều, lâm nhân lúc trước mua này chỗ phòng ở lúc sau mới dùng nó đương kho hàng, bởi vì một lần có thể chứa đựng không ít hàng hóa Hiện tại này chỗ 3 tầng tiểu lâu bị đằng ra tới, phải bị đổi thành trang phục cửa hàng. Lâm nhân liền tỉ mỉ thiết kế một chút, lâu một tới gần đường cái phòng này, khai ra một đạo đại môn, trang hoàng thành mặt tiền cửa hàng. Trang hoàng phong cách như cũ lấy nhẹ phục cổ phong là chủ, phía trước, sàn nhà, trần nhà đều chọn dùng một chất kết cấu, như vậy liền không cần mặt khác chọn mua tài liệu, chỉ dùng nàng trong không gian kia tòa núi lớn thượng sản xuất đầu gỗ liền hảo. Sàn nhà dùng vật liệu gỗ tới phô, san bằng bóng loáng còn phong ẩm Mặt tường dùng vật liệu gỗ tới rán, là có thể ở mặt trên điêu khắc ra rất nhiều thời thượng tranh vẽ tới, trần nhà dùng vật liệu gỗ tới rán, ở vật liệu gỗ thượng tạc ra bao nhiêu cái không tới, một cái khổng trang một cái bóng đèn, như vậy mặc kệ là ban ngày vẫn là buổi tối, mặc kệ trời nắng vẫn là trời đầy mây, mặt tiền cửa hàng ánh sáng đều đặc biệt hảo. Trừ ra cái này mặt tiền cửa hàng ở ngoài, lầu 2 lầu 3 bao gồm lầu một mặt khắp phòng, phân ra tới hai cái phòng coi như kho hàng, một phòng gửi chế tắc quần áo vải dệt. một phòng gửi chế tác hoàn thành thành phẩm quần áo, mặt khác phòng sau liền tất cả đều trang hoàn thành chế tác quần áo xưởng, đến lúc đó chọn mua một số lớn máy may tới, sinh thượng một đám may vá cùng nữ công, đem nàng trước đó thiết kế tốt thời trang bản vẽ lấy ra tới, một cái kiểu dáng một cái kiểu dáng làm, làm ra tới lúc sau liền treo ở mặt tiền cửa hàng bên trong bán ra. trình đống phòng ở cái phòng thiết kế hoàn thành lúc sau, đem trang hoàng phòng ở vật liệu gỗ đều lấy ra tới, kế tiếp sở hữu sự tình liền đều giao cho thợ thủ công. Chương 696 Nghĩ cách khuyết trương Nay một năm tháng năm sơ hôm nay, thời trang cửa hàng Trang Hoàng đã tiếp cận kết thúc. Trang Hoàng tốt xấu trực tiếp quan hệ đến ngày sau thời trang cửa hàng sinh ý, cho nên Lâm Nhân quyết định tự mình đi nghiệm thu. Tuy rằng lúc này nàng đã tới gần sáng kỳ, bụng đã rất lớn. Hôm nay Hạ Hân lái xe, tái nàng đi vào Trang Hoàng đổi mới hoàn toàn thời trang cửa hàng. Đỡ nàng xuống xe, lại đỡ nàng từ lầu một đi vào lầu 3, đem mỗi một cái tầng lầu phòng đều nhìn một lần. trừ bỏ phòng trong một góc còn có một ít vụn gỗ cùng hơi tiết, trang hoàng công tác không sai biệt lắm đã hoàn thành. Vách tường, sàn nhà, trần nhà không sai biệt lắm đều là dựa theo Lâm Nhân thiết kế bản vẽ mặt trên tới trang hoàng, có thể là vật liệu gỗ sung túc, mỗi cái phòng, cửa sổ cũng đều cấp đổi thành thân. Vật liệu gỗ như thế nào sẽ thiếu thốn đâu. Lúc trước nàng từ trong không gian lấy ra tới đầu gỗ chính là ước chừng trang vài cái phòng. Nghiệm thu xong thời trang cửa hàng trang hoàng, Lâm Nhân tương đối vừa lòng từ cửa hàng trong môn ra tới. quyết định chờ trong phòng vụn gỗ cùng hôi tiết quét tước sạch sẽ lúc sau liền xuống tay bắt đầu hoạt động hạ huân đem cửa hàng khóa cửa hảo lúc sau đỡ lâm nhân lên xe này liền chuẩn bị về nhà đi lâm nhân trong khoảng thời gian này chạch ở nhà dưỡng thai đại môn không ra nhị môn không mại thật vất vả ra cửa một chuyến cũng chỉ ở thời trang trong tiệm dạo qua một vòng liền về nhà đi giống như có điểm tính không ra vì thế nàng làm hạ vân tái nàng đi nàng khai tiệm cơm nhìn một cái tiệm cơm năm trước mùa đông khai trương Tết âm lịch trước sau kia hơn 2 tháng sinh ý rất là hòa bạo tiết âm lịch lúc sau này hai ba tháng tuy rằng buồn bán ngạch có nhất định trượt xuống khá vậy không hoạt đi nơi nào hết hạn đến tháng trước đế kia ra tiệm cơm không sai biệt lắm đã vì lâm nhân kiếm lấy 7 vạn khối lợi nhuận nói lên tiền tới lâm nhân hiện tại là thật sự không thiếu tiền tiêu năm kia cuối năm cấp hạ hơn xưởng máy móc cung ứng một đám cuối năm phúc lợi phẩm tới tay 12 vạn tiền hàng năm trước cuối năm lâm nhân lại cấp cung ứng một đám cuối năm phúc lợi phẩm Vì cổ vũ trong xưởng công nhân làm việc tính tích cực, năm trước cuối năm phúc lợi phẩm so năm kia cuối năm phúc lợi phẩm phiên gần gấp đôi, trong xưởng công nhân nhóm cao hứng hỏng rồi, Lâm Nhân kiếm được tiền hàng cũng so năm trước nhiều rất nhiều, tuy rằng nàng ở giá cả thượng cấp đánh rất thấp chiết khấu, còn là tới tay 18 vạn tiền hàng. Như vậy thô sơ giản lược tính toán, từ năm trước mùa xuân đến bây giờ, ngắn ngủ một năm thời gian Lâm Nhân thế nhưng nhẹ nhàng liền kiếm được tay tiểu tứ 10 vạn. Đợi cho nàng thời trang cửa hàng cũng khai trương. Mỗi tháng tiệm cơm cùng thời trang cửa hàng thêm cùng nhau, ít nói cũng có thể lợi nhuận hơn hai vạn khối. Năm nay cuối năm nàng lại cấp hạ hơn nhà máy cung ứng một lần cuối năm phúc lợi phẩm, tới rồi sang năm mùa xuân nàng không sai biệt lắm là có thể có hơn 10 vạn tiền tiết kiệm. Này hơn 10 vạn còn chỉ là nàng một người tiền, hơn nữa hạ hơn tiền, ngoan ngoãn. Nàng cùng hạ hơn hai cái lập tức là có thể trở thành trăm vạn phú ông. Tấm tắc, nay vẫn là nàng vẫn luôn trạch ở nhà dưỡng thai, không như thế nào nỗ lực kiếm tiền dưới tình huống Nếu là ngày sau Hải tử sinh ra, nàng thân mình nhẹ nhàng, bắt đầu nỗ lực chăm chỉ kiếm tiền, kia nàng ra sản, chẳng phải liền phải thành ngàn vạn thượng trăm triệu. Lúc này mới chỉ là bảy chín năm, chờ đến hai trăm năm 295, nàng chẳng phải là muốn trở thành số một số hai đại phú bà. Không không, đương phú bà một chút đều không hảo chơi, muốn lo lắng để phòng khắp nơi phòng bị, cho nên nàng mặc dù là đương phú hảo cũng muốn đương người khác cũng không biết ẩn hình phú hảo. Đang lúc lâm nhân Mỹ tư tư nghĩ này đó khi... Đồng nhiên nàng ngồi ô tô ngừng lại. Lâm nhân thu hồi suy nghĩ, hướng tới ngoài cửa sổ xe nhìn thoáng qua, nguyên lai like không biết khi nào Hạ Hân đã chở nàng đi tới tiệm cơm. Hạ Hân đẩy ra cửa xe xuống xe, sau đó vòng đến nàng cửa xe bên, đỡ nàng xuống xe. Lâm nhân một bên xuống xe một bên nói, không cần đỡ, ngươi như vậy cẩn thận đỡ ta thật giống như ta cỡ nào mảnh mai dường như, ta cùng ngươi nói, thân thể hảo đâu, ta có thể chính mình đi. Hạ Hân ứng hạ, nhưng tay còn tại đỡ ở nàng cánh tay thượng. chưa từng lấy ra nửa phần. Lâm nhân biết rõ hắn cố chấp tính tình, chỉ có thể tùy vào hắn đi. Hai người liền như vậy vào tiệm cơm, chiều sau bếp đi đến. Bởi vì không phải cơm điểm, cho nên tiệm cơm đại đường cũng không có bao nhiêu người, chỉ hi hi tán tán ngồi mấy cái thực khách, có rất nhiều tới ăn cơm, có còn lại là nhìn chung cái này tiệm cơm hoàn cảnh, cố ý sai ăn cơm điểm hảo ngồi ở chỗ này nói sự tình. Lâm nhân đi vào sau bếp nhìn một lần, thấy sau bếp sửa sang lại còn tính sạch sẽ chỉnh tề. Rửa rau tiểu công chính vội vàng rửa rau, trưởng ngũng đầu bếp nhóm tắc đi đến phòng nghỉ nghỉ ngơi, chờ đến cơm điểm tới thời điểm thật lớn là một hồi. Cái này tiệm cơm cùng vừa mới trang hoàng hoàn thành trang phục cửa hàng bất đồng, tiệm cơm trên lầu có người, một bộ dân cư, cộng thêm một tiểu khối sân đổi thành tiệm cơm lúc sau, trừ bỏ đại đường mấy chương bàn ăn, nhã gian tổng cộng không đến ba cái. buôn bán chi sơ không tưởng nhiều như vậy, hiện tại xem ra, đống nhiên phát hiện tiệm cơm địa bàn thật sự có chút nhỏ. đang ở Lâm Nhân cân nhắc nên tưởng cái biện pháp gì hảo khuyết trương một chút tiệm cơm quy mô khi Ân Tiểu Ngũ nghe nói Lâm Nhân tới, cuống quýt đuổi lại đây, vô cùng khách khí hướng về phía Lâm Nhân một trận hàn huyên. Lâm Nhân không muốn quấy dày Ân Tiểu Ngũ, muốn cho hắn nên vội gấp cái gì cái gì đi, nhưng lời nói còn chưa tới bên miệng đột nhiên liền nhớ tới một việc, ta nhớ rõ năm trước ngươi nói làm Trần Đại Mai cùng Ngô Như lại đây tiệm cơm đi làm, như thế nào hôm nay chưa thấy được các nàng. nhắc tới tới việc này, Ân Tiểu Ngũ hơi xấu hổ nói. Trần Đại Mai vừa tới đi làm không mấy ngày liền cùng một khách quen nổi lên xung đột, Ngô Đồng đã biết, khiến cho nàng về nhà đi. Nhưng thật ra Ngô Như còn tính bất việc, là mấy tháng cũng không ra cái gì lại sai, chính là hôm nay hôm nay Ngô Như đất trống, không ở tiệm cơm. Lâm Nhân Ám đạo, Trần Đại Mai kia vài thập niên thời gian dưỡng thành bản tính, chỉ sợ là rất khó thay đổi, cũng may Ngô Như tuổi nhẹ, tâm tính phẩm cách còn có rất mạnh tính dẻo, trải qua quá một lần trầm trọng đả kích cùng suy sụp lúc sau, Trải qua Ngô Đông Đình một phen khai đạo cùng giáo dục, hẳn là có thể hoàn toàn tỉnh ngộ lại đây. Vô luận như thế nào, nô như chịu trầm hạ tâm tới hảo hảo làm công tác, đã nói lên nàng đã ở tư tưởng thượng có rất lớn cải tiến. Lúc này Ân Tiểu Ngũ lại nói: Ta là sợ việc này nói cho ngươi nghe chọc ngươi nháo tâm, liền trước giấu dếm xuống dưới, nghĩ về sau được cơ hội lại cùng ngươi để một chút việc này. Lâm Nhân nói: Không có gì, nô như nếu là công tác thái độ hảo khiến cho nàng an tâm ở chỗ này nốc. Nàng năm trước mùa xuân bị không nhỏ đả kích, chỉ cần không phải quá lớn sai lầm, ngươi đều bao dung điểm. Ân tiểu ngũ vội nói, vẫn là chủ nhân ngươi trạch tâm nhân hậu, yên tâm, ta biết nên làm cái gì bây giờ. Lâm nhân ở tiệm cơm bên trong xem qua một lần, lại cùng ân tiểu ngũ hàn huyên trong chốc lát thiên, nếu tiệm cơm bên trong cũng không có gì đại sự, kia nàng liền chuẩn bị đi trở về. Hạ huân nhìn ra nàng ý tứ, vội tiến lên tới đỡ lấy nàng, cùng ân tiểu ngũ nói từ, ngươi mau đi vội đi, chúng ta này liền đi trở về. quay đầu lại có rảnh qua đi ngồi ngồi. Ân Tiểu Ngũ cung kính đáp, ra đây đưa đưa các ngươi đi." Chương 697 thế nhưng là hậu. Ân Tiểu Ngũ tặng Lâm Nhân Hạ Hân từ tiệm cơm ra tới. Hạ Hân kéo ra cửa xe, che chở Lâm Nhân lên xe. Lâm Nhân nâng lên một chân đang chuẩn bị lên xe, bỗng nhiên dừng lại động tác, hướng tới một phương hướng phất phất tay. Hạ Hân hướng về phía Lâm Nhân phất tay phương hướng nhìn thoáng qua, liền thấy được Tào Tú Vân. Tào Tú Vân trên vai vác một cái túi, trong tay bưng cái hộp cơm. Nguyên bản chỉ là biểu tình nhàn nhạt, nhạt đi ở trên đường cái, đương nhìn đến chiều nàng phất tay Lâm Nhân khi tức khắc liền nở nụ cười, nhanh hơn nện bước hướng tới Lâm Nhân bước nhanh đã đi tới. Lâm Nhân cũng hướng tới Tào Tú Vân Phương hướng đi rồi vài bước. Hai người rốt cuộc mặt đối mặt đứng, Tào Tú Vân lại là cao hứng lại là kích động, chỉ lo cười cũng không biết nên nói chút cái gì. Là Lâm Nhân trước khai khẩu, đại tỷ, hảo xảo A, không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy ngươi. Tào Tú Vân cười nói, đúng vậy, thật là quá xảo. Thật sự không nghĩ tới sẽ tại đây ra tiệm cơm, cửa thấy ngươi. Lâm nhân nhìn mắt Tào Tú Vân trong tay hộp cơm, tò mò, đại tỷ ngươi là tới mua cơm. Tào Tú Vân gật đầu, đúng vậy, hôm nay là đại nha sinh nhật, nàng chê ta làm được cơm không thể ăn, điểm danh muốn ăn nhà này tiệm cơm bên trong đồ ăn, ta nghĩ cái này tiệm cơm mua đến cơm điểm liền người nhiều thực, này không phải sợ bài không thượng đội sao, liền trước thời gian lại đây. Lâm nhân hướng tới ân tiểu ngũ vây vây tay, đem ân tiểu ngũ gọi vào trước mặt lúc sau. Đem Tào Tú Vân trong tay hộp cơm đưa cho ân tiểu ngũ, đi làm đầu bếp chuẩn bị mấy cái hảo đồ ăn, cái này hộp cơm trang không được liền nhiều trang mấy cái hộp cơm. Ân tiểu ngũ lên tiếng tiếp nhận hộp cơm. Tào Tú Vân vội ngăn lại ân tiểu ngũ, ta cũng chỉ mua một hai cái đồ ăn, một cái hộp cơm vậy là đủ rồi, không cần phải quá nhiều. Ân tiểu ngũ nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói, chúng ta chủ nhân lên tiếng, ta một cái tiểu trưởng quậy dám không nghe theo. Đại tỷ yên tâm đi, chúng ta chủ nhân nhất tâm hảo đã là nàng đã mở miệng phải cho ngươi chuẩn bị mấy cái hảo đồ ăn, kia này vài món thức ăn liền đoạn không có làm ngươi ra tiền đạo lý, ngươi nha, Thả Kiên nhẫn về nhà chờ, quay đầu lại đồ ăn hảo ta phái người cho ngươi đưa trong nhà đi. Tào Tú vẫn lại là kinh ngạc, lại là thụ sủng nhược kinh. Cư Nhiên Lâm Nhân là cái này sinh ý cực hỏa bạo tiệm cơm chủ nhân. Cư Nhiên này tiệm cơm quản sự nói không thu nàng đồ ăn tiền, còn muốn đem đồ ăn cho nàng đưa trong nhà đi. Trong lúc nhất thời Tào Tú Vân cũng không biết nên nói cái gì hảo. lúc này mới bao lâu thời gian a lâm nhân cư nhiên liền thành như vậy có tiền người tào tú vân không biết nên nói cái gì lâm nhân lại là thông dong thực nàng vừa mới nghe tào tú vân nói hôm nay là đại nha sinh nhật liền hỏi thăm nói đại nha nhị nha gần nhất còn hảo đi ta mấy ngày nay vẫn luôn đều ngốc tại trong nhà không ra cửa hảo chút thời gian cũng chưa nhìn đến kia hai đứa nhỏ có lâm nhân khởi cái này câu chuyện tào tú vân không cần tái phạm khó chỉ lo tiếp theo đi xuống nói thì tốt rồi nhị nha rất bận việc học tập hảo Còn hiểu sự, chính là Đại Nha không bất lo, năm trước mùa hè bỏ học ở nhà, không đi học, cũng không đủ tuổi đi trong xưởng làm việc, từ năm trước đến năm nay này đều nhàn một năm, ta cùng nàng ba ba nói toạc mồm mép làm nàng trở về trường học, chính là không nghe. Nghe Tào Tú Vân như vậy vừa nói, Lâm Nhân nghĩ tới, lúc trước nàng cùng Tào Tú Vân cùng nhau ở tiểu tứ hợp viện trụ thời điểm, nhị nha học tập liền rất chủ động, mà Đại Nha lại là đối học tập phản cảm thực. Đại Nha ở tới kinh thị phía trước không như thế nào thượng quá học. đi theo tảo tú vân tới kinh thị lúc sau lại chậm trễ không ít thời gian sau lại nhập học lúc sau trực tiếp thượng lớp 6. bởi vì cơ sở tri thức không lao đại nha học tập phi thường cố hết sức thời gian dài sinh ra ghét học cảm xúc cũng là có chỉ là lâm nhân không nghĩ tới đại nha cư nhiên sẽ lựa chọn bỏ học nàng nay mười mấy tuổi tiểu nha đầu đã không có đến nhà xưởng chiêu công tuổi tác cũng không có nhất định học tập thành tích khảo ký giáo cẩn thận ngẫm lại thật đúng là không dễ làm tào tú vân có tâm làm lâm nhân nghĩ cách khuyên nhủ đại nha làm đại nha tiếp tục hồi trường học đi học chính là xem lâm nhân dựng bụng đã rất lớn hạ hơn lại đối nàng vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương lời này vô luận như thế nào đều nói không nên lời cuối cùng chỉ phải từ bỏ đại nha đề tài một lần nữa tìm chút thoải mái đề tài tới liêu ta năm nay đầu xuân từ xưởng máy móc rời đi đi xưởng dệt đi đương nhân viên tạm thời lâm nhân đi xưởng dệt cũng hảo cùng đoan chính một cái đơn vị người một nhà quá khởi nhật tử tới tương đối phương tiện Tao tú Vân nghe xong Lâm Nhân nói, đoán được Lâm Nhân khả năng cũng không biết Lâm tiểu chủ sự, liền đề ra một miệng. Tiểu chủ thúc thúc từ cảng thành đã trở lại, muốn thu hồi cái kia sân, ta mang theo hải tử từ cái kia sân dọn ra tới, dọn đến đoan chính từ xưởng dệt phân đến cái kia trong phòng mặt ở ở tại xưởng dệt lại đi xưởng máy móc đi làm rất không có phương tiện, liền từ xưởng máy móc công tác vào xưởng dệt. Lâm thời công chính là điểm này tương đối phương tiện. Lâm Nhân, ngươi trước kia ở Lộc Giang huyện chính là xưởng dệt công nhân. hiện tại vào xưởng dệt tương đương trở về nghề cũ, khá tốt. Nói xong lúc sau mới hậu chi hậu giác ý thức được cái gì, ngươi vừa rồi nói, Lâm Tiểu Trụ thúc thúc từ Cảng Thành đã trở lại. Tao tú Vân, đúng vậy, Tiểu Trụ cái kia thúc thúc nghe nói ở Cảng Thành kiếm lời không ít tiền, hắn trở về lúc sau khiến cho Lâm Tiểu Trụ từ đi công tác, làm Tiểu Trụ đi theo hắn ra xa nhà làm buôn bán, cẩn thận tính lên, Tiểu Trụ đi theo hắn thúc thúc đều đi được lại hơn một tháng. Lâm Tiểu Trụ ở Kinh Thị cũng hảo ra xa nhà cũng thế Lâm Nhân đều không thế nào quan tâm, nàng quan tâm chính là, cái này hoàng kim thời kỳ, thế nhưng có so nàng còn muốn nhạy bén thương nhân. Lâm Tiểu Trụ Thúc Thúc ở Cảng Thành liền kiếm lời không ít tiền, có thể thấy được là cái cực có thương nghiệp đầu góc người, hắn lúc này ra xa nhà làm buôn bán, đủ loại hảo sinh ý còn không phải một chảo một đống. Như vậy một tương đối, Lâm Nhân liền cảm thấy chính mình có chút lạc hậu. Lâm ra Thúc Thúc là suy tài chính vào Nam gia Bắc tìm sinh ý, một chuyến xa nhà xuống dưới, không biết có thể vòng hạ nhiều ít sinh ý. Mà nàng trước mắt mới thôi cũng chỉ khai một cái tiệm ăn mà thôi, chuẩn bị hồi lâu thời trang cửa hàng tới rồi hiện tại đều còn không có khai trương. Vốn dĩ lâm nhân còn không thế nào cấp, muốn tìm cái ngày lành lại thông báo tuyển dụng may và cùng nữ công, hiện tại xem ra, thời trang cửa hàng sinh ý không thể đợi, đến chạy nhanh. Một khi để cho người khác đoạt tiên cơ, nàng thiết kế quần áo lại hảo cũng bán không tốt nhất giá. Như vậy tưởng tượng, lâm nhân liền kìm nén không được, nghĩ thời trang cửa hàng muốn chạy nhanh hoạt động lên. đầu tiên muốn tìm chính là tâm linh thủ xảo hảo may vá nhớ tới may vá lâm nhân liền cảm thấy trước mắt tào tú vân rất thích hợp nàng trước kia gặp qua tào tú vân cấp đại nha nhị nha khâu và xiêm y đường may tinh mịn hình thức cũng đẹp vì thế liền hỏi tào tú vân đại tỷ ta có một nhà trang phục cửa hàng lập tức muốn khai trương cấp thiếu khéo tay may vá ngươi có thể tới hay không ta trong tiệm đường may vá yên tâm thiền công mặt trên tuyệt đối không phải ít tào tú vân vừa nghe rất có chút ngoài ý muốn may vá Ta chưa từng có đã làm may và chín mươi 698 khẩn trương lại chờ mong. Lâm nhân, ta trước kia nhìn thấy ngươi cấp đại nha nhị nha làm được xiêm ý, ý liền khá tốt. Ngươi cắt may công phu vẫn là thực không tồi. Đến lúc đó ta cho ngươi trang phục thiết kế đồ, ngươi chiếu bản vẽ tới làm liền hảo. Yên tâm, giai đoạn trước cho ngươi một cái luyện tập thời gian, chờ ngươi làm chín làm tốt, lại bắt đầu lượng sản. Tào tú vẫn liên tục lắp đầu, ta sợ là không được, ta làm được quần áo chỉ có thể chính mình xuyên, đoạn không dám quải ra tới bán. ngươi nếu muốn may vá ta có thể từ xưởng dệt bên trong giúp ngươi tìm mấy cái tới lâm nhân vui mừng không xiết xưởng dệt có hảo may vá tao tú vẫn nói như thế nào sẽ không có xưởng dệt bên trong đều là nữ công ở trong xưởng đầu làm 5 năm trở lên nữ công cái nào không phải tâm linh thủ xảo cẩn thận hỏi thăm một chút khẳng định có thể nghe được không ít sẽ cắt may quần áo người ta đợi chút đi trở về liền giúp ngươi hỏi thăm có tin chính xác nhi liền cho ngươi đáp lời lâm nhân sau khi nghe xong cao hứng đến không được Ở nàng trong lòng đè ép thật dài thời gian sự tình, kinh tào Tú Vân như vậy vừa nói, thế nhưng như thế nhẹ nhàng liền giải quyết. Ngắm lại cũng là Nga, sửa dệt bên trong nữ công nhiều như vậy, từ bên trong tìm ra mấy cái khéo tay sẽ làm quần áo nữ công còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ cần nữ công đúng chỗ, nàng lại làm hạ hân nghị cách chọn mua cái mấy chục đài máy may tới, vải vóc cùng may áo tuyến trực tiếp từ nàng không gian lấy, lại thỉnh hàn lệ lệ tới trưởng quản thời trang trong tiệm lớn nhỏ sự vụ, không cần thiết nửa tháng. Thời trang, cửa hàng liền có thể mở cửa đón khách. Lời nói không nói nhiều, lâm nhân lập tức liền từ hạ hân túi láo móc ra mấy trăm đồng tiền, giao cho Tào Tú Vân, ngươi cứ việc hỏi thăm, chỉ cần cắt may tay nghề cũng đủ hảo, hết thể đều cho ta thỉnh tới, này đó tiền là ta lễ gặp mặt, đến lúc đó một người cấp nhiều ít chính ngươi nhìn làm, ta chỉ cần mau chóng đem những cái đó tay nghề tốt nữ công đều đảo lại đây. Tào Tú Vân nhìn trong tay này một chồng tử tiền, đột nhiên liền nhớ tới một sự kiện, Chính mình kia đại khuê nữ không đi học cũng không có biện pháp tiến sưởng, luôn là nhàn ở nhà cũng không phải chuyện này nhi, nếu là có thể tới lâm nhân trang phục trong tiệm đương cái học đồ, học điểm làm quần áo tay nghề, về sau như thế nào cũng sẽ không chịu đói. Như vậy tưởng tượng, Tào Tú Vân theo bản năng liền cảm thấy lâm nhân cái này thời trang cửa hàng tốt xấu trực tiếp quan hệ đến nàng đại khuê nữ tiền đồ, trong lòng tức khắc liền coi trọng lên. Nàng ở trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải tìm nhân phẩm cùng tay nghề giỏi nhiều mặt người tới mới hảo. chỉ có tìm tới những cái đó may và tay nghề hảo nhân phẩm hảo nàng khuê nữ mới có thể thanh thản ổn định ngốc tại trong tiệm học tay nghề không phải mà tay nghề người tốt hơn phân nửa tương đối ngạo khí không thiếu được muốn trước cấp điểm ngon ngọn, vì thế tào tú vân không có chối từ đem lâm nhân đưa qua mấy trăm đồng tiền cẩn thận suy sau đó đáp ứng nói ta đợi chút về nhà liền bắt đầu hỏi thăm đến lúc đó tìm bao nhiêu người mỗi người cho nhiều ít lễ gặp mặt ta đến lúc đó làm đoàn chính cho ngươi liệt cái biên lai like ra tới lâm nhân cười cười nói Biên lai like liền không cần, đại tỷ ngươi làm việc ta hoàn toàn yên tâm, ngươi nhà, nhiều cho ta thỉnh mấy cái hảo thủ nghệ nữ công tới chính là giúp ta đại ân. Tào Tú Vân liên thanh đồng ý, yên tâm hảo, việc này giao cho ta. Hai người như vậy hàn huyên hảo một trận, vừa lúc sự tình liêu xong chuẩn bị tách ra thời điểm sau bếp đem đồ ăn chuẩn bị tốt, dùng mấy cái mang cái tráng men chén trang, giao cho Tào Tú Vân. Tào Tú Vân muốn trả tiền, ân tiểu ngũ nói cái gì đều không cần, đều là người một nhà, ngàn vạn không cần khách khí. Khó được có ta có thể giúp được đến đại tỷ ngươi địa phương, ngươi nếu là cho tiền chính là xem thường ta. Lời này vừa nói ra Tảo Tú Anh liền ngượng ngùng đưa tiền, hướng ân tiểu ngũ cùng Lâm Nhân nói tạ, lúc sau ôm mấy cái tráng men chén rời đi. Nhìn theo Tảo Tú Anh đi xa lúc sau, Lâm Nhân mới đi theo Hạ Hân cùng nhau lên xe. Hạ Hân một bên khởi động xe một bên nói, ngươi thật đúng là phúc tinh tao chiếu, đi chỗ nào đều có thể gặp gỡ phó tướng, toàn bộ kinh thị liền số xưởng dệt khéo tay nữ công nhiều nhất, Tảo Tú Vân là cái thật sự người Đoan chính lại là xưởng dệt lão công nhân viên trước, nàng nếu đáp ứng rồi giúp ngươi tìm người, khẳng định sẽ đem xưởng dệt sở hữu khéo tay nữ công đều cho ngươi tìm tới. Lâm Nhân vui vẻ cười, giúp người khác chính là giúp chính mình, ta đem Tào Đại tỷ trở thành thân tỷ tới xem, Tào Đại tỷ tự nhiên sẽ không cự tuyệt giúp ta cái này vội. Xe khởi động lúc sau, thượng quốc lộ, hướng tới bọn họ ở kia phiến trạch khu khai đi, Hạ hơn một bên lái xe, một bên cùng Lâm Nhân thương lượng. Chờ tào Tú Vân đem xưởng dệt sẽ làm quần áo khéo tay nữ công đều liên lạc lại đây lúc sau, ta liền cấp Lê Phong Nghĩa gọi điện thoại, làm hắn mang theo hàn lệ lệ lại đây ăn một bữa cơm, đến lúc đó ngươi hảo hảo cùng hàn lệ lệ cộng lại cộng lại, xem ngươi kia trang phục cửa hàng nên như thế nào khai. Lâm nhân cảm giác có cái khôn khéo trong sáng lão công chính là bất việc, đều không cần nàng mở miệng, hắn cũng đã đem sở hữu sự tình đều cấp suy xét hảo. Chờ nữ công đầy đủ hết, hàn lệ lệ bên kia cũng câu thông hảo. cái này trang phục xưởng là có thể hoạt động lên cái kia ba tầng sát đường tiểu lâu nhị ba tầng làm như phường lầu một đương mặt tiền cửa hàng sinh sản cùng marketing chặt chẽ kết hợp lên cái này làm cho lâm nhân bất giác nhớ tới một cái tử xưởng thẳng tiêu như vậy tưởng tượng thật đúng là rất phương tiện đến nỗi hàn lệ lệ bên này trước kia không như thế nào đã làm sinh ý vừa mới bắt đầu thời điểm khả năng yêu cầu một đoạn ma hợp kỳ bất quá không có gì phòng ở là chính mình sinh sản tài liệu đến từ không gian căn bản không tiêu tiền Trừ bỏ nhân công phí về điểm này, tiểu phí tổn ở ngoài căn bản hoa không được cái gì tiền, đến lúc đó lấy ra mấy tháng thời gian tới làm hàn lệ lệ luyện tập. Chờ chính mình sinh hài tử, ra ở cữ lúc sau, lại bắt đầu chính thức huyết trương sinh ý cũng không mượn. Nghĩ trong chốc lát tâm sự, phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện xe đã sắp đến trạch khu đại môn. Ra cửa thông khí nửa ngày, lại về nhà. Lần sau lại ra cửa, chỉ sợ chính là nàng Lâm buồn sinh sản lúc. Lâm nhân sờ sơ bụng. trong lòng lại là khẩn trương lại là chờ mong khẩn trương là bởi vì sợ hãi sinh sản khi thống khổ chờ mong là bởi vì muốn tình thương của mẹ phát tác muốn nhìn xem chính mình bảo bảo rốt cuộc là bộ răng gì xe xuyên qua trạch khu đại môn ở ra môn ngoại ngừng lại hạ vân đỡ lâm nhân xuống xe móc ra chìa khóa khai ra môn lúc sau một bên đỡ lâm nhân đi vào trong phòng khách ngồi xuống một bên quan tâm hỏi đi ra ngoài đi rồi như vậy nhiều lộ có hay không nơi nào không thoải mái lâm nhân như thế nào sẽ không thoải mái đâu thai phụ chính là muốn nhiều đi đường A. Thấy nàng hết thể mạnh khỏe, không có gì không khỏe, Hạ Hân lúc này mới yên tâm vào phòng bếp, đi cho nàng chuẩn bị cơm trưa. Lâm nhân ngồi ở sofa đọc sách, mới vừa phiên hai trang thư, đột nhiên nhớ tới cái gì, đem sách vở một ném, đi đến trong phòng bếp tìm Hạ Hân. Ta giống như đã quên một sự kiện. Đều là mang thai ngốc ba năm, nàng cảm giác chính mình trí nhớ đã bắt đầu biến kém. Chuyện gì? Hạ Hân hỏi. Làm siêu y thì sao lại có thể không có máy may? Ta chỉ lo đi trang hoàng phòng ở tìm công nhân, cư nhiên đem máy may sự cấp đã quên. Lâm nhân đáp. mươi 699 viên mãn. Một đài hai đài máy may hả mua, mấy chục đài máy may chỉ sợ không hảo lộng. Lâm nhân rất có chút lo lắng. Hạ huân nhìn nàng một cái, không biết nên nói nàng cái gì hảo, ngươi cũng không nghĩ xem, ta là cái nào sưởng sưởng trưởng, Kẻ hèn mấy đài máy may, bất quá chính là ta một chiếc điện thoại sự. Lâm nhân kinh hắn như vậy vừa nói tức khắc rộng mở thông suốt, là Nga. Hạ Hân là xưởng máy móc sưởng trường, máy may là máy móc loại sản phẩm. Hơn nữa hiện tại thị trường mở ra, phiếu chứng linh tinh đã lặng yên rời khỏi lịch sử sân khấu, Hạ Hân ra mặt mua mấy chục đài máy may, còn không phải một bữa ăn sáng. Lâm Nhân vui vẻ bổ nhào vào Hạ Hân trong lòng ngực hôn hắn một ngụm, ngươi cũng thật chính là quá cấp lực. Cho ngươi. Hạ Hân tò mò xem nàng, không, không, không có gì. Lâm Nhân bước nhanh tránh ra, sợ bị hắn nhìn ra cái gì tới. Trở lại phòng khách sofa ngồi xuống, lâm nhân bất giác có chút buồn bã. Nàng cho rằng chính mình này đều sống tam thế, đối với trước kia đủ loại đã sớm đã phai nhạt, chính là không phải, theo sắp sinh thời gian càng ngày càng gần, nàng đối với nàng kia hiện đại ba mẹ liền càng thêm tưởng niệm. Thập niên 60 kia cả đời cũng hảo, hiện tại này một đời cũng thế, nàng đều không có đau nàng ái cha mẹ nàng, nàng cho rằng chính mình đều lớn như vậy, đã sớm không cần cha mẹ yêu quý, chính là từ khi nàng mang thai lúc sau. Tâm tư liền trở nên phi thường mẫn cảm, nàng bắt đầu tưởng niệm hiện đại kia đối đau nàng ái nàng đem nàng trở thành hòn ngọc quý trên tay cha mẹ. nay không vừa mới buột miệng thốt ra một cái hiện đại từ ngữ, lại gợi lên nàng đối hiện đại kia đối cha mẹ tưởng niệm, giờ phút này nàng qua ở sofa, một bên vô về cao cao phồng lên dựng bụng một bên ở trong lòng yên lặng nghĩ, ba, mẹ, ta lập tức liền phải có hài tử, các ngươi lập tức liền phải đương ông ngoại bà ngoại, thật tốt ta, về sau các ngươi cũng là tổ tông người. Không nghĩ như vậy liền bãi. Càng là nghĩ như vậy, Lâm Nhân trong lòng liền càng là chua sót khó nhịn. Không dưỡng nhi không biết cha mẹ vất vả, hiện tại nàng chính mình có hài tử, mới thiết thực cảm nhận được lúc ấy nàng sinh bệnh khi ba mẹ tâm tình. Ba mẹ liền nàng một cái hài tử, từ nhỏ liền hiếm lạ cái gì dường như, nàng chết bệnh, nàng ba mẹ nhưng làm sao bây giờ. Hạ Hân làm tốt cơm trưa, đem đồ ăn cùng chén đũa đều dọn xong, tới kêu Lâm Nhân ăn cơm thời điểm nhìn đến đó là Lâm Nhân trên mặt kia nhàn nhạt ưu sầu. Rõ ràng vừa rồi còn ở trong phòng bếp nàng còn vui vẻ bổ nhào vào trong lòng ngực hắn thân hắn, như vậy trong chốc lát thời gian như thế nào liền không vui. Thai phụ cảm xúc tương đối phong phú, sợ lâm nhân nghĩ tới cái gì không cao hứng sự tới, vàng bóng trắng vang lên tâm tình, hạ huân vội đi vào lâm nhân bên người ngồi xuống, đem nàng quấn vào trong lòng ngực, cẩn thận hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Thường ta ba mẹ. Lâm nhân thuận miệng liền nói ra tới. Nói xong mới phát hiện không ổn, muốn viên lại đây. trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào viên. Cũng may hạ hơn cũng không có tưởng quá nhiều, cùng nàng thương lượng nói, chờ hai tử sinh ra, ngươi ra ở cữ, ta liền mang ngươi đi lâm ra thôn nhìn một cái. Lâm nhân minh bạch hắn ý tứ, nàng này một đời cha mẹ trung mẫu thân sớm đi rồi, phụ thân cho nàng chọc như vậy nhiều phiền thoái, hơn nữa nàng không phải nguyên chủ, đối này một đời cha mẹ cảm tình cũng không thâm, ngược lại là nàng thập niên 60 những cái đó hương thân, những cái đó đệ đệ muội muội cùng nàng cảm tình không tồi Mang nàng đi lâm gia thôn một chuyến, kỳ thật cũng không hưởng chuyện gì, hiện tại giao thông có thể so mười mấy năm trước phương tiện nhiều. Lâm nhân suy nghĩ một chút, vẫn là chờ hài tử lớn một chút rồi nói sau, quá nhỏ ra xa nhà không có phương tiện. Thấy nàng tâm tình chuyển biến tốt đẹp không ít, hạ hân vội đáp ứng nói, hảo, đều y nghĩa ngươi. Nói định rồi đi lâm gia thôn sự tình lúc sau, hai người liền đi bàn ăn bên ăn cơm. Này đốn cơm trưa cùng thường lui tới cơm trưa cũng không có hai dạng, lưỡng đạo đồ ăn, một đạo canh. Cuối xuân đầu hạ thời tiết ôn hòa lại tươi đẹp, nhìn như bình phàm một ngày, rồi lại như vậy không tầm thường, bởi vì thời gian không tiếng động trôi đi, qua ngày này, liền thiếu một ngày thời gian, ngày sau chỉ có thể ở trong trí nhớ tới tìm kiếm ngày này bóng dáng. Sinh hoạt ta, bình phàm, bình thường, thậm chí là nhạt nhẽo vô vị, chính là đương một ngày nào đó đống nhiên quay đầu, mới phát hiện chính mình nhất sinh cư nhiên liền ở như vậy bình phàm nhạt nhẽo trong sinh hoạt đi rồi như vậy xa. Cả đời có bao nhiêu trường? Bất quá chính là thiếu niên, trung niên, tuổi già mà thôi. Hôm nay lúc sau, nhoáng lên lại qua hơn phân nửa tháng thời gian. Nay một năm đầu hạ thời tiết, thời trang mùa xuân đổi trang phục hẹ thời điểm, lâm nhân vào bệnh viện phòng sinh. Theo đạo lý nàng có dị năng hộ thể, sẽ không xảy ra sự cố, chính là hạ hơn vẫn là khẩn trương thực. Canh giữ ở phòng sinh bên ngoài, trong lòng bất ổn, trong lòng bàn tay phía sau lương thượng tràn đầy đều là hãn. Trước sau chỉ 20 phút mà thôi, hắn lại cảm giác chính mình đợi 20 năm như vậy lâu. rốt cuộc một cái hộ sĩ ôm cái tã lót đi ra kêu hạ hơn tên hạ hơn mới khó khăn lắm yên tâm xuống dưới hắn tiếp nhận hài tử quan tâm hỏi hộ sĩ ta ái nhân nàng hiện tại thế nào hộ sĩ cười nói hết thể mạnh khỏe ngươi cứ yên tâm đi đợi chút liền đưa đi phòng bệnh ngày mai buổi tối không có xuất hiện cái gì trạng hương nói hậu thiên buổi sáng là có thể xuất viện hạ hân hoàn toàn thả lỏng lại hết thể mạnh khỏe liền hảo như vậy sửng sốt hảo một trận đái hộ sĩ tránh ra lúc sau hắn mới nhớ tới giống như vừa rồi đều còn không có hỏi là nam hải vẫn là nữ hải bởi vì là mùa hè bao trẻ con tá lót cũng không hậu hạ hơn đẩy ra tá lót nhìn thoáng qua hảo ra hỏa là cái đại béo tiểu tử viên mãn hắn cảm giác chính mình nhân sinh lập tức liền viên mãn sự nghiệp không có trở ngại tiểu thê ái tử đều có hắn thân thể có rất là không tồi người một nhà liền như vậy tốt tốt đẹp đẹp quá đi ở bệnh viện ở hai ngày lâm nhân rốt cuộc về tới trong nhà tới Bên sản phụ ở ở cữ trong lúc đều là như thế nào quá, nàng không biết, dù sao nàng có không gian nhân xâm linh chi cùng với nước ôn tuyển điều trị thân thể, ngắn ngủn mấy ngày thời gian thân thể liền khang phục như lúc ban đầu. Không chỉ có có sung túc thể lực cùng sữa dưỡng dục hài tử, còn có thể đẳng ra không tới xử lý thời trang cửa hàng sinh ý. Quá khứ kia hơn phân nửa tháng, trang phục trong tiệm mặt các hạng sự vụ đều đã chuẩn bị đầy đủ hết. Tào Tú Vân ở đoàn chính dưới sự trợ giúp từ xưởng dệt tìm không ít khéo tay nữ công. Bởi vì Tào Tú Vân hai vợ chồng tồn làm đại khuê nữ tới thời trang cửa hàng học tay nghề tính toán, cho nên tuyển tới này đó nữ công đều là có vài phần thật bản lĩnh. Theo đạo lý có bản lĩnh người nhiều ít đều có điểm ngạo khí, nhưng lâm nhân cấp tiền nhiều, mặc kệ nhiều ngạo khí nữ công thấy lâm nhân cấp lễ gặp mặt tức khắc liền ngạo khí không đứng dậy, thậm chí còn định bợ này Tào Tú Vân có thể hay không cấp nhiều giới thiệu điểm việc. Lễ gặp mặt đều như vậy hầu, chờ về sau làm xong việc, tiền công chẳng phải là càng hậu. Càng có một ít đầu góc linh hoạt nghe nói thời trang cửa hàng lao bản chính là cái kia trang hoàng đẹp sinh ý hỏa bạo tiệm cơm lao bản khi đã bắt đầu động ở trong xưởng làm đình tân giữ trước ý niệm. Hàn lệ lệ cũng đi thời trang cửa hàng. Mấy chục đài máy may cũng đều đúng chỗ. chương bảy trăm cảm giác mới mẻ mỹ. Sở hữu sự tình đều đủ, đợi cho lâm nhân ra tới ở cứ thời điểm, trong tiệm đã làm ra vài cái kiểu dáng trang phục hè Bởi vì lâm nhân không có hiện trường đến trong tiệm chỉ đạo, Trong khoảng thời gian này chỉ là lấy xưởng hình thức ở làm siêm ý thì cũng không có mở cửa làm buôn bán. Ngày này, mới vừa tiến vào giữa hè không lâu, thời tiết thực nhiệt, ve minh thanh thanh. Lâm nhân đem hải tử ở nhà dàn xếp hào lúc sau, liền ra cửa tới trang phục cửa hàng. Trần tố tâm hiện tại dọn đến lâm nhân cùng hạ huân tiểu ra tới hỗ trợ mang hải tử. Trần tố tâm tuổi lớn, thân thể không tốt lắm, chính là lâm nhân có nhân xâm cùng linh chi a trần tố tâm thân thể bị không gian xuất phẩm linh dược một bổ. Không mấy ngày liền khỏe mạnh anh lãng lên. Sở hữu bệnh cũ đều không có không nói, còn hai thính mắt tinh lên, trừ bỏ tóc còn có chút hoa dâm, những mặt khác cơ hồ đều tuổi trẻ 10-20 tuổi, miên bản nhiều tinh thần. Như thế, hai tử giao cho Trần Tố Tâm, Lâm Nhân trong lòng là một ngàn một vạn cái yên tâm. Nàng chỉ tới trang phục trong tiệm nhìn một cái, sự tình xử lý tốt lúc sau còn phải về nhà đi cấp hải tử bí mãi. Hôm nay Lâm Nhân tiến vào trong tiệm lúc sau. đầu tiên là kiểm tra rồi một chút đã hoàn công tiêm một đám thành phẩm trang phục hè. tao tú vân ở xưởng dệt tìm mấy chục cái nữa công lại đây vải dệt kim chỉ máy may sung túc không đến một tháng thời gian thành phẩm quần áo cũng đã làm ra tới không ít nay một đám thành phẩm quần áo tổng cộng có 4 cái kiểu dáng hai khoản váy dài hai khoản cập đầu gối vay ngắn mỗi khoản quần áo từ nhỏ mã đến đại mã cùng với lớn nhất mã đều có bị hóa nói cách khác hàng hóa mặt trên đã chuẩn bị thỏa đáng hoàn toàn có thể mở cửa buôn bán Sở dĩ tới rồi hiện tại còn không có mở cửa buôn bán, hẳn là hàn lệ lệ có điểm không tự tin. Hàn lệ lệ ở nhà nhàn đã nhiều năm, tuy rằng người khác chưa nói nàng cái gì, nhưng nàng chính là nghẹn khuất đến hoảng, cho nên lâm nhân một cho nàng công tác này, nàng lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới, hơn nữa công tác nhiệt tình tăng vọt thực, buổi sáng sớm nhất tới, buổi tối nhất vẫn đi, đem trang phục xưởng bên trong sự tình đều cấp quản lý thỏa đáng. Nhưng đối với mở cửa làm buôn bán như vậy sự, bởi vì trước kia không trải qua, Cho nên luôn là có chút lo lắng. Sợ hãi làm tốt quần áo bán không ra đi, còn sợ hãi mệnh tiền không hảo hướng Lâm Nhân công đạo. Hôm nay Lâm Nhân đi vào cửa hàng bên trong, từ trên lầu đến dưới lầu xem qua một lần lúc sau, liền kêu hàn lệ lệ lại đây nói chuyện. Lệ tỷ, quần áo đều làm nhiều như vậy, như thế nào còn không có đem hàng hóa bày ra tới khai cửa hàng môn nên khách hàng. Lâm Nhân hỏi. Hàn lệ lệ có chút hơi xấu hổ, trước mắt cũng chỉ có bốn cái kiểu dáng. ta này không phải tưởng lại nhiều làm hai cái kiểu dáng quần áo lúc sau lại mở cửa sao lâm nhân cười cười tận khả năng đem ngự khí phóng nhu hòa một ít mỗi cái kiểu dáng quần áo đều là ta cân nhắc thật lâu thiết kế ra tới vài dện cũng đều chú ý thực dùng chính là thông khí tính cực hảo cô tông nguyên liệu bất luận là kiểu dáng vẫn là dùng liêu phóng nhãn toàn bộ kinh thị đều tìm không thấy đệ nhị ra giá cả chúng ta lại đính phi thường hợp lý chỉ cần lấy ra một cái kiểu dáng tới đều có thể nên đến đại cô nương tiểu tức phụ nhóm yêu thích Hùng chi chúng ta hiện tại đã làm bốn cái kiểu dáng quần áo. Lệ tỷ chi nhân chi diện bất tri tâm, hiện tại xưởng kia mấy chục cái công nhân, ngươi biết cái nào đáng tin, cái nào không đáng tin cậy. Vạn nhất chúng ta cửa hàng còn không có mở cửa, quần áo kiểu dáng liền chảy đi ra ngoài, kia chẳng phải là muốn mệt. Hàn lệ lệ vừa nghe, nóng nảy, kia ngày mai liền khai trương đi. Sau đó lại không ngừng oán trách chính mình, đều do ta, ta chỉ lo chính mình không kinh nghiệm sợ hãi bồi tiền, một lòng tưởng chờ ngươi có thời gian lại mở cửa. Hảo cùng nhau chăm sóc trong tiệm sinh ý, lại đem như vậy chuyện quan trọng đều cấp bỏ qua. Lâm nhân an ủi nói, lệ tỷ ngươi cứ việc vông ra tay làm, ta không sợ bồi tiền, liền tính bồi tiền cũng là ta một người chịu trách nhiệm, không có việc gì, làm buôn bán kỳ thật chính là như vậy một chuyện, sờ soạn cái một đoạn thời gian liền cái gì đều đã biết. Hàn lệ lệ ám đạo, còn không phải sao, tiêu tiệm cơm bên trong giám đốc gần tiểu ngũ vẫn là cái tiểu công nhân xuất thân, đều không có đứng đắn đọc quá thư, nàng tốt xấu vẫn là cái cao trung sinh ra thế cái gì cũng đều không tồi nàng sợ cái gì đâu vì thế đáp ứng xuống dưới kia hảo ta hiện tại liền đi chuẩn bị đem mặt tiền cửa hàng vẩy nước quét nhà vẩy nước quét nhà có thể bãi hóa đều bày ra tới sáng mai phóng thượng hai quải pháo chạy nhanh đem cửa hàng cấp khai trương lên được hàn lệ lệ lời chắc chắn lúc sau lâm nhân yên tâm không ít này liền ra cửa hàng về nhà đi cấp hải tử bí mãi ngày hôm sau buổi sáng trang phục cửa hàng liền vô cùng náo nhiệt khai trường hai quải pháo một phóng Thật sâu kinh động láng giềng lắng giềng. Giữa hệ thời tiết nóng bức, cư dân nhóm có thể ra cửa thời gian cũng cũng chỉ có buổi sáng Thái Dương còn không có hoàn toàn dâng lên cùng trạng vạng Thái Dương sắp lạc sơn thời điểm. Ban ngày liệt dương nướng nướng khi đoạn nếu không có đặc biệt quan trọng sự là trăm triệu sẽ không ra cửa. Cho nên hôm nay sáng sớm trang phục cửa hàng ngoài cửa pháo một vang, ra tới mua đồ ăn, dạo quanh, đưa hải tử đi học, bao gồm đi đơn vị đi làm người liền nhịn không được đi tới xem cái náo nhiệt. Tuy rằng năm trước mùa đông mở ra kinh tế cá thể, chính là dám xuống biển người còn rất ít, tư nhân cửa hàng cũng không nhiều thấy, bình tĩnh không gợn sóng trong sinh hoạt đột nhiên có một nhà tư nhân cửa hàng vô cùng náo nhiệt khai trương. đi ngang qua dạo ngang qua người đi đường liền nhịn không được lại đây xem náo nhiệt. Đảo muốn nhìn cái này thể hộ đều là như thế nào làm buôn bán, đảo muốn nhìn cái này hộ cá thể đều bán chính là thứ gì, cũng không biết hộ cá thể bán đồ vật cùng quốc doanh cửa hàng đồ vật so sánh với chất lượng là tốt là xấu, giá là cao là thấp. Đãi vào cửa hàng vừa thấy, thấy trong tiệm treo chính là kiểu dáng tân triều trang phục hè, kia tiểu dáng đi, trước kia trước nay chưa thấy qua, chính là cùng thường thấy kiểu dáng lại kém không được qua xa, rất đẹp, xuyên đi ra ngoài một chút sẽ không biến yếu, hơn nữa quần áo nguyên liệu nhan sắc đặc biệt đẹp, cũng không biết nơi nào tiến hóa, cảm giác trước kia đều không có gặp qua như vậy đẹp nhan sắc vải dệt. Quần áo được không? Đến thí xuyên mới biết được, phòng thử đồ liền ở bên cạnh, thí xuyên nhiều ít kiện quần áo đều có thể, chúng ta quần áo giá cả vừa phải. hôm nay khai trương bán hạ giá mua tam kiện tặng không một kiện số đo hữu hạn muốn tới thí xuyên nhanh lên a hàn lệ lệ dựa theo ngày hôm qua trạng vạng lâm nhân mang lại đây tuyên truyền ngữ lớn tiếng t vốn dĩ những cái đó qua đường người là tới xem náo nhiệt nhìn quần áo kiểu dáng đẹp nguyên liệu cũng không tồi khi cũng đã có chút tâm động ở nghe được mua tam đưa một lúc sau sôi nổi động tâm thí xuyên một chút đi dù sao cũng không hưởng thời gian xem hắn nhất giá bài thượng giá so quốc doanh thương lượng bên trong muốn tiện nghi một chút Thật muốn là ăn mặc vừa người mua cũng không mệt. Như vậy thử một lần xuyên, đối với gương một chiếu, cái loại này làm người cảm giác mới mẻ mị a Tức khác khiến cho người cảm giác trước kia những cái đó quần áo cũ hết thể đều xuyên không ra đi. Pham la vào tiệm thí xuyên quần áo, toàn bộ đều bỏ tiền mua quần áo. Bởi vì cửa hàng tân khai trương, mua tam kiện đưa một kiện, kinh tế điều kiện hơi chút hảo điểm, đều cắn răng một cái mua tam kiện. chương 700 linh 100 vạn phú ông. Nhà ai không có cái cô nương tức phụ. Nhà ai không có cái tỷ tỷ muội muội, mặc kệ là mua cấp tỷ muội, vẫn là mua cấp nữ nhi hoặc là lão mẹ, cũng hoặc là mua trở về chính mình đổi xuyên, như vậy đẹp quần áo như vậy công đạo giá cả mua tam kiện trở về chỉ có kiếm không có mất công, nói nữa nhân ra chủ tiệm còn cấp tặng không một kiện đâu. Cứ như vậy, một ngày thời gian không đến, lúc trước bị hạ hóa thế nhưng đều cấp bán xong rồi. Nay cũng thật chính là sợ hãi hàn lệ lệ. mệnh nàng trước kia còn do do dự dự không dám khai cửa hàng môn. sợ chính mình sẽ không làm buôn bán sợ quần áo bán không ra đi sợ đem sinh ý làm mệnh thực xin lỗi lâm nhân hiện tại xem ra phía trước sở hữu băn khoăn toàn bộ đều là dư thừa nguyên lai like này sinh ý lại là như vậy hảo làm chuẩn bị hơn phân nửa tháng hóa một ngày không đến thời gian liền bán hết mà tính tính toán nàng chính mình làm mặt tiền cửa hàng giám đốc từ cửa hàng bên trong chịu thành ngoan ngoãn cũng không phải là cái số lượng nhỏ đâu thiên nột cái này thể hộ thế giới quá điên cuồng Hàn Lệ Lệ bối rối, đến chạy nhanh làm công nhân nhóm đẩy nhanh tốc độ. Bằng không ngày mai trong tiệm đều không có quần áo bày. Trải qua một ngày thí buôn bán, cái nào kiểu dáng quần áo hảo bán, cái nào kiểu dáng hơi thiếu chút nữa, cái nào số đo bán mau, cái nào số đo bán trưởng, Hàn Lệ Lệ đã trong lòng hiểu rõ. Nàng triệu tập công nhân nhóm, liền đêm làm không nghỉ, chọn doanh số đại kiểu dáng cùng số đo tới làm, tốt xấu trước đêm ngày mai sinh ý cấp cố ở. Kỳ thật Hàn Lệ Lệ không biết, không phải sinh ý hảo làm. mà là vừa mới kinh tế mở ra khai cửa hàng hộ cá thể thiếu thị trường cạnh tranh còn không kịch liệt hơn nữa quá khứ mười mấy năm mọi người quần áo hình thức quá mức bản khắc cùng chỉ một mà lâm nhân thiết kế quần áo đẹp nguyên liệu cũng hảo giá cả lại lợi ích thực tế một khi xuyên vải thập niên đơn điệu kiểu dáng quần áo người thấy mới mẹ độc đáo kiểu dáng quần áo giống như là trong sa mạc hành tẩu nhiều ngày người gặp được làm nhân vi chi phân chấn úc đảo giống nhau cảm giác rất là mới lạ lại là kích động căn bản là không có một chút sức chống cự Mà theo thời gian trôi qua, thị trường thượng trang phục cửa hàng càng ngày càng nhiều, đủ loại kiểu dáng quần áo cũng càng ngày càng lâu ngày, này một hàng sinh ý liền không có tốt như vậy làm. Mặc kệ như thế nào, làm hàn lệ lệ nếm tới rồi hộ cá thể ngon ngọt, đây là chuyện tốt. Vào lúc ban đêm hàn lệ lệ bồi công nhân nhóm cùng nhau đẩy nhanh tốc độ, làm một đám quần áo ra tới, sáng sớm hôm sau ở cửa hàng treo. Bởi vì không có khai trương ngày hôm sau không có mua tam đưa một như vậy đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động. Doanh số không có ngày đầu tiên nhiều như vậy, trước một ngày ban đêm đẩy nhanh tốc độ ra tới kia cũng quần áo đảo cũng có thể cung được với trong tiệm sinh ý. Cứ như vậy, hàn lệ lệ một lòng nhào vào trong tiệm sinh ý mặt trên, một chút sơ soạn, một chút tổng kết, không chút nào lơi lỏng nỗ lực phân đấu. Bất chi rất gian, hạ đi thu tới, lại bất chi rất gian, thu đi đồng tới. Trong nháy mắt, lại đến trừ tịch cùng Tết âm lịch. Thập niên 70 đi tới cuối cùng, ngay sau đó đã đến đó là thập niên 80. tiệm cơm cùng trang phục cửa hàng sinh ý càng ngày càng rực rỡ chính là lâm nhân sinh hoạt lại là bình đạm thực trạch ở nhà đầu vội vàng mang hải tử không phải vắt hết góc cấp hải tử làm dinh dưỡng phụ thực chính là ở khiêng mỏi mệt bồi hải tử chơi đùa đương nhiên thời tiết tốt thời điểm cũng sẽ đi ra cửa chuyển vừa chuyển chỉ là vì hải tử an toàn suy xét thông thường chỉ là tại đây phiến trạch khu bên trong hoạt động một chút mà thôi năm trước mùa đông lâm nhân lại cấp xưởng máy móc cung một đám cuối năm phúc lợi ở trước kia phúc lợi phẩm cơ sở thượng Nàng cấp gia tăng rồi hạt dưa cùng rượu. Hạt dưa là nàng chịu thời gian ở trong không gian khai đất chống cấp gieo trồng, khắc khai ra tới đất chống tuy rằng không có không gian vừa giáp xong đất chống như vậy đoạn sinh trưởng chu kỳ, nhưng cùng không gian bên ngoài so sánh với, hiệu suất đã rất cao. Mà rượu, không cần phải nói, tự nhiên là nàng dùng không gian thực phẩm ra công cơ cấp sản xuất ra tới. Nguyên bản là vì cung ứng tiệm cơm bên trong đối rượu nhu cầu, sau lại chữ hàng quá mức, liền dứt khoát coi như phúc lợi phẩm cung ứng cho xưởng máy móc. Bởi vậy, Năm nay mùa xuân liền lại có mười mấy vạn thu vào tiền trướng Hơn nữa tiệm cơm trang phục cửa hàng lợi nhuận Hơn nữa hạ hân thu vào Nàng cùng hạ hân hai vợ chồng cư nhiên liền như vậy Ở thập niên 80 sơ bước lên trăm vạn phù ông hàng ngũ Nàng trong tay hai cái cửa hàng bởi vì dùng người đắc lực Hiệu quả và lợi ích vẫn luôn đều không tồi Mà hạ hân mấy năm nay xuống dưới Ở xưởng máy móc làm ra tới công trạng Trong xưởng sở hữu công nhân viên chức cùng thượng cấp sở hữu lãnh đạo đều dõi như ban ngày Nói cách khác. Nàng cùng hạ hơn cái này tiểu trong nhà, trong tương lai mấy năm còn sẽ có không ít thu vào tiên trướng, lộng không hảo 2 năm hoặc là 3 năm lúc sau, bọn họ sẽ trở thành 200 vạn phú ông, hoặc là 300 vạn phú ông. Lâm nhân trong lòng, vẫn luôn cảm thấy phú ông một từ là như vậy thần bí khó lường, truyền kỳ lại ly kỳ, bình thường người trừ bỏ nằm mơ khi có thể suy nghĩ một chút ở ngoài, trong hiện thực căn bản là không dám đi hy vọng xa vời, lại là không nghĩ tới nàng cùng hạ hơn một bên dưỡng hải tử một bên quá bình đạm sinh hoạt. Thế nhưng liền như vậy thành trăm vạn phù ông. Tiền là cái thứ gì đâu, trước kia lâm nhân không có quá lớn thể hội, hiện tại có tiền, lại phát hiện tiền bất quá chính là sinh hoạt một cái làm nền. Duy trì sinh hoạt hàng ngày, cũng không cần cái gì phí tổn, càng nhiều thời điểm, những cái đó tiền đều là nằm ở ngân hàng bên trong ngủ ngon. Nếu không cố tình lấy những cái đó tiền đi ra ngoài khoe khoang, những cái đó tiền đối nàng sinh hoạt hàng ngày căn bản là không có gì điều dùng. Tiền thứ này, quang tổn tại ngân hàng là vô dụng. Đến đem nó lấy ra tới đi làm có ý nghĩa sự, như vậy mới có thể làm nàng cảm giác tâm an. kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, kia thượng trăm vạn tiền tồn tại nàng cùng hạ vân tài khoản tiết kiệm thượng, liền thật là bọn họ sao? Tiền là người trong thiên hạ tiền, tiền tồn tại bọn họ tài khoản tiết kiệm thượng, chẳng qua là bọn họ thế người trong thiên hạ tới bảo quản những cái đó tiền mà thôi. Nếu là thế người trong thiên hạ bảo quản những cái đó tiền, liền không thể chỉ lo thỏa mãn chính mình hư vinh tâm. Vâng chịu hệ thống không gian ích lợi đại chúng tôn chỉ. Lâm Nhân cảm thấy chính mình không thể vẫn luôn trạch ở nhà, nên đi đi ra cửa làm một ít đối người khác hưu ích sự. Nay một năm cuối xuân thời tiết, Lâm Nhân cùng hạ hơn hai vợ chồng cấp hài tử dọn một tuổi Yến lúc sau, liền ngồi trên đi trước Ninh Bắc tỉnh xe lửa, chuẩn bị đi gặp trước kia các hương thân. Lại nói tiếp Lâm Gia Thôn các hương thân, đối với hiện tại Lâm Nhân tới nói, cảm giác quen thuộc lại xa lạ. Quen thuộc là bởi vì trước kia nàng ở Lâm Gia Thôn thời điểm cùng bọn họ cùng nhau trải qua sống, cùng nhau trò chuyện qua. còn đi qua bọn họ trong nhà cho bọn hắn đưa qua ăn. Nói xa lạ, đó là bởi vì lâm nhân sớm đã không phải cái kia thập niên 60 lâm nhân, nàng thay đổi bộ dáng, thay đổi thân phận, nàng mặc dù là đứng ở lâm gia thôn các hương thân trước mặt, cũng không có biện pháp cùng bọn họ thân thiện nói chuyện thiếm. Nàng hiện tại thân phận là hạ hân tuổi trẻ thế tử, nàng cũng chỉ là hạ hân thê tử mà thôi. Thậm chí lâm nhân nhịn không được lo lắng, hạ hân trước kia chính là lâm gia thôn người rất là xem trọng con rể người được chọn. Chính là sau lại thập niên 65 nhân đã chết, sau lại hạ hơn cưới nàng, nàng hiện tại đi theo hạ hơn đi lâm gia thôn. Lâm gia thôn người có thể hay không bởi vì giữ gìn thập niên 65 nhân mà bài xích nàng. chương linh 702 những năm tháng không. Vì tránh cho không cần thiết xấu hổ, lâm nhân thậm chí liền kính dâm đều chuẩn bị tốt. Thật muốn là lâm gia thôn người bài xích nàng, nàng liền mang lên kính dâm, đứng xa xa nhìn hảo. Nếu là lâm gia thôn người không bài xích nàng, nàng gặp gỡ năm đó đồng hương. Khó tránh khỏi ở cảm xúc thượng sẽ co gợn sóng, mà nhất có thể biểu đạt cảm xúc địa phương là đôi mắt, đến lúc đó nàng mang cái kính dâm, sở hữu cảm xúc đều có thể che lấp lên. Đó là tại đây loại đối với tương lai không xác định tâm tình hạ, Lâm Nhân đi theo hạ hân cùng nhau đi vào ga tàu hỏa, bước lên đi trước Ninh Bắc tỉnh xe lửa. Hơn 10 tiếng đồng hồ xe trình lúc sau, đoàn tàu rốt cuộc đến Ninh Bắc tỉnh ga tàu hỏa. Hạ xe lửa, một lần nữa đứng ở Ninh Bắc tỉnh thổ địa thượng, Lâm Nhân trong lòng nói không nên lời kích động. Mới mấy tiếng đồng hồ sở sinh ra mọi mệt cảm, đột nhiên liền trở thành hư không. Kỳ thật đối với Lâm Nhân tới nói, Ninh Bắc tỉnh nàng còn không phải đặc biệt thuộc, nàng chân chính quen thuộc địa phương là Lộc Giang huyện, bên sông trấn cùng Lâm gia thôn. Chính là gần Hương Tình khiếp, tới rồi Ninh Bắc tỉnh, Lộc Giang huyện cũng không xa. Từ ga tàu hỏa ra tới thời điểm là rạng sáng thời gian. Rạng sáng thời gian đắp không đến đi Lộc Giang huyện xe tuyến, hơn nữa ngồi lâu như vậy xe lửa đã rất mệt, Hạ Vân liền tìm cái nhà khách. tính toán ở nhà khách hảo hảo nghỉ ngơi một chút lại nhích người đi lộc giang huyện. Lúc này đây hắn vì bồi nàng đi lộc giang huyện, cô ý thỉnh nửa tháng giả, nửa tháng thời gian, cũng đủ nàng đem lộc giang huyện bên kia phụ lao hương thân đều xem cái biến. Cho nên cũng không nóng nảy ngày này nửa đêm thời gian. Lâm nhân đối Ninh Bắc tỉnh không quá thủ, hạ hơn lại là đối Ninh Bắc tỉnh rất quen, hắn ở điều đi kinh thị phía trước, ở Ninh Bắc tỉnh xưởng máy móc đương quá mấy năm xưởng trưởng. Mấy năm thời gian cũng đủ hắn đem toàn bộ ninh bắc tỉnh tỉnh thành sở đến rõ ràng cho nên hôm nay dạng sáng hạ hơn tìm nhà khách có thể nói là toàn bộ ninh bắc tỉnh nhất thoải mái nhà khách vào nhà khách lúc sau lâm nhân liền tẩy tẩy ngủ ngủ một cái hảo giác dưỡng hảo tinh thần mới có thể ứng phó sau này mấy ngày hành trình mới có thể nghĩ đến tạo phúc hương thân hảo biện pháp không phải ngủ yên 7 tám cái giờ tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau giữa trưa lui nhà khách phòng ngồi xe buýt đi đến ninh bắc tỉnh bến xe nhờ xe thừa xe buýt từ nhà khách đi đến Linh bắc tỉnh bến xe trên đường trải qua một cái đường cái thời điểm hạ Hơn đột nhiên chỉ vào ngoài cửa sổ xe bên đường một nhà tiểu điếm mặt đối lâm nhân nói nhìn đến cái kia cửa hàng không lâm nhân gật đầu thấy được hình như là bán tạp hóa như thế nào ngươi đi cái kia trong tiệm mua quá đồ vật hạ Hơn đáp ta không đi mua quá đồ vật bất quá ta biết kia ra cửa hàng lão bản là ai người kia chỉ sợ khai không ngừng này một nhà cửa hàng lâm nhân tò mò Nàng ở kinh thị khai hai nhà cửa hàng, bởi vì nàng rõ ràng biết lịch sử hướng đi, nương này phân tiên tri, nàng hành sự hiệu suất đã xem như rất cao. Cứ nhiên ở cái này tỉnh thành bên trong, cũng có người một hơi khai vải ra cửa hàng. Chẳng lẽ cũng là tiên tri nhân sĩ? Người nói người kia là ai? Nàng hỏi. Hạ Hân thật sâu nhìn lâm nhân liếc mắt một cái, người kia, ngươi cũng nhận thức. Ta nhận thức. Lâm nhân càng thêm tò mò, ta nhận thức ai? Khi nói chuyện, xe buýt đã chạy một hai trạm lộ trình. Rất xa rời đi kia ra cửa hàng. Lâm nhân muốn nhìn nhìn lại kia ra cửa hàng đã không thể đủ, chỉ có thể nghiêm túc hối ức, nàng trước kia nhận thức ai có như vậy năng lực ở kinh tế mở ra chi sơ liền như thế thần tốc khai mấy nhà mặt tiền cửa hàng. Phải biết rằng năm nay còn chỉ là 80 năm, lúc này bãi quán ven đường người đều còn không nhiều lắm, cư nhiên cái này tỉnh thành bên trong có người đã khai vài ra cửa hàng. Phải biết rằng khai cửa hàng không chỉ có yêu cầu tiên kiến cùng quyết đoán, còn cần thật lớn tài chính làm hậu thuẫn hảo đi. Thấy Lâm Nhân một chút manh mối đều không có, Hạ Hân nói thẳng đáp án, người nọ là Thôi Kiến Nghiệp. Thôi Kiến Nghiệp. Lâm Nhân bỗng nhiên liền nhớ tới năm đó thế hắn bảo quản quá mấy cái bao tải tiền tới. Nếu vừa rồi cái kia cửa hàng là Thôi Kiến Nghiệp hay, kia Lâm Nhân liền không có cái gì hảo kỳ quái, Thôi Kiến Nghiệp vốn dĩ liền phi thường có thương nghiệp đầu góc, như vậy khắc nghiệt niên đại đều có thể làm được chợ đen thượng đại ca vị trí, hiện tại kinh tế mở ra, hắn còn không phải giao long nhập hải, rốt cuộc có thể ném ra sở hữu trói buộc thi thố tài năng. Cũng không biết mười mấy năm không gặp, thôi kiến nghiệp hắn hiện tại là cái bộ dáng gì. Nhớ tới thôi kiến nghiệp, Lâm Nhân liền nhịn không được lại nghĩ tới hứa vệ hồng tới. Kỳ thật năm đó ban đầu thời điểm Lâm Nhân đối hứa vệ hồng ấn tượng cũng cũng không tệ lắm, chính là không nghĩ tới sau lại hứa vệ hồng sẽ cùng Tống Doanh hôn đến cùng nhau, nghe xong Tống Doanh nói, đem dẫn tới Lâm Thạch nơi đó, hại nàng ở nhất không có phòng bị thời điểm bị Lâm Thạch hại chết. Chuyện cũng một màn một màn nổi lên trong lòng, Lâm Nhân tâm tình trở nên có chút trầm trọng. Tuy rằng sự tình đều đã qua đi thật nhiều năm, chính là không ai thích bị người hại chết, ly thế kia một khắc tư vị thật sự thật không dễ chịu. Lâm Nhân nhíu lại mày hồi ước chuyện cũ khi, xe buýt đã tới rồi bến xe. Hạ Hân dắt tay nàng, mang theo nàng xuống xe. Vào bến xe, mua ô tô phiếu, bởi vì còn chưa tới chuyến xuất phát thời gian, không thiếu được muốn ở đợi xe đại sảnh ngồi trong chốc lát. Hai người ở đợi xe thính ngồi định rồi lúc sau, Hạ Hân lại lần nữa nhắc tới thôi kiến nghiệp, hắn sớm mấy năm liền mua vài chỗ phòng ở. Lúc ấy tân tệ phát hành, hắn lo lắng trong tay cũ tệ sẽ trở thành phê giấy, liền thực mua mấy chỗ phòng ở, dư lại một bộ phận nhỏ cũ tệ đi đến ngân hàng đã đổi mới tệ. Lâm nhân gật gật đầu, cái này nàng có thể lý giải, thật muốn là tam đại bao tải tiền đều bắt được ngân hàng đi đổi, chỉ sợ một giây liền phải bị bắt được lên. Phòng ở là giá cao bất động sản, chỉ cần không có đại hình tai nạ, đặt ở trong tay đều sẽ tăng giá trị, đem tiền mặt đổi thành bất động sản lúc sau dư lại tiền đổi dùng để duy trì thông thường sinh hoạt liền hảo. Lúc này chỉ nghe Hạ hơn lại nói, hắn thật là cái rất có ánh mắt người, hắn năm đó mua phòng ở không sai biệt lắm đều sát đường, gần nhất hai năm đem phòng ở một cải biến liền thành sát đường mặt tiền cửa hàng, tốn chút tiền vốn tiến điểm hóa đặt ở bên trong, bán đi là có thể kiếm tiền. Lâm Nhân nghe lời này, trong lòng đối với thôi kiến nghiệp thương nghiệp đầu góc cũng là bội phục vô cùng. Nàng là nghe xong hàn lệ lệ kiến nghị mới nhớ tới mua sắt đường phòng ở, mà thôi kiến nghiệp lại là rất sớm trước cũng đã dựa vào hắn nhạy bén thương nghiệp khiếu giác. mua vài chỗ sắt đường phòng ở, mà phòng ở trong tương lai vài thập niên nội vẫn luôn là phi thường đáng giá tài sản cố định, đặc biệt là sắt đường cửa hàng. Cái này thôi kiến nghiệp, thật đúng là chính là mệnh mang tài, mặc kệ khi nào đều là kẻ có tiền mệnh. Lâm Nhân cảm thấy chính mình cùng thôi kiến nghiệp so sánh với, căn bản cái gì đều không phải, nàng là bởi vì biết lịch sử hướng đi lại có không gian làm hậu thuẫn mới có thể kiếm được tiền, mà thôi kiến nghiệp là cái này niên đại sinh trưởng ở địa phương người, hắn đi bước một đi đến hiện tại. Hoàn toàn là dựa vào hắn hơn người đầu góc cùng nhạy bén thương nghiệp thấy rõ lực, hắn mới là những năm 80, 90 niên đại thậm chí phía sau thế kỷ 21 ghê gớm thương nhân. linh 703 muốn làm giàu trước tu lộ. Như thế, lâm nhân nhịn không được tắp lưỡi, cái kia hứa vệ hồng đời này thật là kiếm lớn. Chờ đến ngày sau thị trường càng ngày càng đa nguyên hóa, thôi kiến nghiệp thương nghiệp tài năng nguyên vẹn phát huy ra tới, thành đại phú hào lúc sau. Kia hứa vệ hồng mặc dù gì đều không làm cũng có thể làm cả đời phu nhân nhà giàu. Người hứa vệ hồng khi còn nhỏ có cái năng lực lao ba, kết hôn lúc sau lại có cái sẽ kiếm tiền trợ phu, về sau nhật tử dựa vào thôi kiến nghiệp hơn người thương nghiệp tài năng chỉ sợ gặp qua đến càng tốt. Không thể không nói, hứa vệ hồng thật là cái rất có phúc khí người. Nhớ tới hứa vệ hồng, Lâm Nhân nhịn không được hỏi Hạ Hân, hứa vệ hồng đâu? Nàng hiện tại làm cái gì đâu? Ở tỉnh thành một cái nhà máy bên trong đường công nhân. Hạ Hân nói, Lâm Nhân hỏi rõ ràng hứa vệ hồng cùng thôi kiến nghiệp tình hình gần đây lúc sau. liền không nói nữa. Hạ Vân sợ nàng sinh ra hoài cựu tri tâm, muốn tìm thời gian đi gặp một lần thôi kiến nghiệp cùng hứa vệ hồng, liền đối với nàng nói, ta nói cho ngươi này đó, ngươi trong lòng có cái số là được. Kia hứa vệ hồng không phải địa đạo người, năm đó đi theo tống doanh cùng nhau hại ngươi, hiện tại cũng không thấy đến có thể đối với ngươi hảo, ngươi coi như nghe người khác chuyện xưa, tùy tiện nghe một chút liền hảo. Lâm nhân cười cười, ai nói ta muốn đi gặp bọn họ? Ta chính là đi gặp bọn họ, bọn họ cũng sẽ không nhận ra ta. Ta nhưng không cho chính mình tìm phiền thoái. Hạ Vân nghĩ nghĩ, cũng đúng, nàng bộ dáng cùng thân phận đều thay đổi, thôi kiến nghiệp khẳng định là không nhận biết nàng. Như thế, Hạ Vân lại nghĩ tới lâm ra thôn các hương thân, trong thôn các hương thân tất nhiên cũng là nhận không ra nàng. Vì thế Hạ huân lại nói, đi trong thôn lúc sau, ngươi cái gì đều không cần phải nói, chỉ yên lặng đi theo ta liền hảo. Muốn làm chuyện gì nói cho ta, ta giúp ngươi đi an bài. vừa lúc lâm nhân cũng không nghĩ cho chính mình thêm phiền thoái, ứng hạ. Đều giao cho ngươi. Hai người ở tỉnh thành bến xe phòng đợi nói chuyện phía một trận, liền tới rồi lên xe thời gian. Ngồi xe từ tỉnh thành đi vào lộc giang huyện, đi mười mấy năm trước hạ hân ở trong huyện đặt mùa kia chỗ trong viện nhìn một lần, lại đi đến hai người mười mấy năm trước đi làm đơn vị nhìn một lần, như vậy hoài cửu một phen sau, thời gian đã không còn sớm. Vì thế liền ở trong huyện nhà khách chung ở một đêm, sáng sớm hôm sau mới đi huyện thành nhà ga nhờ xe, đi bên sông Trấn. Lâm Vĩ sớm liền ở bên sông Trấn trên chờ. Vội vàng chiếc xe bò, liền chờ nhận được Hạ Hân lúc sau dùng xe bò mang Hạ Hân đi trong thôn. Lâm nhân không dự đoán được nhanh như vậy là có thể nhìn thấy Lâm Vĩ, nàng cùng Hạ Hân từ huyện thành đến chấn trên xe tuyến xuống dưới, mới vừa không đi đến vài bước, nên diện liền thấy được Lâm Vĩ. Khi cách gần 20 năm, lại lần nữa nhìn thấy Lâm Vĩ, Lâm nhân tâm tình rất là phức tạp. Năm đó mười mấy tuổi choai choai tiểu tử, hiện tại đã là người đến trung niên Thời gian nó rốt cuộc là cái thứ gì đâu, nay quá đến cũng quá nhanh chút. Nàng đều không có vì cái này đệ đệ làm nhiều ít sự tình, cư nhiên cái này đệ đệ nhân sinh lộ cũng đã đi rồi hơn một nửa. Lâm nhân này xương lại là cảm khái lại là vui sướng kích động, liền kém kêu một tiếng lao đệ cùng lâm Vĩ ôm đầu khóc giống, chính là lâm Vĩ này xương căn bản xem đều không xem lâm nhân liếc mắt một cái, một lòng một dạ chỉ lo chiêu đái hạ hân, hỏi hạ hân trên đường có mệnh hay không, hỏi hạ hân đi kinh thị lúc sau vội không vội. Đối hạ hân bên người nàng căn bản chính là không thèm để ý tới. Được. Lâm Nhân biết chính mình thành trướng mắt người, chiếm thập niên sáu mươi Lâm Nhân vị trí, chọc đến Lâm Vĩ trong lòng không thoải mái. Nhưng thật ra không thấy ra tới, Lâm Vĩ trong lòng đối hắn tỉ tình ý như vậy trọng, sự tình đều mau qua đi 20 năm, cư nhiên hắn kia phân tính tình còn ở, cho nên Lâm Nhân chỉ phải thu hồi trong lòng kia phân kích động, lấy ra trước đó chuẩn bị tốt kính dâm mang lên, tự động tự giác đảm đương người qua đường giáp. Kỳ thật Lâm Vĩ không phản ứng nàng là đúng, thật muốn là làm Lâm Vĩ cùng nàng tương nhận. Nàng như thế nào giải thích chính mình hiện tại dung mạo cùng tuổi. Dù sao có Hạ Hơn ở, nàng muốn làm cái gì, muốn nói cái gì lời nói, trực tiếp giao cho Hạ huân liền hảo. Lâm Vĩ vô cùng khách khí cùng Hạ huân hàn huyên sau một lúc, thỉnh Hạ Vân thượng xe bò. Hạ huân đỡ Lâm nhân thượng xe bò, sau đó chính mình mới ở xe bò mặt trên nguyên lành tìm cái địa phương ngồi. Thượng xe bò lúc sau, Hạ huân bắt đầu đánh xe, này liền chuẩn bị tiếp Hạ huân đi Lâm ra thôn. Chấn trên đi trong thôn lộ trình không xa, nhưng cũng không tính gần. dựa theo xe bỏ tốc độ không sai biệt lắm yêu cầu một cái giờ tả hữu thời gian dài như vậy an an tĩnh tĩnh ngồi sẽ rất mệt ngồi không được bao lâu chân liền xe ma đến tìm chút sự tỉnh tới tán gẫu một chút trò chuyện thiên thời điểm liền không mệt thời gian cũng không khó qua vì thế hạ hơn hỏi lâm vĩ gần nhất mấy năm nay trong thôn đầu các hương thân nhật tử đều quá đến như thế nào lâm vĩ lập tức nói hạ đại ca ngươi lần này tới đúng là thời điểm trong thôn đầu đang ở lộng phân điền đến hộ tuy rằng nói chuyện này đã bị cho phép Chính là cụ thể như thế nào lộng chúng ta cũng mỗi cái manh mối, trong thôn đầu mấy chục hộ người, các có các cách nói, chính là đem ta sầu đã chết. Hạ Hơn nói, việc này ta làm công xã người tới phối hợp, ta lần này trở về thời gian không dài, liền tính ta giúp ngươi suy nghĩ biện pháp, chờ ta rời khỏi sau cũng chiếu cố không thượng, tốt nhất vẫn là các ngươi cùng công xã chính mình thương lượng giải quyết. Lâm Vĩ thở dài một tiếng, vẫn là ta cái này đội trưởng không năng lực, ta nếu có thể có hạ đại ca ngươi một nửa năng lực, cũng sẽ không sầu thành như vậy. Hạ Vân nở nụ cười, cổ Vũ nói, ngươi đã làm được thực hảo, chỉ cần ý nghĩ lại linh hoạt một ít, mang theo toàn thôn người làm giàu buôn khá giả một chút đều không khó. Lâm Vĩ một bên dương roi đánh xe, một bên nói, sao liền không khó? Ta xem liền khó được thực. Dù ngươi, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có thể chăm sóc hoa màu, trừ phi trong đất đầu có thể mọc ra vàng tới, vàng không này buôn khá giả à cũng chỉ có thể ở trong ngộng suy nghĩ một chút. Bánh xe nghiền quá gặp gềnh hoàng thổ lộ, khiến cho xe bỏ hơi hơi có chút sốc này. Hạ Huân bị sóc bá xe bỏ mang theo tả hữu lay động, một bên ổn định thân thể của mình, một bên đỡ Lâm Nhân giúp nàng ổn định thân thể. Lâm Vĩ nhìn thấy Hạ Huân động tác, rất có chút ngượng ngùng, chúng ta thôn nhỏ tiểu hương lộ cứ như vậy, các ngươi trước nhẫn nhẫn, chờ tới rồi trong thôn thì tốt rồi. Lâm Nhân đối này đi thông lâm ra thôn lộ lại quen thuộc bất quá, này vẫn là thiên tình, mặt đường tương đối khô giáo, nếu là gặp gỡ ngày mưa, mặt đường lầy lội bất kham, một chân giống đi xuống bùn đều có thể đem mắt cá chân che lại kia mới là thật sự khó đi. bất quá nghe lâm vĩ nhắc tới này lộ, lâm nhân đột nhiên liền có cái ý tưởng, cái gọi là muốn làm giàu trước tu lộ, nàng sao không giúp đỡ các hương thân đem lộ tu một tu, tu một cái vững chắc bằng phẳng đại lộ, có thể chạy xe bò cũng có thể chạy máy kéo chạy tiểu ô tô, lộ hảo, giao thông liền phương tiện, giao thông phương tiện, trong thôn đầu cùng ngoại giới liên hệ liền mật thiết, theo kinh tế tiến thêm một bước mở ra, trong thôn đầu đồ vật vận chuyển sau khi ra ngoài lập tức là có thể đổi thành tiền. Đến lúc đó các hương thân còn sầu quá không tốt nhất nhật tử. Hôm nay ngồi ở trong huyện Đến Trấn trên xe tuyến thượng Hạ vân liền cùng nàng nói qua, Lâm Gia Thôn lão đội trưởng đã không còn nữa, hiện tại Lâm Gia Thôn đội trưởng là Lâm Vĩ. linh 704 Trung Niên Đại Thúc. Lâm Vĩ ở học tập mặt trên không có Lâm Hà có Thiên Phú, thập niên 65 nhân qua đời lúc sau không bao lâu hắn tự biết không phải học tập liêu, liền thôi học trở về trong thôn. Bởi vì Lâm Vĩ năm đó giúp đỡ trong thôn bọn nhỏ đi học, thực tích lui không nhân tâm. Hơn nữa hắn cưới lão đội trưởng cháu gái, lao đội trưởng lại đối hắn thoáng thiên vị một ít, vì thế thuận lý thành trường, ở lão đội trưởng ly thế trước đó không lâu tiếp được đội trưởng vị trí. Cho nên nói, lâm nhân giúp đỡ các hương thân làm giàu, không chỉ có tạo phúc hương thân, còn chờ vì thế giúp lâm vĩ, làm hắn cái này đội trưởng có công trạng, có danh vọng, giúp hắn leo lên lại một người sinh đỉnh. Tính tính toán thời gian, hiện tại đã là 80 năm, chủ bị tu lộ tài liệu họa thượng mấy tháng thời gian, tìm công trình đội thi công. từ khởi công đến hoàn công lại hoa cái hơn nửa năm thời gian chờ lộ sửa được rồi lúc sau thổ địa nhận thầu là có thể rơi xuống thật chỗ đến lúc đó các thôn dân từng nhà đều nhận thầu chính mình thổ địa gieo trồng cái gì có thể chính mình định đoạn như vậy liền có thể cấp thôn dân một ít cây ăn quả hoa cỏ tới gieo trồng một ít thu hoạch lúc sau trực tiếp trang xe trở đi vận đến trong thành đổi thành tiền mặt dù sao lộ sửa được rồi giao thông cũng phương tiện chỉ cần trong thành nguồn tiêu thụ tìm hảo không lo trong thôn đầu thu hoạch bán không xong Như vậy tưởng tượng, giống như trợ giúp các hương thân chi trả cũng không phải cái gì việc khó. Tại đây thứ trở về Lâm ra thôn phía trước, Lâm nhân kế hoạch là ở trong huyện mua cái nhà xưởng gì đó, làm các thôn dân đi thủ công, giúp đỡ thôn dân làm giàu. Chính xác thấy Lâm Vĩ, đi ở đi trong thôn trên đường, mới phát hiện kế hoạch của chính mình có điểm vượt mức quy định, trước mắt liền gia đình liên sản nhận thầu đều còn không có đại diện tích thi hành, muốn cho các thôn dân tiến thân thể nhà xưởng bên trong làm việc, sao có thể. Liên tính là chỉ làm các thôn dân gieo trồng nhà xưởng sinh sản sở cần nguyên vật liệu, cũng đều làm không được. Cho nên làm nhà máy ý tưởng sau này đẩy cái ba bốn năm rồi nói sau, trước mắt trước hết nghĩ biện pháp đem lộ cấp sửa được rồi lại nói. Lâm nhân nghĩ tâm sự, hạ huân cùng lâm Vĩ trò chuyện thiên, bất chi rắc gian liền đến lâm gia thôn cửa thôn. Lâm nhân đỡ hạ huân thủ hạ xe bò, phóng nhãn nhìn lại, cảm giác hiện tại lâm gia thôn cùng mười mấy năm trước lâm gia thôn cũng không có quá lớn thay đổi. Bất quá chính là có vài tòa gạch muộc phòng đổi thành nhà ngói mà thôi. Quá khứ mười mấy năm không có gì biến hóa không quan trọng, nàng tin tưởng, tương lai năm tháng, Lâm ra thôn nhất định sẽ một năm một cái dạng. Hạ Hân ôm lấy Lâm Nhân, vỗ vỗ nàng đầu vai, thấp giọng nói, đi thôi, chúng ta vào thôn đi gặp. Lâm Nhân lên tiếng, đi theo Hạ Hân chiều trong thôn đi đến. Hai người bọn họ chi gian nho nhỏ hỗ động, đưa tới Lâm Vĩ chú ý, Lâm Vĩ một bên nắm người kéo sen yu. một bên đi theo hai người bọn họ phía sau tiểu tâm đánh giá bọn họ cái kia tuổi trẻ nữ tử cũng không biết là ai dọc theo đường đi đều không thế nào nói chuyện mang cái phong cách tây hắc mắt kính thấy không rõ lắm nàng biểu tình nhìn hạ hân bộ dáng làm như đối cái kia nữ tử phi thường để ý không phải đỡ nàng chính là lôi kéo nàng hoặc là ôm lấy nàng lâm Vĩ trong lòng đột nhiên liền có chút không thoải mái nhớ trước đây hạ hân đối hắn đại tỷ bao sâu tình a năm lần bảy lượt tới trong thôn tìm hắn đại tỷ hiện tại đâu Hạ Hân lại là bị kia nữ nhân cấp thu dễ bảo. Cũng không biết nữ nhân kia rốt cuộc là nơi nào tới, là tốt là xấu. Nàng là người tốt liền thôi, vạn nhất là cái người xấu, kia hạ đại ca lần này tới trong thôn ý đồ liền khó nói. Làm đội trưởng, Lâm Vĩ rất là nhiệt tình thỉnh Hạ Hân cùng Lâm Nhân đi vào chính mình trong nhà ăn cơm trưa. Lại lần nữa đi vào lão đội trưởng ra cái này sân, Lâm Nhân trong lòng rất là cảm khái, lúc trước nàng ở thôn sau núi ẩn giấu lương thực. Tới cái này trong viện tìm lão đội trưởng thương lượng xử lý như thế nào lương thực khi tình hình đều còn rõ ràng trước mắt. Sân vẫn là cái kia sân, cối say vẫn là cái kia cối say, chính là lão đội trưởng không còn nữa, lao đội trưởng bạn già lý mãi mãi cũng không hề. Dĩ vãng mấy gian bùn bôi phòng sửa chữa quá một phen, nhất cũ kia gian phòng ở bị đẩy ngã, kiến một gian tân nhà ở cũng không biết kia tân nhà ở là ai ở trụ. Lâm Vĩ Ái Nhân Lâm Yến nghe nói khách quý tới, cũng quýt từ phòng bếp ra tới, một bên ở trên tạp dề xoa tay. Một bên câu nệ lại khách khí chào hỏi, hạ đại ca, ngài đã tới. Cùng hạ Vân đánh xong tiếp đón, lại tới tiếp đón lâm nhân, nhìn thấy lâm nhân tuổi trẻ lại xinh đẹp, ăn mặc một thân phong cách tây lại đẹp váy liền áo, mang cái kính dâm, thời thượng vô cùng, tức khác liền không biết nên như thế nào tiếp đón, há miệng thở dốc cuối cùng chỉ có thể nói, khách đi đến, khách đi đến. Lâm Vĩ đẩy lâm Yến đi phòng bếp, hạ đại ca bên này ta tiếp đón, người chạy nhanh đi nấu cơm, mắt thấy liền phải quá ngọ tổng không thể làm hạ đại ca vẫn luôn đói bụng lâm yến lên tiếng tiếp tục bận việc lên hạ Vân cùng lâm nhân bị lui qua nhà chính ngồi xuống lâm vĩ lấy hai chỉ trà lu từ lu nước múc thủy tẩy xuyến rất nhiều biến lúc này mới dùng thích nước nóng nước cấm vọt hai ly nước đường chiêu đại hai vị khách quý không nghĩ hai ly nước đường mới vừa hướng hảo không biết từ nơi nào liền chui ra tới hai đứa nhỏ một cái bảy tám tuổi một cái chỉ có hơn hai tuổi hai đứa nhỏ mắt trông mong nhìn kia hai ly nước đường một cái kính nuốt nước miếng Lâm Vĩ thấy thế rất là ngượng ngùng, hướng về phía hai đứa nhỏ răn dậy đến, ngày thường không cho các ngươi ăn cơm no sao. Nhìn một cái các ngươi kia thèm hình dáng. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi bên ngoài đi chơi. Hạ Hân ngăn lại Lâm Vĩ, tiểu hai tử sao, đều như vậy, nhà của chúng ta cái kia cũng là thèm ăn. Một bên nói một bên đem hai ly nước đường đưa cho hài tử. Hai đứa nhỏ phùng nước đường, lập tức cười hì hì tránh ra. Vì làm Lâm Vĩ ở mặt mũi thượng có cái dưới bậc thang, Hạ Hân lại nói. Này đều đã chiều, bọn nhỏ khẳng định đều đói bụng, uống điểm nước đường lót lót bụng đi. Lâm nhân một bên nhìn này tình hình, trong lòng nhịn không được lại lần nữa cảm khái. Thời gian rốt cuộc là cái thứ gì, năm đó như vậy tinh thần phân chấn thiếu niên, hiện giờ thế nhưng thành bị hải tử cùng việc nhà việc vật quân thân trung niên đại thúc. Quá bình đạm lại bình phàm sinh hoạt, ngày qua ngày vây quanh tuổi gạo mắm mối đảo quanh. Lại một ngày lại một ngày bình phàm trong sinh hoạt dần dần ra đi. Hai đứa nhỏ bị chi khai lúc sau. Lâm Vĩ dọn ghế ngồi vào hạ hơn bên người, bắt đầu cùng hắn liêu thổ địa nhận tấu sự. Việc này ở Lâm Nhân trong mắt, bất quá là trong lịch sử một chuyện nhỏ, chính là hiện tại đây là đặt ở Lâm Vĩ cùng trong thôn dân chúng trong mắt, lại là so thiên còn đại đại sự. Các nam nhân đàm luận đại sự, các nữ nhân tự nhiên là cắm không thượng miệng. Trên thực tế Lâm Nhân cũng không tính toán xen mồm, nàng đứng lên, ra tới nhà chính, đi vào trong viện. Mới vừa gần nhất đến sân trước hết nhìn đến đó là hai đứa nhỏ. Vây quanh trương chặt đứt lưng ghế ghế rửa ở thật cẩn thận uống nước đường. Này hai đứa nhỏ, chính là nàng cháu trai cùng chất nữ A. Lâm nhân trong lòng một trận thương tiếc hướng tới bọn nhỏ đi qua. Nàng từ tùy thân mang theo tay trong bao lấy ra một đống trái cây đường tới, phóng tới kia trương chặt đứt chỗ tựa lưng ghế trên mặt. Trương năm đều già rồi. Đây là cái gì? 78 tuổi đại tiểu nữ Hải Nhi vô cùng tò mò nhìn những cái đó màu sắc rực rỡ kẹo. Đây là trái cây đường A. Lâm nhân ôn hòa đáp Tiểu nữ hài nói, ăn tiết thời điểm ta ba mẹ mua quá trái cây đường, cũng không phải là cái dạng này. Lâm nhân cười cười, đây là ta cố ý từ kinh thị mua cho các ngươi lễ vật, chính tông trái cây khẩu vị kẹo Nga. Ngươi xem, màu đỏ chính là dâu tây mùi vị, màu xanh lục chính là thành quả táo vị, còn có màu vàng chính là quả xoài vị. Không cần phải nói, này đó kẹo đều là lâm nhân ở trong không gian dùng đường nghĩa hỗn hợp các màu trái cây ra công mà thành, giấy gói kẹo. cũng là nàng dùng trong không gian gia công cơ gia công ra tới trong suốt cỡ lặt tiệp giấy gói kẹo. Như vậy tinh xảo lại khẩu vị thuần khiết trái cây đường, chớ nói ở lâm gia thôn cái này thôn nhỏ, chính là ở kinh thị như vậy thành phố lớn đều không nhiều lắm thấy Tiểu nữ hài bắt mấy viên kẹo cầm ở trong tay nhìn lại xem, luyến thức ăn, lặng lẽ cất vào trong túi. Lâm nhân lại từ trong bao bắt một phen đường ra tới đặt ở trên ghế, yên tâm ăn đi, ta này còn có đâu. Tiểu cô nương lúc này mới lột ra một viên đường, đặt ở trong miệng ăn lên, đường bỏ vào trong miệng giấy gói kẹo lại là luyến tiếp ném cẩn thận điệp hảo đặt ở túi tiền sau đó nàng lại lột ra một viên đường uy đến đệ đệ trong miệng giấy gói kẹo như cũ là cẩn thận suy lên lâm yến làm tốt cơm hướng về phía nhà chính bên trong hô một tiếng vĩ tử ca cơm làm tốt chạy nhanh đem cái bàn thu thập chuẩn bị ăn cơm lâm vĩ lên tiếng đứng lên bắt đầu thu thập bàn ăn phòng ở không quá lớn trên bàn đôi không ít đồ vật đến đem những cái đó đồ vật đều thu thập đem cái bản sát chạy nhanh mới có thể ở mặt trên bảy biện đồ ăn kỳ thật lâm vĩ một nhà ngày thường ăn cơm căn bản không cần bàn ăn làm tốt cơm hảo một người bưng một cái bát cơm đều tự tìm địa phương vội vàng ăn thượng một chén xong việc đại bộ phận thời gian đều phải làm việc nhà nông trong nhà đầu còn dưỡng ba cái hài tử một ngày tam đốn có thể ăn no liền không tồi hôm nay tới khách quý mới thu thập cái bàn, thể thể diện diện mang lên một bản đồ ăn từ tư ăn đồ ăn chén đua ở trên bàn dọn xong lâm vĩ lấy ra bình rượu tới tiếp đón hạ hơn uống rượu Hạ vân chối từ, rượu là không thể đụng vào, buổi chiều còn muốn ở trong thôn ngoài thôn nơi nơi chuyển vừa chuyển, uống hôn mê đầu nhớ không nổi ai là ai, nhân ra cho ta trả hỏi ta không quen biết, chẳng phải xấu hổ. Vậy chỉ uống này một ly đi. Lâm Vĩ cầm trung rượu, cấp Hạ vân tới rồi một chung rượu, Hạ Đại ca ngươi đại thật xa tới này một chuyến, vừa mới còn giúp ta ra không ít chủ ý, một chén rượu không uống lòng ta ban khoăn, uống lên này chung rượu liền tính là toàn ta tâm ý. Hạ Hân chối từ không dưới, chỉ phải tiếp thu. Lâm Vĩ cấp Hạ Huân đổ rượu lúc sau, lại cho chính mình rót rượu. Lâm Vĩ đảo rượu thời điểm Hạ Huân hỏi hắn, sao không thấy nhà ngươi lão đại? Lâm Vĩ, lão đại đi công xã đi học đi, cho ở trường, một tháng trở về một lần lấy lương thực. Hạ Huân thổn thức, nhìn ta này chỉ nhớ, còn tưởng rằng kia hoa hoa một đinh điểm đại đâu, cư nhiên đều đi công xã đi học. Lâm Vĩ cũng thổn thức nói, thời gian không buông tha người A. Hạ Huân cùng Lâm Vĩ nói hăng say, Lâm nhân cắm không thượng lời nói, nàng chuẩn bị nhanh chóng ăn một chút gì. Sau đó đi trong viện ngồi hoài cựu đi. Ăn cơm thời điểm còn mang kính dâm không có phương tiện, nàng liền đem kính dâm lấy xuống dưới. Mới vừa gỡ xuống kính dâm liền nhìn đến Lâm Yến bưng đồ ăn bàn đi đến. Lâm nhân suy nghĩ lập tức liền phiêu ra rất xa, nhớ rõ nàng vừa mới từ hiện đại xuyên đến thập niên 60 khi, bị quát tâm đảo gan đói khát dày vò thời điểm, đó là Lâm Yến cho nàng bưng một chén lương thực lại đây. Chỉ là ngay lúc đó Lâm Yến vẫn là cái 12-13 tuổi tiểu cô nương, hiện tại, Lâm Yến đã là ba cái hải từ mẹ. Khoe mắt đã có nhàn nhạt hoa văn, dáng người, cũng mượt mà lên, chỉ cười rộ lên thời điểm mơ hồ còn có thể thấy một chút năm đó tiểu Lâm Yến dấu vết. Lâm Yến bị Lâm Nhân ánh mắt xem đến thực không được tự nhiên, đầu tiên là sờ sờ chính mình mặt, không phát hiện có cái gì không ổn, lại nhìn nhìn thức ăn trên bàn, rất là ngượng ngùng nói, tay nghề của ta không tốt, cho các ngươi chê cười. Lâm Nhân lúc này mới từ hồi ước tỉnh qua thần tới, cũng quyển dịch khai tầm mắt, âm thầm hối hận vừa rồi như thế nào liền đem kính dâm cấp lấy đâu. Hạ Huân mở miệng đánh vài câu giảng hòa, lúc sau Lâm Vĩ tiếp đón Hạ Huân hai vợ chồng dùng bữa, Lâm Nhân tắc mang theo hai đứa nhỏ đi nhà bếp ăn cái gì. Một đốn cơm chưa ăn xong, Hạ Huân mang theo Lâm Nhân từ Lâm Vĩ ra ra tới, tính toán ở trong thôn khắp nơi đi một chút, nhìn một cái trong trí nhớ quê cha đất tổ nhân tỉnh. Đi trước đến thôn Đông Đầu, sau đó từ thôn Đông Đầu chậm rãi hướng thôn Tây Đầu đi. Trên cơ bản như vậy đi một lần xuống dưới, là có thể đem trong thôn người cùng vật cấp xem cái đại khái. trong thôn kia cây cây hoại già còn ở so mười mấy năm trước thô không ít chính vùng mùa hạ trên cây cảnh lá không phải giống nhau tươi tốt như là một cái thiên nhiên đại dù chăn mặt trời trói trang ánh mặt trời đầu hạ một tảng lớn bóng dâm cùng các hương thân hóng mát nay ở cây hoại già hạ ngồi các hương thân thật đúng là không ít có lao thái thái cũng có phụ nữ trung niên cũng có đại cô nương tiểu tức phụ lấy cây hoại già thần cây vì trung tâm ở cây hoại già chung quanh tốt năm tốt ba ngồi một bên làm việc may vá nhi một bên nhàn thoại việc nhà Nói cao hứng còn tiến đến một chỗ vui cười một thời gian, thật náo nhiệt. Lâm nhân mang kính dâm, cho nên có thể yên tâm lớn mật hướng trong đám người đánh giá. Đại cô nương tiểu tức phụ, nàng làm một chút ấn tượng đều không có. Nhưng thật ra những cái đó lao thái thái bên trong, nàng nhận ra mấy cái hơi có chút quen mắt gương mặt. Cái kia xuyên thổ màu lam nghiêng khâm bố sam, hình như là đại lan thẩm nhi, cái kia tóc đã hoa dâm, hình như là hương tú thẩm nhi, còn có cái kia cùng người cho tới cao hứng chỗ, chính che miệng cười. Nhưng còn không phải là Bạch Thẩm Nhi. Nhìn năm đó vì nàng nói chuyện qua, giúp nàng mắng quá nàng cái kia ham ăn biếng làm mẹ nó thím nhóm khi, lâm nhân trong lòng một trận chua sót, nước mắt thiếu chút nữa liền phải tràn mi mà ra. Cảnh con người mất, các nàng đều già rồi đâu. Đang lúc lâm nhân cực lực chịu đựng hốc mắt trung lệ ý khi, đồng nhiên nhìn đến phía trước cách đó không xa có một cái đầu tóc hoa dâm lão thái thái đã đi tới, thấy rõ ràng kia láo thái thái tướng mạo lúc sau lâm nhân trong lòng một trận kích động. Kia lão thái thái bất chính là năm đó trợ giúp nàng rất nhiều Hoa Quế Thẩm Nhi sao? Nông thôn việc trọng, sinh hoạt gian khổ, tính tính toán Hoa Quế Thẩm Nhi năm nay mới hơn 50 tuổi, lại là bị năm tháng tra tấn đến giống như đã 6, 7 tuổi. Hoa Quế Thẩm Nhi năm cái năm 6 tuổi đại hải tử, kia hải tử lớn lên cùng thổ chứng khi còn nhỏ rất giống, hẳn là chính là Hoa Quế Thẩm Nhi tôn tử. Hoa Quế Thẩm Nhi trước kia không chỉ có đối Lâm Nhân tỷ đệ mấy cái chiếu cố rất nhiều, vẫn là cái đặc biệt có nguyên tắc thiện tâm người. Lâm nhân nhớ rõ trước kia ở trong huyện đi làm khi, rõ ràng cấp hoa quế thẩm nhi nói chính mình ở trong huyện địa chỉ, chính là tạ lao thái quăng ngã hỏng rồi chân, hoa quế thẩm cùng trường sinh thúc mắc nợ tặng tạ lao thái đi huyện bệnh viện trị liệu khi, đều không có tính toán đi phiền phái nàng. linh 706 nãi nãi bối người, nhớ tới trước kia đủ loại, lâm nhân trong ánh mắt lại nổi lên một tầng hơi nước. Nàng từ tay trong bao lấy ra một phen trái cây đường tới, giao cho hạ Vân làm hạ hân đưa cho hoa quế thẩm nhi tôn tự ăn. Bởi vì nàng thay đổi bộ dáng, không hảo cùng hoa quế thẩm nói chuyện, không đến nhân ra bị nàng cái này tự quen thuộc người xa lạ cấp dòa sợ, cho nên chỉ có thể làm ơn hạ hân đi đưa đường. Cũng là vì nàng thay đổi bộ dáng, không có phương tiện cùng trước kia hương thân giao lưu, cho nên chỉ có thể lấy chút trái cây đường như vậy đồ ăn vặt tới phái phát. Chỉ ngóng trông về sau kinh tế hoàn cảnh càng thêm hảo, nàng nhiều làm mấy cái thôn trấn xí nghiệp, làm này làng trên xóm dưới các hương thân đều giàu có lên. Hạ hân nhất hiểu biết lâm nhân. Hoa Quế Thẩm vừa xuất hiện nàng liền từ trong bao cầm trái cây đường ra tới, có thể thấy được này đường là phải cho Hoa Quế Thẩm tốt tử. Vì thế Hạ hân đi ra phía trước, cùng Hoa Quế Thẩm chào hỏi, sau đó đem trái cây đường phóng tới kia tiểu hài nhi trong tay, khách sáo nói, ta tới vội vàng, cũng không chuẩn bị cái gì thứ tốt, này mấy viên đường cấp hải tử ăn chơi đi. Hoa Quế Thẩm nhận ra Hạ hân tới, trong lòng một trận kích động, như vậy tốt kẹo còn không phải thứ tốt. Tiểu Hạ à, nay đại mùa hè, ngươi như thế nào không ở trong thành cốc? Tới chúng ta này ở nông thôn làm cái gì? Hạ Huân lung tung xả cái lấy cớ, chính là hảo chút năm không có tới, toàn bộ tháng này có giả, liền ra tới nơi nơi đi một chút. Hoa Quế Thẩm nhớ tới cái gì, lập tức khen, nghe nói ngươi đi kinh thị bên trong đường xưởng trưởng. Tiểu Hạ A, ngươi thật đúng là ghê gớm. Hạ Huân cười cười, cũng không có gì, bất quá hôn khẩu cơm ăn xong. Hoa Quế Thẩm cùng Hạ Huân nói chuyện, Hoa Quế Thẩm kia tôn tử được một đại phủng kẹo lúc sau lại là ngốc không được Một đường chạy chậm đi cây hỏe ra hạ tìm hắn bạn chơi cùng. kia hải tử kế thừa dương quế hoa thiện lương cùng hào phóng, được ăn ngon lúc sau chút nào không tàng tư, đem trong tay đường phóng tới trên mặt đất, vây mấy viên bỏ vào chính mình túi mặt khác toàn cấp tiểu bạn chơi cùng nhóm phân. Sau đó một đám tiểu hài nhi liền như vậy ngồi trên mặt đất, cùng nhau vui vui vẻ vẻ ăn kẹo. Bọn nhỏ vui vẻ, bọn nhỏ mụ mụ cùng ngãi ngãi cũng đi theo vui vẻ, bởi vì kia một phủng màu sắc rực rỡ kẹo. Cây mẹ già tiểu thừa lệnh các thôn dân lưu ý đến hạ hân cùng lâm nhân. Nhìn này hai cái quần áo tươi sáng người thành phố, các thôn dân nhịn không được thấp giọng nghị luận lên. Cái kia nữ, trên người ăn mặc váy cũng thật đẹp, ta nằm mơ đều nghĩ đến siêm y còn có thể làm ra loại này bộ dáng Tơi nói lời này. Hẳn là cái tuổi trẻ cô nương, nhìn lâm nhân trên người váy liền không rời mắt được. Cái kia nữ mang mắt kính sao là màu đen đâu. Mang màu đen mắt kính còn có thể thấy được lộ sao. Một cái khác cô nương tò mò thực. Không riêng lâm nhân bị người cảm thấy hiếm lạ, hạ hân cũng bị người từ đầu đến chân nghị luận một phen. Kia nam chính là ai a? thật đúng là đẹp. So lần trước trong thôn trên đầu hồi phóng điện ảnh bên trong khó được còn xinh đẹp. Có người nói, thực mau liền có trong thôn lão nhân trả lời, cái kia à, trước kia ở trong huyện đầu đương quá bí thư, hiện tại nghe nói là điều đi kinh thị, năng lực đâu. Trường đẹp như vậy, còn như vậy năng lực, nàng tức phụ thật đúng là kiếm lớn nói như vậy hẳn là cái tiểu tức phụ, trong lời nói lộ ra sợi nhàn nhạt toan. Trong thôn lão Nhân lại nói, hắn à, tuổi trẻ thời điểm thích chúng ta trong thôn một cái cô nương, đáng tiếc à, kia cô nương là cái phúc mỏng, sớm liền không có. Nghe xong lời này, mấy cái đại cô nương ngồi không yên, sao liền không có một cái như vậy đẹp lại năng lực nam nhân thích ta đâu. Ngươi, ngươi nhưng đình chỉ đi, ngươi là sẽ chồng trọt đâu vẫn là sẽ đương công nhân. Trước kia cái kia cô nương chính là có khả năng thực, không chỉ có sẽ chồng trọt, ở công bên trong cũng là mẫu mực. Lâm nhân nghe cây Huệ ra hạ những cái đó thôn dân nhàn thoại, đồng nhiên liền cảm thấy người sống một đời bất quá chính là có chuyện như vậy, lúc ấy như vậy dùng sức dốc sức làm, kết quả là chỉ là người khác nhàn thoại bên trong một cái tiểu nhân vật. Nhân sinh như diễn, đều còn chưa đủ chuẩn xác, nhân sinh, nó là thật vậy trang. Đời này sự, tới rồi kiếp sau, cũng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Truyền thuyết, khẳng định không thể thật sự. Hạ huân cùng hoa quế thẩm hàn huyên một trận lúc sau, hoa quế thẩm đi dưới tảng cây tìm tôn tử. Hạ Hân tắt trở về Lâm Nhân bên người, bồi nàng tiếp tục ở trong thôn đầu dạo. Như vậy một đường dạo, bất chi rác liền đến Lâm Nhị Thẩm Trương Tiểu Thúy cửa nhà. Lâm Nhân xuyên thấu qua Trương Tiểu Thúy ra viện môn hướng trong nhìn thoáng qua, thấy Trương Tiểu Thúy đang ở trong viện đầu vội việc nhà. Trương Tiểu Thúy cũng không hề tuổi trẻ, ăn mặc áo vải thô, trên mặt rất có vài đạo nếp nhăn. Hạ Hân nói khe với Lâm Nhân nói, Lâm Hồng cùng Lâm Ai đều xuất giá, một cái gả đi thôn bên, một cái gả đi chấn trên, ngươi Nhị thẩm hiện tại. Nhật tử hẳn là có thể khoan khoái không ít Lâm Nhân gật gật đầu Tỏ vẻ đã biết Sau đó hai người lại đi đến Lâm gia nhà cũ nhìn thoáng qua 20 năm trước Kia sân cũng đã thật lâu Hiện tại lại qua đây xem Chỉ cảm thấy kia lão sân đều đã thành nguy phòng Hạ Hơn nói Lâm Vĩ tuy rằng ở tại Lâm Yến ra Nhưng tòa nhà này địa bàn vẫn là hắn Ngay sau hắn nếu là đỉnh đầu dư giả Đêm này liền cũ sân đầy rớt Kiến một tòa rộng thoáng nhà ngói lên Hắn kia hai cái tiểu tử liền không lo cưới vợ Nguyên là hạ hân trong lúc vô ý nói một câu, lâm nhân lại là thổn thức thực, trở vĩ tử nhi tử cưới tức phụ sinh hài tử, ta nhưng không phải thành mãi mãi bối người. Hạ hân nói, ngươi năm đó nếu là không ra sự, chúng ta sớm kết hôn, hiện tại ngươi đã có thể đường mãi mãi. Lời này làm lâm nhân nhớ tới chính mình nhi tử hạ khiêm tới. Hạ khiêm tên này vẫn là trước đó không lâu hài tử tròn một tuổi thời điểm hạ hân trịnh trọng chuyện lạ cấp lấy, lấy tên này phía trước đều là lung tung lấy cái nhũ danh nhi kêu chơi. Hiện tại Lâm Nhân nhớ tới nhi tử Hạ Khiêm, nghị đứa nhỏ này vừa mới mãn một tuổi, chờ hắn lớn lên cưới vợ còn phải chờ hơn 20 năm. Hơn 20 năm sau, Hạ hơn đều 60 nhiều. Năm tháng không buông tha người à, chờ thêm xong mấy ngày nay trở về kinh thị, nàng nhất định phải cấp Hạ hơn hảo hảo bổ bổ, nàng một chút đều không nghĩ làm hắn già đi. Xem xong rồi Lâm ra nhà cũ viện, không sai biệt lắm liền đem Lâm ra thôn đi dạo hơn phân nửa. Đúng là giữa hè, thời tiết rất có chút nhiệt. như vậy đi dạo một trận lâm nhân quần áo có chút mướt mồ hôi muốn nhìn người đều thấy được nàng tính toán trở về lâm vĩ nơi đó nghỉ một chút lâm vĩ kia trong viện có một cây đại thụ như vậy buổi chiều dưới tàng cây hẳn là có một mảnh bóng cây vừa lúc có thể dọn ghế ngồi ở bóng cây thừa lương hạ huân nghe lâm nhân nàng không nghĩ đi dạo hắn liền bồi nàng trở về lâm vĩ ra lâm vĩ tức phụ lâm yến đang ở thu thập phòng trong nhà trong viện tân cái cái kia trong phòng tạm vật lấy ra tới đem cho bùi thanh trừ sạch sẽ Nâng trương giường gô đi vào dùng mới tinh đệm chăn phô một lần, lúc sau lại ở mặt trên phô tân mua chiếu. Như thế hiếu khách, lâm nhân đều có chút ngượng ngùng. linh 707 tiểu hạ ái nhân. Đại trời nóng cũng không có gì quan trọng việc nhà nông nhi, năm nay mưa thuận gió hòa, trong đất hoa màu cũng không tệ lắm, liền chờ mùa thu vào trong đất hoa màu thành thục trực tiếp đi thu hoạch liền hảo. Lâm Yến thu thập phòng, Lâm Vĩ tắc ngồi ở trong viện tu nông cụ. Hạ Vân tìm lời nói cùng Lâm Vĩ nói chuyện hiếm, hỏi hắn Này một gian nhà mới ngày thường đều là cho ai trụ lâm vĩ nói này nhà mới nền cao không dễ dàng bị ẩm ngày thường đều là đem lương thực đặt ở bên trong còn có chính là tiểu hà tới trụ cái này trong phòng bên trong có cái tiểu giường nàng một người ngủ tận đủ rồi nhắc tới tới tiểu hà hạ Vân bỗng nhiên nhớ tới cái gì hỏi lâm vĩ tiểu hà ái nhân chính là công xã lý chủ nhiệm nhi tử lý minh lâm vĩ nói chính là hắn ta lần trước cho ngươi viết trong thư nhắc đến quá hạ Vân lại hỏi Tiểu Hà đi kinh thị vào đại học, kêu Lý Minh hiện tại ở đâu. Lâm Vĩ đáp, hắn à, mười mấy tuổi phía trên liền sẽ khai xe vận tải, hiện tại tỉnh thành vận chuyển công ty đi làm, ngày thường chạy cái xe, có đôi khi nương xe thể thao tiện lợi còn có thể đi kinh thị nhìn xem Tiểu Hà. Hạ Huân gật gật đầu, hậu thiên ta đi tỉnh thành, đến vận chuyển công ty tìm nàng một chuyến. Lâm Vĩ tò mò, ngươi tìm Lý Minh có chuyện gì sao? Hạ Huân ban cái cái nút, sự tình còn chưa nói định phía trước trước không nói cho ngươi. chờ sự tình định ra tới ngươi tự nhiên sẽ biết lâm vĩ cười cười kiêng hảo ta đây liền chờ ngươi kia sự tình định ra tới lâm yến đem phòng thu thập hảo lúc sau lâm nhân đi vào phòng nhìn nhìn phòng tuy rằng đơn sơ chút chính là quét tức phi thường sạch sẽ trên giường phô đồ vật cũng đều là mới tinh lộng không hảo là lâm vĩ hai vợ chồng ngày thường ăn mặc cần kiệm mua tới liên tiếp dùng hôm nay cố ý lấy ra tới đại khách lâm nhân ở trên giường ngồi xuống cảm thụ một chút giường đệm thoải mái độ này trương giường tuy rằng có điểm cũ Lại là so nhà khách bên trong giường thoải mái nhiều. Ngươi, tên của ngươi cũng kêu Lâm Nhân. Lâm Yến đứng ở phòng cửa, hướng về phía Lâm Nhân cẩn thận hỏi. Lâm Nhân gật đầu, đúng vậy. Lâm Yến thấp giọng nói, thế nhưng có như vậy xảo sự. Lâm Nhân cười cười, này có cái gì, không phải người một nhà không tiến một gia môn bái. Lâm Yến bị nàng lời nói cho cười, cũng không phải là, không phải người một nhà không tiến một gia môn. Một đến một đi hàn huyên một câu sau, lẫn nhau gian liền không như vậy mới lạ. Hai người từ lâm nhân tên họ cho tới kinh thị bên trong sinh hoạt, lại từ kinh thị cho tới lâm gia thôn, sau đó lại từ lâm gia thôn cho tới lẫn nhau hải tử trên người. Cho chuyện thiên thời điểm liền cảm giác thời gian quá đến bay nhanh, không tự giác gian liền đến trạng vạng. chạng vạng thời điểm lâm yến liền muốn chuẩn bị cơm chiều. Lâm nhân đi phòng bếp cấp lâm yến trợ thủ, hai người vừa nói lời nói, một bên chuẩn bị một đốn cơm chiều. Đúng lúc chính là ở cùng lâm yến cùng nhau chuẩn bị cơm chiều thời điểm, lâm nhân hiểu biết đến. sớm chút năm lâm vĩ tìm phương pháp lộng tới một đám gói ở thôn trên đầu che lại tòa nhà mới nhà mới cái hào lúc sau lâm vĩ chính mình không trụ làm lâm yến ba mẹ đệ mọi nhóm đi trụ hắn tắc cùng lâm yến cùng nhau trụ cái này cút sơn biết việc này lúc sau lâm nhân tức khắc rất là bội phục lâm vĩ cái này lâm vĩ kỳ thật cũng không phải bị hải tử cùng việc vật cấp quấn lấy trung niên dầu mỡ nam hắn kỳ thật cũng rất có đầu vóc có năng lực chẳng qua hắn làm ra đồ vật cũng không có cấp cung chính hắn hưởng thụ mà là đều cho người khác Kỳ thật cũng không xem như người khác, những người đó đều là Lâm Yến thân nhân. Khó trách như vậy một cái lao sân chỉ ở hắn cùng Lâm Yến này người một nhà, khó trách này đều những năm tám không Lâm Vĩ này hai đứa nhỏ lại liền bị nước đường đều thèm. Cái này Lâm Vĩ, ngần ấy năm tới, đã đem thế người khác suy nghĩ trở thành thói quen, thật thật chính là khó lường thực. Cũng khó trách toàn bộ trong thôn đầu người đều chịu phục hắn cái này đội trưởng. Nếu Lâm Vĩ như vậy đáng tin cậy. Lâm Nhân liền cảm thấy chính mình về sau phải làm rất nhiều sự tình đều có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Ăn qua cơm chiều, Lâm Yến lại nấu nước nóng làm hai cái khách quý tắm rồi. Đương toàn bộ trong thôn An tĩnh lại lúc sau, liền đều từng người ngủ hạ. Ngày hôm sau Hạ Vân cùng Lâm Nhân hai cái liền bước lên phản hồi kinh thị đường xá. Trước khi rời đi, ở phòng gối đầu phía dưới để lại 200 đồng tiền, làm lần này ở Lâm Vĩ ra ăn ở phí dụng. Vốn dĩ Lâm Nhân tưởng ở lâu một chút tiền, chính là Hạ hơn nói, lưu nhiều. Dựa theo Lâm vi tính tình khẳng định có thể cho các nàng bưu về kinh thị đi, 200 đồng tiền vừa lúc ở Lâm vĩ có thể tiếp thu trong phạm vi, không thể lại nhiều. Vì thế hai người lặng lẽ ở Lâm vĩ ra để lại tiền lúc sau liền mang theo hành lý ra thôn. Không có làm Lâm vĩ đưa, mà là đáp trong thôn đi chấn trên mua đồ vật thôn dân xe bò. Đi chấn trên lúc sau trực tiếp ngồi xe đi trong huyện, ở trong huyện nhà khách ở một đêm, ngày kế buổi sáng nhờ xe đi tỉnh thành. Đi vào tỉnh thành lúc sau, không có vội vã đi nhà ga. Mà là quải đi tỉnh thành vận chuyển công ty một chuyến Lâm nhân muốn cấp lâm ra thôn tu lộ Hạ Hân xa ở kinh thị không có thời gian chiêu ứng việc này Hắn chuẩn bị tìm một cái ổn thỏa người Đem tu lộ cái này đại sự phó thác đi ra ngoài Nghĩ tới nghĩ lui liền nghĩ tới tiểu hạ ái nhân Lý Minh Theo Hạ Hân nói Hắn trước kia ở tỉnh thành đi làm khi cùng cái kia Lý Minh gặp qua vài lần mặt Cái kia Lý Minh là cái đầu góc cực lung lay người Lớn lên tuấn, miệng cũng ngọn Người khác cảm thấy khó giải quyết khó làm sự Tới rồi Lý Minh nơi này nhất định bị cấp làm xong. Quan trọng nhất chính là Lý Nạ dù tổ phẩm cũng không tệ lắm. Bằng không Tiểu hạ như vậy tâm cao khí ngạo cô nương, bị như vậy nhiều tiểu tử theo đuổi, nếu không có Lý Minh có năng lực, nàng cũng sẽ không tuyển Lý Minh phó thác trung thân. Hạ Hân muốn đem Lâm ra thôn tu lộ một chuyện giao cho Lý Minh tới đốc thúc, ra Lý Minh người này đáng tin cậy ở ngoài, còn bởi vì Tiểu Hà vốn chính là Lâm ra thôn người, lộ tu hảo, chẳng những có thể thảo Tiểu Hà vui vẻ. Còn có thể vì Lâm Vĩ cái này đại cứu ca là một kiện đại thật sự, nghĩ đến kia Lý Minh hẳn là sẽ không qua loa. Cứ như vậy, Hạ huân cùng Lâm nhân hai cái đi vào tỉnh thành vận chuyển công ty. Trực tiếp tìm được Lý Minh nơi văn phòng, đem Lý Minh cấp thỉnh ra tới, ba người ở vận chuyển công ty phụ cận một nhà tiệm cơm bên trong ngồi, điểm mấy mâm đồ ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Kia Lý Minh thật là cái lung lay người, nghe nói muốn tu lộ, lại còn có không cần hắn ra tiền, lập tức liền đáp ứng xuống dưới. Nói chính mình nhận thức vài cái công trình đội, liên quan cấp công trình đội cung hạt cắt đá cùng xi si măng người hắn cũng đều nhận thức một ít. Lâm nhân thấy thế, trong lòng đại khái hiểu được, hóa ra tiểu tử này là muốn mượn tu lộ kiếm khoản thu nhập thêm đâu. Bất quá kiếm không kiếm khoản thu nhập thêm đều không quan trọng, chỉ cần hắn có thể đem lộ cấp vững chắc sửa được rồi liền thành. Hiện nhiên Hạ Vân cùng Lâm nhân nghĩ đến một chỗ đi, thấy Lý Minh đem tu lộ sự ôm xuống dưới, trực tiếp liền lấy ra giấy bút tới, làm một chút dự toán. Đem chấn trên đến lâm gia thôn kia đốn lộ tu hảo, hạt cắt yêu cầu bao nhiêu tiền, đáo yêu cầu bao nhiêu tiền, xi măng lại yêu cầu bao nhiêu tiền, mặt khác công trình đội nhân công phí yêu cầu nhiều ít. linh 708 nhớ nhà chi tình. Lớn như vậy trí tính ra một cái tổng hòa lúc sau, hạ huân liền cùng Lý Minh nói định rồi, làm Lý Minh gần nhất này hai tháng tìm thời gian đi một chuyến kinh thị, đến lúc đó đem sở hữu tiền từ ngân hàng chi đến Lý Minh tài khoản tiết kiệm thượng. Mỗi hạng nhất phí dụng, hạ huân đều nhiều dự toán không ít. cho nên ở tổng phí dụng mặt trên, không sai biệt lắm đã so thực tế phí dụng nhiều vạn đem đồng tiền. Tổng phí dụng không phải cái số lượng nhỏ, lấy tiền mặt quá phiền thoái, mà Hạ Hân cùng Lâm Nhân tiền đều tồn tại kinh thị ngân hàng. Này niên đại liền máy tính đều còn không có xuất hiện, cho nên ngân hàng hệ thống còn không thể vượt hành vượt địa vực chuyển khoản, chỉ có thể Lý Minh đi đến kinh thị khai cái hộ, Hạ Hân ở kinh thị ngân hàng đem tiền chuyển tới Lý Minh chứng thượng. Mà Lý Minh tuy rằng ở tỉnh thành đi làm, chính là hắn ái nhân Tiểu hạ ở kinh thị niệm thư. Tốt nghiệp lúc sau lộng không hảo còn sẽ phân phối đến kinh thị, cho nên hắn ở kinh thị ngân hàng khai cái hộ, vẫn là rất cần thiết. Lý Minh thấy hạ huân dự toán tiền rất là dư giả, hơi xấu hổ đáp ứng. Hạ huân khuyên hắn, tu lộ là đại sự, mà tu một cái vững chắc có thể sử dụng rất nhiều năm lộ, càng là không dễ dàng. Đến lúc đó chờ công trình đội bắt đầu thi công, ai biết có thể hay không gặp gỡ cái gì đột phát sự tình, khoản thượng dự bị rộng thùng thình một ít, cũng đỡ phải ngươi gặp gỡ việc gấp quay vòng không khai. lý minh đem hạ huân nói cân nhắc một lần nghị kinh thị xưởng máy móc xưởng trưởng kiến thức rộng rãi nếu hắn cảm thấy cần thiết hoa nhiều như vậy tiền như vậy liền cứ như vậy đi tiền dùng xong rồi liền tính dùng không xong rồi hắn lại cấp lui về chính là đến nơi chính hắn sao từ giữa thoáng kiếm như vậy một điểm nhỏ nước luộc liền hảo sự tình nói thỏa cơn cũng ăn xong hạ huân đem vừa mới dự toán tiền số tổng hòa nhớ xuống dưới sau đó đem dự toán danh sách giao cho lý minh lúc sau lý minh trở về đơn vị Hạ Hân cùng Lâm Nhân tắc muốn đi nhà ga ngồi xe lửa. Từ vận chuyển công ty rời khỏi sau, Lâm Nhân đột nhiên nhớ tới một người. Nàng nhớ tới năm đó bạn tốt hướng ngọc, nhớ rõ lúc ấy hướng ngọc cũng là ở vận chuyển công ty đi làm. Không chỉ có hướng ngọc, hướng ngọc ba ba cùng thúc thúc cũng đều ở vận chuyển công ty đi làm. Chỉ là khi cách gần 20 năm, cũng không biết hướng ngọc hiện tại quá đến như thế nào. Cách thời gian quá dài, muốn nghe được, cũng không biết từ cùng hỏi thăm khởi, cho nên chỉ có thể hỏi Hạ Hân. Trước kia ở lâm gia thôn cắm đội tỉnh thành thanh niên trí thức hướng Ngọc ngươi còn nhớ rõ sao? Hạ Hân suy nghĩ một chút, trả lời nói, có điểm ấn tượng. Lâm nhân vội hỏi, kia hướng Ngọc nàng hiện tại quá đến thế nào? Hạ Huân suy nghĩ một chút, mấy năm trước ta ở tỉnh thành khi giống như nghe người ta nói khởi quá nàng, nàng gả cho vận chuyển công ty một cái tài xế, nghĩ đến hiện tại cũng còn ở vận chuyển trong công ty trên mặt ban. Sợ lâm nhân muốn lộn trở lại đi tìm hướng Ngọc, Hạ Hân khuyên đủ, lần này chúng ta ra tới không phải thời điểm. đuổi kịp đại trời nóng đi chỗ nào đều là một thân hãn này mang ra tới quần áo đều không đủ thay đổi chúng ta hiện tại đi về trước chờ trong thôn đầu lộ sửa được rồi chúng ta lại tìm cái mát mẻ thời tiết lại đây lâm nhân cũng không phải một hai phải đi tìm hướng ngọc phải biết rằng hạ huân cha kế nhi tử nữ nhi năm đó ở hạ huân dưới sự trợ giúp đều điều tới rồi ninh bắc tỉnh tỉnh thành bên trong công tác lần này tới tỉnh thành hạ huân liền hắn kế huynh kế mội trong nhà cũng chưa đi đối với nàng 20 năm trước bằng hữu hỏi thăm một chút tình hình gần đây là được Nàng cảm thấy theo thời gian gia tăng, trong sinh hoạt rất nhiều chuyện đã không phải ở làm toán cộng, mà là ở làm phép trừ. Những cái đó lâu chưa gặp mặt bằng hữu, những cái đó qua đi rất nhiều năm chuyện cũ, những cái đó không quan trọng gì về vật, dần dần đều từ trong sinh hoạt giảm đi. Chỉ để lại trí thân thân nhân tại bên người, lẫn nhau bảo hộ, thanh tĩnh độ nhật. Hai người thừa xe buýt chiều tỉnh thành ga tàu hỏa chạy đến, mắt thấy sắp đến ga tàu hỏa thời điểm, hạ hân đột nhiên nhớ tới cái gì, đối lâm nhân nói. Giống như ngươi mới vừa nhắc tới cái kia hướng ngọc mội muội, hai năm trước cũng thi vào đại học, tựa hồ cũng khảo tới rồi kinh thị, cụ thể cái nào trường học cũng không biết. Lâm nhân vui vẻ, nếu là hướng tiểu mội đi kinh thị liền dễ làm. Đến lúc đó mướn nàng cùng nô đồng, còn có tiểu hà bọn họ đi ta trong công ty trên mặt ban. Hạ hân trêu chọc, khẩu khí không ít, nhân ra chính là sinh viên, tốt nghiệp lúc sau như vậy nhiều hảo đơn vị chờ mướn, người sẽ tới ngươi kia tiểu điểm thủ công. Lâm nhân biện giải ta khẳng định sẽ không chỉ khai cái tiểu điếm mà thôi ta về sau muốn khai công ty công ty lớn hạ huân gật đầu hảo hảo hảo công ty lớn lâm nhân liếc mắt nhìn hắn biết nàng hắn ngoài miệng tuy rằng nói như vậy trong lòng lại là một chút không tin nàng bất quá như vậy không trách hắn hắn làm thời đại này sinh trưởng ở địa phương người tự nhiên đoán trước không đến ngắn ngủn hai ba mươi năm lúc sau quốc gia kinh tế có bao nhiêu phồn vinh hai người một đạo đi vào ga tàu hỏa lấy lòng vé xe lửa hôm nay trạng vạn thượng xe lửa Ngày hôm sau buổi sáng trở lại kinh thị, Hảo Liên Hảo tại cái này nên đại dân cư lưu động không lớn, lại là mùa hè, trong xe mặt hành khách cũng không nhiều, cho nên này dọc theo đường đi cũng không có quá mức oi bức. Trở lại kinh thị, Hảo Hảo tắm rửa một cái, lại đem mấy ngày trước thay thế không có phương tiện rửa sạch quần áo cấp giặt sạch, lúc sau liền bồi Hạ Khiêm chơi đùa. Hôm nay không gặp tiểu gia hỏa này, thật đúng là rất tưởng nghiệm. Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, Hạ vân liền đi trong xưởng tiêu giả. Hạ hơn khôi phục đi sớm về trễ đi làm lúc sau, Lâm Nhân sinh hoạt cũng dần dần khôi phục bình đạm. Mỗi ngày trạch ở nhà, mang mang Hải Tử, tẩy giặt đồ làm làm cơm, Trần Tố Tâm mang Hải Tử đi ra ngoài chơi, hoặc là mang Hải Tử ngủ thời điểm. Lâm Nhân tác nhân cơ hội làm mấy cái trang phục thiết kế bản vẽ, hoặc là cảm giác trong lòng đột nhiên nảy mầm ra tới sáng ý, điều phối mấy thứ tân gia vị. Nhật Tử quá đến bình đạm, lại cũng hạnh phúc thực, càng là hạnh phúc thời gian liền càng là ngắn ngủi, bất chi dắt gian mùa hè đi qua. lại không tự giác gian mùa thu cũng đi qua. Đương Hạ Hơn lại hướng nàng nhắc tới trong sưởng cuối năm phúc lợi phần khi, nàng mới bừng tỉnh phát hiện, lại là một năm Tết âm lịch muốn tới. Thời gian qua đến quá nhanh, mà nàng sinh ý tại đây một năm giống như cũng không có quá lớn biến hóa, cái này làm cho lâm nhân cảm giác có điểm hoảng, sang năm đầu xuân lúc sau vô luận như thế nào đều phải nhiều khai mấy nhà chi nhánh. Bỏ lỡ thời đại giao cho tiên cơ, về sau nếu muốn làm giàu liền khó khăn. Ít nhất đối với nàng loại này thương nghiệp tư chất phi thường bình phạm người tới nói, có điểm khó. Nàng bất quá chính là ở nhờ không gian phụ trợ, lại chiếm tiên cơ tiện nghi, cho nên mới kiếm lời này rất nhiều tiền. Lại qua mấy năm, hộ cá thể nhiều, cạnh tranh kịch liệt, liền phiền thoái. Lâm nhân nghĩ này đó khi, trong lòng cũng không phải sợ ngày sau thị trường cạnh tranh kịch liệt kiếm không đến tiền. Đối với nàng tới nói thủ không gian đã có thể không lo ăn uống, tiền nhiều tiền thiếu, đối nàng ảnh hưởng đều không lớn. Nàng chỉ là ở đối tương lai sinh ý lo lắng có điểm tưởng niệm nàng sinh sống hơn 20 năm hiện đại. Cái kia khoa học kỹ thuật tiến bộ thương nghiệp phát đạt hiện đại. Hạ Hân cho rằng mang theo nàng đi lâm gia thôn xoay một lần là có thể giải nàng nhớ nhà chi tình. Kỳ thật không phải, nàng mới ở thập niên lâm gia thôn sinh sống mấy năm. Trước sau thêm lên 3 năm đều không đến. linh 709 sách này thực hỏa. Mà nàng ở hiện đại lại là sinh sống hơn 20 năm. Nàng ở hiện đại sinh ra, ở hiện đại lớn lên. Hiện đại còn có nàng nhất thân ái ba ba mụ mụ. Thật muốn là tưởng giúp nàng giải kia nhớ nhà chi tình, mang nàng đi hiện đại dạo một dạo thật tốt. Chẳng sợ tới rồi hiện đại lúc sau nàng lập tức mẫn vì người thường, nàng cũng không cái gọi là... Ai? Đáng tiếc, này đó chỉ có thể là nàng nhàn tới không có việc gì ở trong lòng yên lặng suy nghĩ một chút, này đó ý tưởng liền hạ hơn cũng chưa biện pháp nói, thuần tuy chỉ là nàng tư nhân miệng tưởng. Thế âm lịch kết thúc, liền lại là mới tinh một năm đã đến. Hạ khiêm mau hai tuổi. Sẽ đi đường cũng sẽ chính mình chơi đùa, ngày thường có trần tố tâm nhìn, lâm nhân có thể đảng ra không ít thời gian tới khuyết trương sinh ý. Đối với lâm nhân tới nói, sinh ý có thể rực rỡ lên đương nhiên hảo, nhưng vạn nhất ngày sau cạnh tranh khích lệ, sinh ý bị nhục, cũng không có gì quan trọng. Dù sao cũng trong tay tiền nhiều hơn, liền nhiều trợ giúp vài người, trong tay tiền thiếu liền ít đi giúp đỡ mấy cái. Tam thế làm người nàng, sớm đã đem rất nhiều sự tình xem đạm, Nhưng đôi khi đi, thế giới này thật sự rất thú vị. Càng là ở trong lòng xem đến phai nhạc, liền càng là có thể được đến không ít thu hoạch ngoài ý muốn. Nay năm mùa xuân, Lâm Nhân tiệm cơm lập tức liền khai ba cái chi nhánh. Trang phục cửa hàng cũng khai hai cái chi nhánh. Vì cái gì có thể ở ngắn ngủn mấy tháng đạt được như thế nhanh chóng khuyết trương. Sự tình còn phải từ năm nay tháng riêng 17 ngày đó bắt đầu nói lên. Tháng riêng 15 Tết Nguyên Tiêu, Tết Nguyên Tiêu còn không có náo nhiệt đủ tháng riêng 16 lại náo nhiệt một ngày, đợi cho tháng riêng 17. toàn bộ Tết âm lịch liền tính là hoàn toàn quá xong rồi, quá xong rồi Tết âm lịch, tân một năm các hạng công tác đã bị để thượng nhật trình, cho nên Lâm Nhân liền có điểm không chịu ngồi yên, ra cửa, đi đến trang phục cửa hàng cùng tiệm cơm nhìn xem giá thị trường, trang phục điểm bên trong, cửa hàng giám đốc Hàn Lệ Lệ trải qua đã hơn một năm ma hợp, đã có thể thuần thục quản lý cùng xử lý trong tiệm các hạng sự vụ, cái dạng gì mua thượng, cái dạng gì quần áo, bất đồng tiểu dáng quần áo ở mặt tiền cửa hàng bên trong như thế nào bày biện. Tân khoản quần áo như thế nào đóng gói, quá quý quần áo như thế nào đẩy mạnh tiêu thụ, ở Lâm Nhân đề điểm vài lần sau, hàn lệ lệ đều làm được có bài bản hàn hoi, căn bản không cần Lâm Nhân lại lắm miệng. Cho nên tháng giêng 17 ngày đó, Lâm Nhân đi trang phục cửa hàng xem qua liếc mắt một cái sau liền tránh ra, bởi vì trong tiệm trạng huống so nàng tưởng tượng muốn hảo, căn bản không cần nàng lãng phí thời gian. Từ trang phục cửa hàng rời đi, Lâm Nhân liền lại tới nữa ân tiểu ngũ quản tiệm cơm. Tân Xuân bắt đầu, tiệm cơm bên trong sinh ý rất là không tồi. lâm nhân đi vào tiệm cơm thời điểm tiệm cơm bên trong bàn ăn tất cả đều ngồi đầy mặt khác còn có không ít cầm hộp cơm ở ra đồ ăn cửa sổ xếp hàng chuẩn bị đem đồ ăn trang hộp cơm mang về nhà đi ăn trong tiệm mặt người tễ đến liền đặt chân nơi đều không có lâm nhân liền chỉ phải đứng ở cửa hàng bên ngoài xuyên thấu qua cửa hàng môn đại khái quan sát một chút trong tiệm sinh ý không nghĩ này tiệm cơm cửa hàng ngoài cửa còn đứng một người người nọ nhìn thấy lâm nhân lúc sau lập tức nhiệt tình tiến lên đây chào hỏi lâm nhân vừa thấy nhận ra tới Nô đồng. Ngươi như thế nào đứng bên ngoài đầu, sao không vào tiệm đi đâu? Ân tiểu ngũ nên sẽ không liền bữa cơm đều không thỉnh ngươi ăn. Nô đồng cười nói, không có không có, ta hôm nay không phải tới ăn cơm. Tiểu ngũ nói muốn mang ta đi xem điện ảnh. Lâm xuất phát phía trước lại bị sự tình quân lấy, làm ta ở chỗ này từ từ hán. Lâm nhân hiểu rõ gật đầu, tiểu ngũ. Xem điện ảnh. Hai người kia hiện tại chỗ không tồi nga. Muốn trêu chọc nô đồng hai câu. Hỏi một chút nàng gì thời điểm cùng ân tiểu ngũ kết hôn, lời nói còn chưa nói xuất khẩu, không cẩn thận nhìn đến nàng xe đạp xe sọt phóng một quyển sách. Đảo không phải kia quyển sách cỡ nào tinh xào đẹp, mà là gãy sách thượng tác giả tên chọc đến Lâm Nhân rất là tò mò. Ta có thể hay không nhìn xem người kia quyển sách? Lâm Nhân chỉ chỉ ngô đồng xe sọt kia quyển sách hỏi. Ngô đồng lập tức đem thư đệ đi ra ngoài, quyển sách này gần nhất thực hỏa, chúng ta ban nữ sinh nhân thủ một quyển đâu. Đúng không? Lâm Nhân tiếp nhận thư. nhìn kỹ hạ biểu mặt tóm tắt tới xem có thể phân loại đến ngôn tình tiểu thuyết phân loại lấy qua đi mười mấy năm năm tháng vì chuyện xưa bối cảnh viết một đôi mệnh đồ nhiều trông gai lại có thể ca nhưng khóc người yêu phân phân hợp hợp hiểu nhau bên nhau chuyện xưa mấy năm nay sở hữu lĩnh vực đều mở ra văn học lĩnh vực cũng tự do rất nhiều cho nên mới có nảy buồn tiểu thuyết ra đời bất quá lâm nhân đối với tiểu thuyết nội dung cũng không quan tâm nhớ trước đây ở hiện đại cái dạng gì điện ảnh tivi không thấy quá cái dạng gì tiểu thuyết không đọc quá Nàng chính là cảm thấy quyển sách này tác giả tên rất quen mắt. Nàng ngón tay điểm gãy sách thượng ấn tiểu thuyết tác giả tên, một chữ một chữ xem qua đi, trước sau nhìn vài biến, xác nhận chính mình không có nhìn lầm lúc sau, mới ngẩng đầu lên nhìn về phía ngô đồng, quyển sách này tác giả là Trì Nguyệt Quyên. Tên này là bút danh vẫn là tên thật. Ngô đồng lắc đầu, không biết nha, chúng ta đều chỉ xem sách này chuyện xưa, cũng không rõ ràng lắm viết thư chính là ai. Lâm nhân ở trong lòng lại đem Trì Nguyệt Quyên tên mặc niệm mấy lần, nhịn không được suy đoán. nên sẽ không cái này viết thư trì nguyệt quên, chính là nàng từ trước ở Lộc Giang huyện Sưởng dệt nhận thức cái kia trì nguyệt quên đi. Năm đó cái kia trì nguyệt quên liền có vẫn luôn thực không tồi cán bút, lúc sau lại ở trong sinh hoạt mài rữa gần 20 năm, các phương diện đều thành thục lão đạo lên, có thể viết ra như vậy một quyển bán chạy tiểu thuyết cũng chẳng có gì lạ. Cái này làm cho Lâm Nhân rất có chút hối hận, năm trước mùa hè nàng cùng Hạ hơn cùng đi Lộc Giang huyện thời điểm, sao liền không nhớ tới đi xem chỉ nguyệt quên đâu. Ngược lại tưởng tượng Trì Nguyệt Quyên hiện tại là cái đại tác gia, cũng không biết còn ở đây không lộc Giang huyện cư trú. Hôm nay Lâm Nhân từ tiệm cơm rời khỏi sau, vừa nghĩ Trì Nguyệt Quyên, một bên dọc theo đường cái đi phía trước đi. Không tự giác gian liền đi tới nàng 2 năm trước mua đảm đương kho hàng kia chỗ đại viện tử ngoài cửa lớn. Tiệm cơm Sinh Ý Hòa Bạo, trang phục cửa hàng Sinh Ý cũng hảo thật sự, cho nên tiệm cơm hàng ngày buôn bán sở cần nguyên liệu nấu ăn, đã trang phục cửa hàng hàng ngày hoạt động sở cần các loại vải dệt, nhu cầu lượng đều thực không ít. Lúc ban đầu Lâm Nhân tới bổ một lần hóa có thể ứng phó hơn hai tháng, tới rồi hiện tại, nàng một tháng rưỡi không tới bổ hóa, viện này liền phải chống rỗng. Hôm nay Lâm Nhân bổ hảo hóa sau, ra tới sân, khóa khẩn viên môn, dọc theo con đường từng đi qua trở về đi. Mới vừa đi không bao xa liền nghe được xe loa thanh đô đô đô vàng, nàng theo tiếng vừa thấy, liền thấy được tài xế Tiểu Hồ mở ra kia chiếc Tiểu Xe vận tải. Tiểu Hồ rơi xuống cửa sổ xe, hướng về phía Lâm Nhân khách khí nói, phu nhân. Ngươi tới kiểm tra kho hàng sao? Nếu không, ngươi lên xe tới ta đưa người trở về đi. Lâm Nhân vừa mới ở sân bổ xong hóa, liền gặp gỡ tới kéo Hóa Tiểu Hồ, sợ Tiểu Hồ hoài nghi nàng, vội hỏi Tiểu Hồ: Ngươi gần nhất đều là cách bao lâu tới kéo một lần hóa? Tiểu Hồ đáp: Tiệm cơm bên kia cách 10 ngày tả hữu đi, trang phục cửa hàng bên kia muốn cách nửa tháng. Cái này xe vận tải đừng nhìn nó không giải phóng xe tại đại, khá vậy thực có thể trang. Lâm Nhân nghe xong lời này, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu cách 10 ngày nửa tháng mới đến kho hàng một lần, như vậy kho hàng khi nào bổ hóa hắn cũng thấy sắt không ra. trăm 710 bất lao nam thần. Mắt thấy đã đến giữa trưa, sợ trần tố tâm lại mang hải tử lại nấu cơm quá vất vả. Lâm nhân liền thượng tiểu hồ xe, làm tiểu hồ đưa nàng về nhà đi. Xe ghế điều khiển phụ thượng phóng một phần báo chí. Lâm nhân đem báo chí cầm lấy tới, sau đó ở ghế phụ ngồi xuống. Tiểu hồ vội đem báo chí lấy ra phóng tới tạp vật sọt bên trong đi, đồng thời hơi xấu hổ nói. Trước kia ở trong xưởng thời điểm dưỡng thành xem báo chí thói quen, này không mỗi ngày không bỏ một phần báo chí ở trong xe, ra cửa đều cảm thấy thiếu chút cái gì. Lâm nhân khó hiểu, báo chí có như vậy đẹp. Cư nhiên còn có thể coi trọng nghiện. Tiểu hồ một bên lái xe, một bên đáp báo chí thượng có thể nhìn đến mới nhất chính sách cùng người khác trong sinh hoạt thú sự. Nói tới đây, tiểu hồ nhớ tới cái gì, cảm xúc có điểm kích động, gần nhất này 1-2 năm, báo chí thượng bắt đầu đăng còn tiếp chuyện xưa. Những cái đó chuyện xưa cùng chúng ta trước kia xem chuyện xưa không giống nhau, khả xinh đẹp. Có chuyện xưa ở báo chí thượng khan xong lúc sau còn ấn thành thư, thật nhiều người cướp mua đâu, đặc biệt là tuổi trẻ các cô nương. Lâm nhân nghe xong lời này, không tự giác liền nhớ tới phía trước ở ngô đồng nơi đó nhìn đến kia quyển sách. Thực sự có như vậy đẹp. Vừa rồi kia phân báo chí thượng có còn tiếp chuyện xưa sao? Lâm nhân bỗng nhiên liền đối báo chí tới hứng thú. Có A. Tiểu hồ đem báo chí từ tạp vật sọt lấy ra tới. Đưa cho Lâm Nhân, Đệ Tam Bản, ngươi nhìn xem. Lâm Nhân mở ra báo chí, tìm được Đệ Tam Bản, như vậy vừa thấy, thật đúng là liền thấy được trì Nguyệt Quyên viết còn tiếp chuyện xưa. Lâm Nhân nguyên lành đọc vài đoạn, phát hiện báo chí thượng còn tiếp chuyện xưa tuy rằng cũng là trì Nguyệt Quyên viết, lại là cùng ngô đồng trong tay kia quyển sách thượng không phải cùng cái chuyện xưa. Nói cách khác ngô đồng trong tay thư là trì Nguyệt Quyên trước kia tác phẩm, mà báo chí thượng còn tiếp câu chuyện này là trì Nguyệt Quyên đang ở sáng tác chuyện xưa. thư thượng chuyện xưa là qua đi mười mấy năm phát sinh sự tình mà báo chí thượng còn tiếp câu chuyện này đây là lập tức cái này những năm tám không sơ phát sinh chuyện xưa chuyện xưa chủ yếu tư tưởng là vì ca ngợi năm đầu người trẻ tuổi ôm thời đại dũng cảm khai sáng tích cực hướng về phía trước tình cảm nhìn báo chí mặt trên in ấn ngay ngắn chữ trí đúc lâm nhân trong đầu đột nhiên liền toát ra tới một cái rất lớn gan ý tưởng ngày hôm sau lâm nhân liền đi báo xã lấy chỉ nguyệt quên lão bằng hưu thân phận hướng báo xã biên tập muốn chỉ nguyệt quên liên lạc địa chỉ Báo xã biên tập tự nhiên sẽ không dễ dàng lộ ra chỉ Nguyệt Quyên địa chỉ, nhưng không chịu nổi Lâm Nhân hướng hắn trong túi tắt tiền, được một đống tiền đoa, kia biên tập thái độ liền mềm mại không ít. Đúng sự thật đem Chỉ Nguyệt Quyên hiện tại cư trú mà cùng trong nhà số điện thoại đều sao cho Lâm Nhân. Lâm Nhân cầm Chỉ Nguyệt Quyên liên hệ phương thức vừa lòng rời đi. Hơn một tháng lúc sau, cơ hồ cả nước người đều biết nàng Lâm Nhân tiệm cơm cùng trang phục cửa hàng, nàng tiệm cơm cùng trang phục cửa hàng sinh ý bạo chứng gấp đôi, tình thế bức bách. lâm nhân một hơi mua vài cái mặt tiền cửa hàng bắt đầu khua chiêng gõ ngọ trang hoàng trí nhánh lúc này quốc doanh tiệm cơm cùng tiểu cửa hàng đã dần dần mất đi ưu thế thân thể quán ven đường tiểu xưởng tiểu điếm mặt đã làm quốc doanh tiệm cơm cùng cửa hàng mất đi cạnh tranh lực này đó đơn vị đã bắt đầu bị sửa chế thức mau nghỉ việc công nhân viên trước liền sẽ xuất hiện bất quá lâm nhân vội thật sự vô tâm tư chú ý này đó nàng chỉ cần nhìn thấy có quốc doanh tiệm cơm cùng cửa hàng đóng cửa liền lập tức đi mua Trước kia mua sát đường phòng ở yêu cầu Hoa Đại Công Phu đi đổi thành mặt tiền cửa hàng, mà này đó có sắn mặt tiền cửa hàng tắc muốn phương tiện rất nhiều. Mua tới lúc sau ngày đêm đẩy nhanh tốc độ trang hoàng một chút, này liền có thể đầu nhập hoạt động. Một bên mua cửa hàng, một bên trang hoàng cửa hàng, trước mua cửa hàng trước trang hoàng, trang hoàng hảo lúc sau liền phái nhân thủ qua đi chiếu ứng sinh ý đãi sau mua cửa hàng trang hoàng hoàn thành lúc sau, phía trước mua cửa hàng sinh ý đã hỏa bạo đến không được. Cứ như vậy, tới rồi này một năm lập hạ thời điểm Tiệm cơm đã khai tam gia chi nhánh, trang phục cửa hàng cũng đã khai hai nhà chi nhánh, mặt khác còn có hai cái mặt tiền cửa hàng đang ở trang Hoàng Trung. Hạ Huân làm lâm nhân trượng phu, đối với năm nay thượng nửa năm lâm nhân sinh ý thượng khuyết trương kinh ngạc đến không được. Rốt cuộc ở nhi tử Hạ Khiêm hai một tuổi sinh nhật hôm nay, hắn rốt cuộc nhịn không được, hỏi lâm nhân, người kia cửa hàng trước kia khai đã hơn một năm, cũng không thấy có cái gì đặc biệt, như thế nào hôm nay mùa xuân liền hỏa thành như vậy. Cơ hồ cả nước người đều đã biết ngươi tiệm cơm cùng trang phục cửa hàng, ngay cả ta trong xưởng đầu nơi khác khách hàng lại đây đều điểm danh muốn đi ngươi khai tiệm cơm bên trong ăn cơm. Ngươi lời nói thật nói cho ta, đây đều là chuyện gì xảy ra. Lâm Nhân cười cười, hỏi hắn, ngươi ngày thường xem báo chí không xem. Hạ Hân, ta mỗi ngày không phải ứng phó trong xưởng kia một đại quán sự tình chính là ở nhà bồi hài tử chơi, trong văn phòng báo chí đôi thật dày một chồng, lại rất ít có thời gian xem. Lâm Nhân cố lộng huyền hư nói, Ngươi có rảnh nhìn một cái báo chí, liền biết ta cửa hàng vì cái gì như vậy phát hỏa. Nga. Hạ Vân hiểu được cái gì, ngươi ở báo thượng đăng quảng cáo. Lâm nhân lắc đầu, không có. Hạ Huân khó hiểu, đó là sao lại thế này. Lâm nhân phủng Hạ Huân mặt xoa nhẹ vài cái tử, rốt cuộc ngươi này chỉ cáo giả cũng có sở không được đầu góc một ngày. Hạ Huân nắm lấy tay nàng, hảo, tiểu nhân, nhìn đến ta đều bốn mươi xuất đầu xa so bất quá ngươi như vậy người trẻ tuổi đầu góc lanh lợi phân thượng. Ngươi liền trực tiếp cho ta nói đi. Lâm nhân có điểm chua sót, 40 xuất đầu làm sao vậy, ở ta trong mắt ngươi vẫn luôn là vĩnh viễn đều sẽ không láo nam thần. Hạ Vân kịp thời đem đề tài xả trở về, nói nói xem ngươi sinh ý, như thế nào đột nhiên liền cả nước nổi tiếng đâu. Lâm nhân nói, ta cửa hàng điểm này danh khí căn bản không tính gì, ta nha, đây là cọ nhân gia nổi danh tác ra chỉ nguyệt quên danh khí đâu. Chỉ nguyệt quên. Hạ Vân cảm giác tên này rất có chút quen hay, hỏi Lâm nhân. có phải hay không lúc trước ở trong huyện đầu xưởng dệt cái kia trì nguyệt quên. Lâm nhân gật đầu, cũng không phải là, chính là nàng. Người này nột, thật đúng là thật là không thể tướng mạo, năm đó như vậy không tốt lời nói chất phát nha đầu, hiện tại cư nhiên thành các đại báo xã đều cướp muốn nổi danh tắc ra. Nghe xong lời này, hạ huân ước chừng hiểu được cái gì, ngươi làm trì nguyệt quyên liên lạc báo xã giúp ngươi tuyên truyền người cửa hàng. Lâm nhân lắc đầu, không, mới không có như vậy phiền thoái. Vậy ngươi là như thế nào đem ngươi cửa hàng cấp tuyên truyền cả nước đều biết? Hạ Hân trong lòng cái kia cấp a, nay tiểu yêu tinh liền không thể một lần đem lời nói đều nói xong. Lâm nhân, ta nha, cấp trì nguyệt quên viết một phong thơ, làm nàng đem ta tiệm cơm cùng trang phục cửa hàng đều cấp viết đến nàng trong tiểu thuyết mà đi, kết quả nàng cư nhiên làm theo, không chỉ có thực dụng tâm miêu tả cùng khen ta cửa hàng, còn làm ta cửa hàng ở nàng chuyện xưa chiêm cứ rất quan trọng xuất diễn, sau đó chuyện xưa vừa lên báo. Nàng fans liền tất cả đều đã biết ta cửa hàng, mê thượng ta cửa hàng. mười 711 bà bà chất vấn. Fans. Hạ Vân khó hiểu. Lâm nhân, chính là trung thực người đọc ca. Hạ Vân hiểu được, nguyên lai like là như vậy một chuyện. Nói xong lại nói, chỉ Nguyệt quên giúp ngươi cửa hàng đề cao mức độ nổi tiếng, mặt khác ngươi trong tiệm đồ vật là thật sự hảo, mọi người đi vào thử một lần liền thích thượng. Cho nên này hảo thanh danh mới có thể truyền nhanh như vậy. Lâm nhân vui vẻ nói, ta đây cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Trước đó ta cũng không biết Chỉ Nguyệt Quyên sẽ như vậy lanh lệ trợ giúp ta, sau lại khách hàng nhiều lên thời điểm ta mới nhớ tới mua mặt tiền cửa hàng, bằng không sớm đem mặt tiền cửa hàng chuẩn bị tốt, còn có thể nhiều kiếm không ít tiền. Hạ Hân theo nàng nói, là quái đáng tiếc. Nói xong lúc sau, lại cảm thấy nơi nào không đúng lắm, nhìn về phía lâm nhân, do hỏi nói, kia Chỉ Nguyệt quên vì cái gì ra sức giúp ngươi. Ngươi cho nàng viết lá thư kia thượng đều nói chút cái gì, ngươi nên không phải là đem ngươi thân phận thật sự nói cho nàng Lâm nhân khen nói, Hạ Hân, ngươi thật là quá lợi hại. nay ngươi đều có thể đoán được. Hạ Hân không biết nên nói nàng cái gì hảo, chỉ hỏi nàng, ngươi sẽ không sợ cho nàng nói thân phận thật sự, sẽ cho ngươi sinh hoạt rước lấy rất nhiều không cần thiết phiền thoái. Lâm nhân nói, ta cũng không cẩn thận nói, liền ba phải cái nào cũng được nói vài câu, lúc sau lại làm ơn trì nguyệt quên bảo mật, bất luận kẻ nào đều không thể nói, bằng không ta liền phải thảm. Trì nguyệt quên người nọ tính cách ta nhất rõ ràng, nàng là cái đặc biệt thật thành người. Nàng đáp ứng rồi giúp ta bảo mật Liền nhất định sẽ không đem việc này nói cho người khác Hạ Hân trên mặt hiện ra Vài phần không tán đồng Này đều cách như vậy nhiều năm ngươi như thế nào biết nàng tính cách có hay không biến Lâm nhân Dùng người thì không nghi Nghi người thì không dùng Ta tin tưởng trì nguyệt quên Ta mới cho nàng viết lá thư kia Ta nếu cho nàng viết lá thư kia Ta liền tin tưởng nàng Hạ Hân hoàn toàn không biết nên nói nàng cái gì hảo Trong lòng ám đạo Thôi thôi nàng đã đem sự tình làm hắn hiện tại muốn cản cũng ngăn không được. Thuận theo tự nhiên, tính xem này biến đi. Dù sao cũng ra chuyện gì có hắn thế nàng chống đỡ. Như vậy suy nghĩ một trận, Hạ Hân trong lòng lại phát lên một tia nghi vấn tới, hắn hỏi Lâm Nhân, trên người của ngươi này đó kỳ sự, bất quá là ở tin thượng thuận miệng đề ra vài câu mà thôi, kia chỉ nguyệt quên thế nhưng cũng tin. Lâm Nhân nói, này có cái gì không tin, luân hồi chuyển thế nói đến, từ xưa đến nay liền có, cổ nhân tin luân hồi so người thời nay tin thật đúng là. này lại không khó tiếp thu hơn nữa chị nguyện quên không phải người bình thường a nàng là ái viết thư tác gia tác gia phần lớn siêu tập ly kỳ chuyện xưa tư duy bất đồng với thường nhân ta đoán a nàng thu được ta tin sau không chỉ có nguyện ý trợ giúp ta khẳng định còn mong chờ có thể nghĩ cách thấy ta một mặt hảo giải càng nhiều khúc chết ly kỳ chuyện xưa đâu hạ hơn vậy ngươi có thấy hay không nàng lâm nhân muốn tới ta nhưng dĩ vãng nàng tài khoản thượng chuyển một số tiền này gặp mặt liền không cần Đỡ phải đến lúc đó mọi người đều xấu hổ. Hạ Hân gật đầu, cũng thành. Hai người ở trong phòng đang nói chuyện, bỗng nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến lưỡng đạo hò khan thanh. Lâm nhân lập tức nghe ra tới, này hò khan thanh là Trần Tố Tâm Thanh Âm. Từ khi Hạ Khiêm sinh ra lúc sau, Trần Tố Tâm liền từ nàng vùng ngoại thành kia bộ trong nhà dọn lại đây cùng Lâm nhân Hạ Hân cùng nhau trụ, hảo giúp đỡ bọn họ xem hài tử. Dưới một mái hiên ở hai năm, Lâm nhân đối nàng Thanh Âm đã phi thường quen thuộc. Giờ phút này Lâm Nhân nghe được Trần Tố Tâm thanh âm lúc sau, lập tức đi tới cửa, đẩy cửa ra. Mẹ cái này tự còn không có kêu xuất khẩu, đã bị Trần Tố Tâm một hồi chất vấn, ngươi thành thật nói cho ta, luân hồi chuyển thế sao lại thế này. Ngươi thân phận thật sự lại là cái gì? Trên người của ngươi kỳ chuyện tới đế lại có này đó. Trần Tố Tâm yêu cầu, đều là vừa mới Lâm Nhân cùng Hạ hơn nói chuyện phiếm khi sở nhắc tới nói đầu, xem ra Trần Tố Tâm ở ngoài cửa đã nghe xong hảo một trận. Lâm Nhân đối mặt Trần Tố Tâm kia trương mặt lạnh, há miệng thở dốc, lại là một chữ đều nói không nên lời. Cái này làm cho nàng từ đâu mà nói lên sao. Hạ vân vội đi lên trước tới giúp Lâm Nhân giải vây, đối Trần Tố Tâm nói, mẹ, người nghe nhầm rồi. Ta vừa rồi cùng Lâm Nhân lung tung trò chuyện chơi, nơi nào có cái gì luân hồi chuyển thế, tất cả đều là chúng ta nhất thời hứng khởi bịa chuyện. Trần Tố Tâm cười lạnh, ta tuổi tuy rằng lớn, đầu góc lại không hồ đồ, nàng nếu không phải luân hồi chuyển thế. như thế nào tên cũng kêu Lâm Nhân, một chữ đều không có kém. Nàng trên người nếu là không có kỳ sự, vì sao ta ăn nàng cấp dược hảo, trên người bệnh cũ đều đi. Lâm Nhân nghe xong lời này, càng thêm vô ngữ, nàng lúc trước thấy trần tố tâm được mặt kỷn sẩn chứng tay luôn là không tự chủ run run, quái không có phương tiện, nghĩ nàng già rồi thể lực không tốt, đừng bởi vì hỗ trợ mang hải tử cấp mệnh ra tốt xấu, liền cho nàng ăn điểm nhân sâm linh chi. Kết quả khen ngược, chính mình vì nàng suy nghĩ một mảnh hảo tâm. Thế nhưng thành nàng công kích chính mình hữu lực chứng cứ. Hạ Hơn vội lôi kéo Trần Tố tâm cánh tay, đẩy nàng đi vào phòng khách. Mẹ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy lâm nhân, nàng cho ngươi ăn dược hảo. Đó là bởi vì nàng nhà ngoại là trung ý, ý thế gia, ý, ý, ý thuật hảo. Đem Trần Tố tâm ấn ở sofa ngồi xuống lúc sau, Hạ Hơn lại nhẫn mại tính tình khuyên. Mẹ, ngươi ngàn vạn đừng mang theo điểm việc nhỏ liền nghi thần nghi quỷ. Đến lúc đó không hoài nghi ra tới cái gì ngược lại đem chính mình người một nhà cấp lộng tan, không đáng giá. trần tố tâm linh mày nói khẽ với hạ hơn nói ta liền cảm giác quái quái vì cái gì tên nàng cũng kêu lâm nhân đâu hạ hơn trên đời này cùng tên người nhiều như vậy lâm nhân lại không phải cái gì hiếm lạ tên không cẩn thận đụng phải cùng tên thực bình thường mẹ ngươi cẩn thận ngẫm lại xem phía trước cái kia lâm nhân cùng hiện tại cái này lâm nhân có một chút tương tự không có trước kia cái kia lâm nhân trồng trọt rất lợi hại hiện tại cái này lại là làm buôn bán một phen hào thủ hai người căn bản là không giáp với Trần Tố Tâm cẩn thận nghĩ nghĩ, hơi hơi gật gật đầu, hình như là có chuyện như vậy. Hạ Hân khuyên can mãi đem Trần Tố Tâm Trấn An xuống dưới lúc sau, lại tới an ủi Lâm Nhân. Đối Lâm Nhân nói, đã không có việc gì. Yên tâm đi, ta mẹ, ta rõ ràng, chỉ cần về sau chúng ta nói chuyện cẩn thận một chút, liền không có việc gì. Vừa mới Hạ Hân Trấn An Trần Tố Tâm thời điểm, Lâm Nhân có đứng ở một bên nghe lén, giờ phút này thấy Hạ Hân, rất là cảm kích, Hạ Hân, không thấy ra tới. Ngươi này tùy cơ ứng biến bản lĩnh sao không tồi. Hạ Hân, không tính cái gì, một bữa ăn sáng. Lâm Nhân vui dạo dực câu Hạ Hân cổ, bẹp một tiếng ở hắn trên mặt hôn một cái, đây là đối với ngươi khen thưởng. Hạ Hân thực nghiêm túc hôn trở về, không phải thân mặt, mà là thân miệng, thật muốn là khen thưởng ta, không bằng hôm nay buổi tối chúng ta. Lâm Nhân ở hắn bên hông ninh một phen, ban ngày ban mặt, ngươi nói bậy cái gì. Hạ Hân, vậy buổi tối lại nói. Hai người ở trong phòng ngủ nhị vai một trận. Ra tới phòng ngủ đi vào phòng khách khi, Trần Tố Tâm chính ôm Hạ Khiêm ở chơi món đồ chơi. Hạ Khiêm ngủ chưa mới vừa tỉnh, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng chính mang theo vài tia rời giường khí, cái này món đồ chơi không yêu chơi, cái kia món đồ chơi ném rất xa, trong đến Trần Tố Tâm lại muốn đậu tôn tử, lại muốn nhặt món đồ chơi, vội vô cùng. Chương 712 chị dâu em chồng đánh giá. Hiển nhiên Trần Tố Tâm đã không còn hoài nghi Lâm Nhân, chỉ là nàng e ngại một phen tuổi lại là trưởng bối, kéo không dưới mặt tới cùng Lâm Nhân xin lỗi thôi. Hạ Hân vì hòa hoãn gia đình bên trong không khí, kiến nghị nói: Mẹ, hôm nay Hạ Khiêm quá hai một tuổi sinh nhật, nguyên bản tưởng chính mình gác trong nhà xào vài món thức ăn chúc mừng một chút, nhưng mọi người đều vội, nếu không liền đi Lâm Nhân khai tiệm cơm, khai một phòng, điểm thượng một bàn lớn đồ ăn, đã bất việc lại thoải mái, tiểu Hạ Khiêm cũng vui vẻ, ngươi cảm thấy được không? Đi Lâm Nhân khai tiệm cơm ăn cơm, tương đương là Lâm Nhân thấp đầu, tha thứ lao thái thái. Còn nữa này bữa cơm khẳng định không cần tiêu tiền. nào có lao bản đi chính mình trong tiệm ăn cơm còn bỏ tiền tiện nghi không chiếm bạch không chiếm quan trọng nhất chính là có thể chọc cười ngoan tôn tôn vui vẻ cho nên trần tố tâm liền đáp ứng rồi hảo ta đều nghe các ngươi vì thế vài người liền như vậy đi lâm nhân tân khai trường tiệm cơm chi nhánh ăn một đốn phong phú bữa tối hiện tại tiệm cơm bên trong nguyên liệu nấu ăn trừ bỏ lương du hàng khô hạt mẹ cây đậu mùa rau dưa rượu cùng với xào rau gia vị chờ chính là từ kho hàng lấy dùng mặt khác tỷ như nói gà vịt thịt cá linh tinh đều là ân tiểu ngũ cùng lò sát sinh bên kia ký trưởng kỳ cung ứng hợp đồng mỗi ngày đều có mới mẹ thịt loại cung ứng một đốn phong phú đồ ăn ăn xong trần tố tâm tâm tình thực hảo Ba ngày sự một chữ không đề cập tới còn tìm lời nói cùng lâm nhân nói chuyện thiếm, hỏi lâm nhân này tiệm cơm ngươi đều là như thế nào khai lên lâm nhân không đau không ngứa xả nói mấy câu xem như cùng trần tố tâm hòa hảo quan hệ về đến nhà lúc sau hạ huân cùng lâm nhân trở lại chính mình trong phòng Đóng cửa lại, xác định ngoài cửa không ai nghe vách tường rất sau, mới đối lâm nhân nói, một cái trong nhà đầu, trừ phi chỉ có như vậy một hai người, một khi người nhiều lúc sau, quá khởi nhật tử tới liền không tránh được gặp gỡ. Hôm nay việc này liền tính là phiên thiên, ngày mai bắt đầu ngươi cùng ta mẹ phải hào hảo. Lâm nhân một bên sửa sang lại tủ quần áo một bên nói, đã biết, đã biết, vì ngươi không ở ta và ngươi mẹ chi gian khó làm, ta ngày mai bắt đầu cùng mẹ ngươi hào hảo nói chuyện. Hạ Vân Cao hứng đem tức phụ ôm vào trong ngực. nay tủ quần áo bên trong quần áo đủ chỉnh tề, đừng sửa sang lại. Chúng ta đi ngủ sớm một chút đi. Mọi nhà có buồn khó nhịn kinh, hộ hộ đều có khó lòng tránh cho gặp gền. Hạ vân bên này mới vừa đem trong nhà mâu thuẫn chấn an xuống dưới, hắn bạn tốt Lê Phong nghĩa hậu viện lại suýt nữa nổi lửa. Sự tình là cái dạng này, Hàn lệ lệ này mấy tháng bởi vì trang phục cửa hàng sinh ý bảo tốt duyên cớ, nàng tháng này thu vào sang tân cao, chính là kiếm lời không ít tiền. Phải biết rằng ở cái này niên đại, một cân rau dưa vải phần tiền. Một cân mễ một hai mau tiền, đi đến sớm một chút sạp thượng 5 phần tiền là có thể ăn thức no, mà 5 đồng tiền liền có thể đi tiệm cơm bên trong điểm tốt nhất vài đạo ngạnh đồ ăn. Mà hàn lệ lệ này hai tháng thu vào cư nhiên bắt được một ngàn nhiều mau Năm trước thời điểm nàng một tháng lấy cái 1 200 khối, lúc ấy trong lòng đã phi thường thỏa mãn, phải biết rằng nàng nam nhân Lê Phong Nghĩa hiện tại địa vị không tính thấp, một tháng cũng liền 1 200 khối tiền lương. Chính là không nghĩ tới tháng này tiền lương một kết toán, nàng thu vào nếu phiên thật nhiều lần. trực tiếp phá ngàn ngoan ngoãn Hàn lệ lệ đời này đều không có trong một tháng kiếm quá nhiều như vậy tiền lãnh tới rồi tiền lương lúc sau cũng không biết nên xài như thế nào nghĩ tới nghĩ lui quyết định thỉnh sở hữu người nhà cùng đi tiệm cơm ăn một bữa no nê hào hào chúc mừng chúc mừng vì thế Hàn lệ lệ đầu tiên là cấp cha mẹ chồng cũng chính là Lê Phong nghĩa ba mẹ gọi điện thoại nói là tháng này tiền lương phiên bội tưởng Thỉnh nhị lao đi tiệm cơm ăn bữa cơm cao hứng cao hứng nhị lao nghe nói con dâu tiền đồ có thể kiếm đồng tiền lớn trong lòng rất là cao hứng hai lời chưa nói đáp ứng xuống dưới sau đó hàn lệ lệ lại cấp lê tiểu chu gọi điện thoại thỉnh lê tiểu chu tan tầm lúc sau cùng đi tiệm cơm ăn cơm tuy rằng nói hàn lệ lệ cùng lê tiểu chu hai chị dâu em chồng chi gian rất có chút không đối phó chính là mặt mũi thượng không hảo nháo cương thỉnh cả gia đình người đi tiệm cơm ăn cơm cô đơn rơi xuống lê tiểu chu nhưng không tốt đến lúc đó cha mẹ chồng nên không cao hứng chỉ là không nghĩ tới lê tiểu chu không cảm kích Trong điện thoại mặt trực tiếp cự tuyệt, một bữa cơm mà thôi, các người đi ăn là được, ta bên này còn muốn soạn bài, không có thời gian. Lê Tiểu Chu chán ghét lâm nhân, từ hàn lệ lệ đi lâm nhân trang phục trong tiệm công tác lúc sau, Lê Tiểu Chu liền đem hàn lệ lệ coi như là lâm nhân bên người nô tải, thấy thế nào đều nhìn không thoát mắt, mỗi khi người một nhà ở bên nhau ăn cơm thời điểm đều phải ngấm ngầm hại người châm chọc hàn lệ lệ hai câu. Cho nên lần này hàn lệ lệ thỉnh ăn cơm, Lê Tiểu Chu không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. An Hàn Lệ Lệ thỉnh cơm, nàng sợ chính mình sẽ ghê tẩm nôn mửa ra tới. Lại nói Hàn Lệ Lệ này sương, Nguyên Bản suy vui sướng tâm tình cấp Lê Tiểu Chu đánh điện thoại, hảo thanh hảo ngựa thỉnh Lê Tiểu Chu đi tiệm cơm ăn cơm, kết quả khen ngược, nhiệt mặt dán lanh ngông, trực tiếp bị Lê Tiểu Chu cấp cự tuyệt. Nay liền làm Hàn Lệ Lệ trong lòng rất là bực bội, ngày thường cuối tuần hoặc là ăn Tết thời điểm đi đến lao nhân bên kia ăn cơm khi, Lê Tiểu Chu thấy nàng liền đôi mắt không phải đôi mắt cái mũi không phải cái mũi. không chứa xa xạ hình chế nhạo nàng hai câu không tính xong. Hàn lệ lệ là cảm thấy chính mình đương tàu tử, tuổi so Lê Tiểu Chu đại, ở lão Lê gia lại là cái người ngoài, so không được Lê Tiểu Chu cái này tiểu tiểu thư, không hảo cùng Lê Tiểu Chu đấu võ mồm. Chính là hôm nay Lê Tiểu Chu thật sự là quá mức, mới vừa tiếp điện thoại không hỏi xanh đỏ đen trắng lạnh như băng cự tuyệt. Hàn lệ lệ trong lòng nghĩ, nay vẫn là ta hảo ý thỉnh ngươi đi khách sạn lớn ăn cơm à, ngươi đều thái độ này. Nếu là ngày sau ta gặp gỡ phiền toái có khó khăn gì đó, còn không được bị Lê Tiểu Chu cấp ước hiếp chết. Không được, hôm nay nói cái gì đều không thể cùng nàng như vậy tính. Vì thế Hàn Lệ Lệ nói thẳng, thuyền nhỏ a, khắc cơm ngươi đẩy liền đẩy, hôm nay này bữa cơm ngươi cần thiết được đến chẳng. Lê Tiểu Chu lãnh chào nói, như thế nào, ngươi muốn trời cao. Hàn Lệ Lệ không vội không chầm nói, trời cao đảo không đến mức, ta đâu, tháng này tiền lương cầm một ngàn nhiều khối, như thế nào cũng đến chúc mừng một chút. Vừa rồi đều đã cùng ba mẹ nói tốt. Phải biết rằng Lê Tiểu Chu tuy rằng là đại học giáo viên, chính là vừa mới nhậm chức, lại chức danh không cao, một tháng có thể bắt được 100 đồng tiền đã là cực hạn. Hàn lệ lệ này một tháng tiền lương đều có thể để thượng nàng một năm thu vào. Hàn lệ lệ không phải không có giải hận tưởng, khiến cho Lê Tiểu Chu ghen ghét đi thôi. Đảo muốn nhìn Lê Tiểu Chu cái này thành cao hải về, về sau lấy cái gì đến xem không dạy nổi người. Ngắm lại nàng hàn lệ lệ trước kia không có công tác nhàn ở nhà thời điểm nhưng không thiếu bị Lê Tiểu Chu biến đổi biện pháp dễ cợt, Hiện tại hảo, phong thủy thay phiên chuyển, rốt cuộc nàng có thể hung hăng đem Lê Tiểu Chu đạp lên dưới chân. Lê Tiểu Chu thật là ghen ghét. Không chỉ có ghen ghét, còn hận hàm răng đau. Kia hàn lệ lệ tính cái thứ gì? Bất quá chính là cái thượng không được mặt bàn hộ cá thể. Nga, hàn lệ lệ nàng kỳ thật liền hộ cá thể đều không tính, bất quá chính là đi theo người khác mông sau nô tài. chương 713 cam thủ đến tận Sương Thủy. May mắn kiếm lời như vậy điểm tiền bất quá là vận khí thôi, cư nhiên hận không thể ồn ào khắp thiên hạ người đều biết. Ở nông thôn chưa hiểu việc đời đồ nhà quê giống nhau, chưa thấy qua tiền dường như, ném chết người đều. Vì thế Lê Tiểu Chu vô cùng bực bội trào phung nói, có người, bất quá chính là vận khí tốt bò cao một ít, nhưng ngàn vạn không thể cao hưng quá sớm, bằng không ngày nào đó vận khí đi rồi, ngã xuống, không biết phải bị quăng ngã thành mấy cánh. Hàn lệ lệ không thu Lê Tiểu Chu, ngươi nói chuyện đừng như vậy âm dương quay khí, ta này tiền là ta chính mình nỗ lực cùng mồ hôi và máu tránh tới, mới không phải rửa cái gì vật khí. Ta hôm nay đem lời nói gác ở chỗ này, sang năm ta thu vào còn sẽ càng cao, năm sau sao? ngươi lại tưởng cùng ta cùng nhau ăn cơm, ta không thấy được liền sẽ phản ứng ngươi. Lê Tiểu Chu lập tức mắng trở về, ai phản ứng ai a? Ngươi cũng không đúng gương hảo hảo chiếu một chiếu, ngươi bất quá chính là cái xám xịt mỗi người thể hộ. Ta ba mẹ cho ngươi điểm sắc mặt ngươi liền cho rằng chính mình ghê gớm. Ta nhưng nói cho ngươi, ta nhưng không có đương hộ cá thể thân thích. Ngươi nói thêm câu nữa lời nói thử xem xem, ngày mai ta khiến cho ta ca hưu ngươi. Hàn lệ lệ, hộ cá thể lại không có tìm ngươi cho ngươi, ta nói ngươi làm gì như vậy cửu thị hộ cá thể. Nên không phải là bị lâm nhân vượt qua quá nhiều, trong lòng không phục đi. Còn có thuyền nhỏ à, ngươi bị nam nhân hưu không quan trọng, cho rằng nữ nhân khác cũng sẽ bị nam nhân hưu, vậy mười phần sai. hai nữ nhân liền như vậy ở trong điện thoại nói nhau nhau ba ngày kết quả chính là buổi tối đi tiệm cơm ăn cơm một chuyện ngâm nước nóng lê tiểu chu đi cha mẹ nơi đó khóc lóc kể lệ cả đêm mà hàn lệ lệ tắc buồn ở nàng cùng lê phong nghĩa tiểu trong nhà sinh lần đầu cả đêm hờn dỗi hai ngày lúc sau trận này mâu thuẫn theo hàn lệ lệ bận về việc công tác không rảnh tiếp tục cùng lê tiểu chu sinh khí mà chấm dứt chính là lê tiểu chu trong lòng lại là thật sâu hận thượng lâm nhân cùng hàn lệ lệ so sánh với dưới lê tiểu chu hận lâm nhân muốn nhiều một ít Bởi vì nếu không phải lâm nhân khai cái gì đổ bỏ trang phục cửa hàng, hàn lệ lệ cũng sẽ không có cơ hội kiếm như vậy nhiều tiền mà ở trong nhà như vậy hùng hổ do người. Nguyên bản Lê Tiểu Chu liền phi thường cửu thị lâm nhân, ra hàn lệ lệ chuyện này sau, Lê Tiểu Chu đối lâm nhân càng là hận vào trong xương cốt đi. Ngàn vạn đừng làm cho ta tìm được cơ hội, bằng không ta nhất định phải làm lâm nhân ngươi hối hận sống ở trên đời này. Lê Tiểu Chu ở trong lòng âm thầm thể. Hàn lệ lệ cũng không biết Lê Tiểu Chu đối lâm nhân hận đã khắc vào cốt thủy Hàn lệ lệ chỉ nghị công tác, nàng cảm thấy trang phục cửa hàng sinh ý hảo, kiếm tiền nhiều, là có thể hung hăng đem lê tiểu chu cái kiêng ngạo mạn kiểu tiểu thư cấp đạp lên dưới chân. Trên thực tế trang phục cửa hàng sinh ý cũng thật là càng ngày càng tốt, mùa hè tới rồi, lại đến các nữ nhân nương các màu váy trương hiển lòng yêu cái đẹp mùa. Trải qua đã hơn một năm thời gian, kinh thị các nữ nhân đối với trang phục thẩm mỹ đề cao không ít, mà lâm nhân thiết kế ra tới trang phục tiểu dáng cũng nhiều không ít, cái này mùa hè. trang phục trong tiệm mặt trang phục cũng nhiều rất nhiều kiểu dáng cung ái mị nữ tính chọn lựa đường sống càng nhiều mắt thấy trang phục trong tiệm mặt sinh ý cùng cái này mùa thời tiết giống nhau càng ngày càng nhiệt này tài vật thượng công tác liền có chút hồ đồ lúc trước chỉ có một nhà mặt tiền cửa hàng thời điểm ghi sổ một chuyện từ hàn lệ lệ chính mình tới nhớ sau lại khai hai nhà chi nhánh hàn lệ lệ liền từ những cái đó nữ công bên trong tìm nhân phẩm đáng tin cậy đầu góc lanh lợi người đi chi nhánh ghi sổ trước mắt cái này giữa hệ thời tiết Trang phục cửa hàng đệ tứ ra chi nhánh mắt thấy liền phải khai trương, mà Hàn lệ lệ lại vô luận như thế nào cũng tìm không thấy đáng tin cậy người đi ghi sổ. Phải biết rằng ghi sổ một chuyện tuy giang tiểu, chính là đối với mặt tiền cửa hàng sinh ý tới nói lại là quan trọng thực, bởi vì trực tiếp quan hệ đến tiền tài. Khoản thượng sơ sẩy một chút, mặt tiền cửa hàng lợi nhuận liền phải chịu ảnh hưởng. Hàn lệ lệ tự nhiên biết sự tình tầm quan trọng, không thì ra làm chủ trương. Hướng Lâm nhân xin chỉ thị một phen lúc sau, liền dựa theo Lâm nhân ý tứ. Đi đến kinh thị một khu nhà kinh tế tài chính đại học bên trong, đối tài vụ quản lý chuyên nghiệp sinh viên năm bốn tiến hành thông báo tuyển dụng. Cái này niên đại sinh viên một tốt nghiệp là có thể phân phối đơn vị bên trong đạt được biên chế, tự nhiên là trướng mắt trang phục cửa hàng như vậy hộ cá thể. Chính là đại 4 học sinh còn không có chính thức tốt nghiệp, đem trang phục trong tiệm mặt công tác coi như thực tập, cũng hoặc là nương trang phục cửa hàng công tác kiếm điểm sinh hoạt phí tiền tiêu vặt, nghĩ đến nguyện ý tới làm việc sinh viên hẳn là có không ít. Nay không. Hàn Lệ Lệ đầu tiên là nương nam nhân nhà mình quan hệ đi kinh tế tài chính đại học một chuyến lúc sau, liền thu được không ít sinh viên năm 4 lý lịch sơ lược. Phỏng vấn cả ngày lúc sau, Hàn Lệ Lệ để lại mấy phân tương đối làm nàng vừa lòng lý lịch sơ lược, cơm chiều đều không kịp ăn, trực tiếp liền tới rồi Lâm Nhân trong nhà. Hạ Vân khách khí cùng Hàn Lệ Lệ chào hỏi qua lúc sau, liền cùng Trần Tố Tâm mang theo Hạ Khiêm ra cửa hóng mắt đi, hảo đem an tĩnh phòng khách để lại cho Lâm Nhân cùng Hàn Lệ Lệ, làm các nàng có thể an tâm thương lượng công tác thượng sự. Hàn lệ lệ từ trong bao lấy ra 6 chương lý lịch sơ lược tới, giao cho lâm nhân, bốn cái nữ sinh, hai cái nam sinh. Tuy rằng nữ trang trong tiệm xính một cái nam kế toán không quá thích hợp, chính là này hai cái nam sinh là thật sự ưu tú. Hàn lệ lệ trưởng phu Lê Phong Nghĩa tuổi trẻ thời điểm ngay tại chỗ vị không thấp, hiện tại 40 trên dưới, trẻ trung khỏe mạnh, địa vị liền càng không cần phải nói. Hàn lệ lệ đánh chính mình trưởng phu danh hào đi trường học nhận người, giáo lãnh đạo như thế nào cũng đến khách khách khí khí chiêu đãi. Còn không phải hàn lệ lệ muốn gặp mặt thí bao nhiêu người liền cấp phỏng vấn bao nhiêu người. Cho nên lưu lại mấy người này hẳn là đều là thật thật tại tại có bản lĩnh. Nếu trải qua hàn lệ lệ chân tuyển, kia lâm nhân liền không cần nhiều chuyện, trực tiếp đem người mướn lại đây chính là, này hai cái nam sinh trang phục cửa hàng không dùng được, có thể phóng tiệm cơm. Tiệm cơm bên kia vẫn luôn là nô đồng giúp đỡ ghi sổ, nô đồng chính là lại có thể làm, phỏng trừng hiện tại cũng bị mệt muốn chết rồi. Hàn lệ lệ vui vừa nói. Nô đồng sớm hay muộn đều phải gả cho ân tiểu ngũ, ân tiểu ngũ có thể tổn hạ bao nhiêu tiền toàn chỉ vào tiệm cơm bên trong lợi nhuận, nô đồng hỗ trợ ghi sổ cũng có thể trước tiên biết ân tiểu ngũ có bao nhiêu tiền, phương tiện nàng về sau quản gia A. Lâm nhân cười cười, trước kia ta cũng là như vậy tưởng, chính là hiện tại tiệm cơm chi nhánh đã 5 cái, quá nhiều, ân tiểu ngũ cùng nô đồng đều đã ăn không tiêu. Hàn lệ lệ đồng ý, kia thành, ngày mai ta khiến cho kia hai cái nam sinh đi tiệm cơm hỗ trợ ghi sổ, ở học điểm như thế nào quản sự. chờ đến bọn họ tốt nghiệp, có thể từ bỏ phân phối công tác đi đến tiệm cơm bên trong công tác liền tốt nhất. Nói xong hai cái nam sinh, Hàn Lệ Lệ lại tới nói này bốn cái nữ sinh, đem bốn phân lý lịch sơ lược đưa tới Lâm Nhân trong tay, "Này bốn cái nữ sinh, ngươi muốn hay không thấy một mặt?" Định đoạt một chút. "Lâm Nhân, ngươi chọn lựa ra tới người sẽ không sai, ta liền không cần định đoạt." "Hàn Lệ Lệ, ta hiện tại chỉ cần hai cái ghi sổ, này còn nhiều ra tới hai cái đâu?" Lâm Nhân từng nói, "Lưu hai cái ở trang phục cửa hàng." dư lại hai cái như cũ phóng tới tiệm cơm nhưng đôi mắt thỉnh lình nhìn đến một chương lý lịch sơ lược mặt trên tên chương 714 sinh viên tới hướng thu lâm nhân cái tên kia mặc niệm một lần sau đó lại nhìn mắt hướng thu lý lịch sơ lược thượng nguyên quán nguyên quán thế nhưng là ninh bất tỉnh một cổ thực khác thường tâm tình từ đáy lòng dâng lên cái này hướng thu nên sẽ không cùng hướng ngọc một nhà có quan hệ gì đi lâm nhân xuyên qua một đời trọng sinh một đời sở nhận thức họ hướng người liền đều chỉ có hướng ngọc một nhà Vì thế lâm nhân quyết định, đem cái này hướng thu còn có cái này nữ sinh đặt ở trang phục cửa hàng, mặt khác hai nữ sinh còn đặt ở tiệm cơm đi. Nô đồng có thể là bởi vì thiếu nàng 500 đồng tiền, cho nên đối tiệm cơm bên trong công tác thực dụng tâm, bao lớn lượng công việc cũng không chê mệt, chính là nàng lâm nhân không thể không minh bạch chiếm người tiện nghi. Lập tức điều qua đi bốn cái sinh viên đương kế toán, nhiều ít tổng có thể làm nô đồng cùng ân tiểu ngũ thoải mái một ít đi. Hàn lệ lệ đáp, cái này đơn giản. Ta hẹn này 6 cái học sinh ngày mai tới trong tiệm, ngày mai hỏi một chút bọn họ ý nguyện, nếu bọn họ đồng ý, liền như vậy an bài đi. Lâm Nhân nói, ngày mai ta cũng đi trong tiệm, nhìn xem này 6 cái sinh viên. Ngày hôm sau, Lâm Nhân sớm đi vào trang phục cửa hàng, đầu tiên là cùng nhân viên cửa hàng hiểu biết một chút gần nhất này đó kiểu dáng quần áo tương đối hào bán. Lúc sau lại đi tổng cửa hàng trên lầu chế y y xưởng nhìn một chút công nhân nhóm công tác tiến độ. bởi vì trang phục trong tiệm mặt thu vào rất xa cao hơn xưởng dệt tiền lương trình độ, cho nên này đó đến từ xưởng dệt nữ công toàn bộ đều ở trong xưởng xử lý đỉnh tân giữ trước, không ở trong xưởng lấy tiền lương, chỉ giữ lại trong xưởng công tác cương vị, vạn nhất ngày nào đó trang phục cửa hàng đổ, còn có thể hồi trong xưởng đi làm. Tào tú vân liền không có này đó băn khoăn, nàng vốn dĩ chính là lâm thời công, lâm nhân bên này yêu cầu nhân thủ, nàng liền mang theo đại nha lại đây, mẹ con hai cái cùng nhau luyện tập nghệ. Xem xong chế y xưởng bên trong công tác lúc sau, Lâm Nhân đi xuống lầu tới, mới vừa tiến vào lầu một mặt tiền cửa hàng, Hàn Lệ Lệ liền lánh sáu cái tuổi trẻ mang theo phong độ trí thức sinh viên đi đến. Hàn Lệ Lệ hướng về phía Lâm Nhân giới thiệu nói, "Này sáu cá nhân, chính là ta từ kinh tế tài chính đại học chọn lựa tới cao tài sinh." Sau đó lại hướng kia sáu cái sinh viên giới thiệu, "Này, chính là chúng ta cửa hàng lão bản, chúng ta trong tiệm bán ra sở hữu trang phục đều là nàng thiết kế." Trước mắt đã là 1981 Theo kinh tế hoàn cảnh ngày càng mở ra, có nguyên nhân lâm nhân kéo, lao bản A, giám đốc gã như vậy từ ngựa ở trang phục cửa hàng cùng tiệm cơm bên trong đã không phải hiếm lạ xưng hô. Trước kia ân tiểu ngũ còn xưng lâm nhân vì chủ nhân, hiện tại cũng đã đổi giọng gọi lao bản. Lâm nhân nghĩ, quá hai năm kinh tế hoàn cảnh lại tốt một chút nàng liền đi đăng ký cái công ty, đem trong tay những người này tất cả đều thu vào công ty tới, biên thượng tương đối ứng chức vị, đỡ phải những cái đó làm việc thủ công đều không đem nàng cửa hàng trở thành trường kỳ mua bán. tổng lo lắng cửa hàng không có quốc doanh nhà máy bên chắc vừa nghĩ này đó lâm nhân một bên làm mấy cái sinh viên đi vào cửa hàng phòng xếp tới cái này phòng xếp là nhân viên cửa hàng nhóm lâm thời nghỉ ngơi địa phương không tính đại bãi một cái bàn bao nhiêu đem ghế dựa vừa lúc có thể cất chứa bảy tám cá nhân lâm nhân thỉnh sáu cái sinh viên ngồi xuống trực tiếp nói chuyện một chút tiền lương suy xét đến bọn họ như vậy học sinh chỉ là tới làm kiêm chức tiền lương có thể chu kết cũng có thể nguyệt kết một vòng tiền lương hai đồng tiền Công tác làm tốt lắm, mặt khác có tiền thưởng. Một vòng là có thể bắt được 20 đồng tiền. Cái này làm cho bọn họ nhớ tới trong ban một gia đình điều kiện tốt đồng học, còn không có chính thức tốt nghiệp, cũng đã đi cửa sau đem công tác phân phối hảo, thực không tệ công tác, một tháng mới 50 nhiều khối tiền lương. Thế nhưng ở cái này hộ cá thể trong tiệm, một tuần là có thể có hơn 20 khối. Hơn nữa biểu hiện hảo còn có thể có tiền thưởng. Như vậy tính số dưới, một tháng ít nói cũng có thể kiếm được 100 đồng tiền. 100 đồng tiền A, đều đạt đến quốc doanh đơn vị bên trong đại lãnh đạo tiền lương. Như vậy hậu đãi đãi ngộ, này 6 cái học sinh đầu góc có bệnh mới có thể cự tuyệt. Vài người lẫn nhau gian nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc sau cùng nhau gật đầu, đáp ứng xuống dưới, này công tác chúng ta làm. Hảo, lâm nhân ứng hạ, phía dưới ta tới nói một chút các ngươi công tác nội dung. Công tác nội dung, kỳ thật rất đơn giản, cùng bọn họ đại học học được chuyên nghiệp rất đúng khẩu, ghi sổ tính sổ, sửa sang lại chứng ngục chỉ cần khoản không làm lỗi, chỉ cần bất động ai tâm tư, này liền đủ rồi. Nói xong công tác cùng mỗi người bị an bài nơi đi lúc sau, lần này nói chuyện liền tính là hoàn thành. Hướng thu cùng một người nữ sinh lưu tại trang phục cửa hàng đương kê toán, mặt khác bốn cái học sinh tắc bị hàn lệ lệ lánh đi tiệm cơm. Hàn lệ lệ tránh ra lúc sau, lâm nhân bày ra một bộ nói chuyện phiếm tư thái hỏi hướng thu, ngươi là ninh bắc tỉnh người. Hướng thu gật đầu, đúng vậy, ta là ninh bắc tỉnh tỉnh thành. Lâm nhân lại tán gấu hỏi. Người đây cũng là mấy năm nay bên trong nhóm đầu tiên sắp tốt nghiệp sinh viên, tốt nghiệp lúc sau khẳng định có thể phân phối cái hào đơn vị, người ba mẹ dưỡng ngươi như vậy hài tử, thật là rất bất lo. Đúng rồi, nhà ngươi tổng cộng tỷ muội mấy cái? Hướng Thu thấy Lâm Nhân lớn lên xinh đẹp, rất có tài hoa, còn rất có lực tương tác, một chút cái giá đều không có, cho nên Lâm Nhân hỏi cái gì, nàng liền đáp cái gì, nhà ta tỷ đệ vài cái, ta ba mẹ mấy năm nay thân thể không tốt, là ta đại tỷ cùng ta đại tỷ phu ở cố trong nhà. Lâm nhân theo lời này lại hỏi, ngươi đại tỷ tên gọi là gì? Hướng Ngọc, hướng Thu đáp. Lâm nhân trong lòng chấn động, quả nhiên là một người đời này gặp được chút người nào, đều không phải ngẫu nhiên, đều là có định số Năm trước nàng cùng Hạ Hân đi Lâm ra thôn khi trải qua Ninh Bắc tỉnh tỉnh thành, nhớ tới hướng Ngọc Bởi vì chính mình thay đổi bộ dáng, không có biện pháp đi tìm nàng ôn chuyện Không nghĩ tới ông trời cũng không có làm nàng cùng hướng Ngọc chặt đứt liên hệ, này không phải đem hướng Ngọc muội mội cấp đưa tới lâm nhân quan sát một chút hướng thu diện mạo mơ hồ nhớ lại tới năm đó chính mình đi tỉnh thành tìm hướng ngọc hướng đi ngọc ra ăn cơm ngay lúc đó cái kia thông minh đáng yêu hướng tiểu muội hẳn là chính là trước mắt hướng thu lâm nhân tưởng nói hướng thu à lúc trước ta đi theo ngươi tỉ đi nhà ngươi ăn cơm trả lại cho ngươi một khối bánh đâu khi đó ngươi còn chỉ là cái hoàng mao tiểu nha đầu lời này khẳng định là không có biện pháp nói ra chỉ có thể ở trong lòng yên lặng tưởng cái hai lần cùng hướng ngọc hàn huyên vài câu lúc sau lâm nhân lại cùng lưu tại trang phục cửa hàng một cái khác nữ sinh nói chuyện phiếm vài câu nhàn thoại lưu đến không sai biệt lắm lâm nhân lúc này mới thả các nàng đi quen thuộc trong tiệm cùng trên lầu xưởng hoàn cảnh năm trước đi lâm ra thốt khi lâm nhân nói muốn cho mấy cái sinh viên cho chính mình làm công hạ huân còn không tin này không sinh viên không phải đã tới lâm nhân ngồi ở mặt tiền cửa hàng phong xếp nhàn nhàng nghĩ quá không được mấy năm quốc doanh nhà xưởng bắt đầu sửa chế rất nhiều công nhân muốn nghỉ việc sinh viên cố nhiên là cái kim Ngật đáp Nhưng một mặt canh dự ở quốc doanh nhà máy phí thời gian thời gian, đợi cho nhân tài thị trường thượng sinh viên càng ngày càng nhiều thời điểm, muốn một lần nữa tìm ra lộ liền khó khăn. mười 715 làm nhà máy, ánh mắt độc đáo, trước hết xuống biển kia một đám sinh viên, sau lại đều thành có làm đại lão bản. Cho nên Lâm Nhân liền cân nhắc, ngày sau tìm được cơ hội mua cái nhà máy, hoặc là chính mình kiến cái nhà máy lên, làm tiểu hà đi trong xưởng quản sự tình. Nghe Hạ Hơn nói, Lý Minh tiểu tử này rất là lung lay. Tu lộ một chuyện cấp làm được phi thường xinh đẹp, không chỉ có lộ tu hảo, còn cùng công trình đội quan hệ đánh đến đặc biệt hảo. Phía trước dự toán tiền chỉ tốn bảy thành, ở bảo đảm hắn cùng công trình đội thu vào đã công trình chất lượng đồng thời, còn cấp hạ hơn lui về tới không ít tiền. Nếu là tiểu hà tốt nghiệp lúc sau phục tùng trường học phân phối, đến lúc đó rất lớn khả năng sẽ bị phân đến mặt khác địa phương. Cùng lý minh phân cách hai mà. Bởi vì tiểu hà vào đại học duyên cớ, hai người hiện tại đều còn không có hai tử. Nếu là tốt nghiệp lúc sau lại hai mà phân cách. Kia Lý Minh khẳng định muốn điên mất, cho nên Lâm Nhân liền tưởng ở Ninh Bắc tỉnh tỉnh thành hoặc là Lộc Giang huyện huyện thành làm cái nhà máy, làm Tiểu Hà cùng Lý Minh hai vợ chồng kinh doanh. Dựa theo Lý Minh cùng Tiểu Hà năng lực, nhà máy khẳng định có thể kiếm, đến lúc đó đã kiếm được đồng tiền lớn hai vợ chồng còn không cần tách ra, hơn nữa còn có thể dùng nhà xưởng kéo Lâm ra thôn phụ lao hương thân nhóm làm giàu buôn khá giả, thật tốt ta. Nguyên bản Lâm Nhân liền muốn vì Lâm ra thôn kiến một cái nông sản phẩm xưởng gia công. giúp đỡ lâm gia thôn thôn dân đem trong đất nông sản phẩm tiêu hướng cả nước các nơi hiện tại nhận thức đến lý minh năng lực lúc sau lâm nhân cảm thấy một cái nông sản phẩm xưởng gia công còn chưa đủ còn phải lại làm cái xưởng thực phẩm đến lúc đó nàng đem trong không gian cây ăn quả mầm lấy ra tới một ít đưa cho các thôn dân đi gieo trồng cây ăn quả kết trái cây trực tiếp đưa đến thực phẩm xưởng gia công đi đến lúc đó làm thành trái cây đồ hộp cũng hảo hong gió làm ra mức cũng thế cũng hoặc là làm thành quả nước quả vị nước có ga gì đó Tất cả đều là có thể tới tiền thứ tốt. Phải biết rằng sớm chút năm mua cái trái cây đồ hộp đều còn muốn ở thương trường bên trong bài trưởng đội đâu. Có đôi khi bài rất dài đội đều còn mua không được, đến đi cửa sau mới được. Đến lúc đó nàng từ trong không gian nhiều cha tìm một ít làm điểm tâm, đồ ăn vặt, đồ hộp, nước có ga trở chế tác phương pháp, cố gắng mấy thứ này ở trước kia thị trường thượng chưa từng có xuất hiện quá. Đến lúc đó thực phẩm xưởng gia công này đó sản phẩm một làm ra tới, khẳng định đến bán đoạn hóa. Như vậy tưởng tượng. Lâm Nhân liền lại tìm được rồi phân đấu phương hướng giống nhau, tâm tình rất là không tồi. Hôm nay buổi tối, Lâm Nhân về đến nhà lúc sau, liền đem chính mình hôm nay ở trong lòng cân nhắc những cái đó sự tình cùng Hạ Hư nói một lần. Hạ hơn nói, kiến nhà máy là chuyện tốt, hiện tại không ít huyện thành bên trong tiểu nhà máy đã có chút đỉnh không được mở ra hình kinh tế áp lực cùng khảo nghiệm, tiền lời dần dần trượt xuống. Ta trước giúp ngươi lưu ý, chờ có nhà máy muốn đóng cửa khi, liền giúp ngươi liên lạc mua tới. Bất quá, bất quá cái gì? Lâm Nhân hỏi hắn. Hạ Hơn nói, bất quá người kinh thị bên trong mấy cái cửa hàng đều còn không có củng cố xuống dưới. Tốt xấu trước đem kinh thị bên trong sinh ý lộn ổn định, mới Hảo yên tâm đi làm nơi khác sinh ý. Lâm Nhân biết, thượng nửa năm khuyết trương quá nhanh, xôn xao khai vài cái cửa hàng, nhân lực mặt trên thiếu thốn, rất nhiều chi tiết công tác cũng không có trước kia Hảo, nếu không chạy nhanh bổ cứu, danh tiếng ngã, sinh ý khẳng định muốn đã chịu ảnh hưởng. Vì thế nàng nói, liền trước mắt này mấy cái cửa hàng là đủ rồi. Không hề nhiều khai, hôm nay kia mấy cái sinh viên đã tới rồi, ngày mai bắt đầu này đó trong tiệm đầu là có thể rót vào mới mẻ máu. Sau đó ta lại cần vấn điểm, cũng không có việc gì đi nhìn chằm chằm chút, hoa cái một năm thời gian, bảo đảm mặt tiền cửa hàng sinh ý ổn định hướng về phía trước phát triển khẳng định là không thành vấn đề. Hạ Hơn gật gật đầu, một năm lúc sau, Lộc Giang huyện bên kia, khẳng định có nhà máy chịu đựng không nổi. Đến lúc đó vừa lúc có thể buông tay kinh thị bên này công tác, đi đến Lộc Giang huyện khai nhà máy. lâm nhân vui vẻ cực kỳ vừa lúc khi đó tiểu hà từ tốt nghiệp đại học đúng là mở ra khát vọng thời điểm hạ huân bị nàng vui vẻ tâm tình cảm nhiễm cũng đi theo vui vẻ lên hỏi nàng chờ lộc giang huyện bên kia nhà máy khai lên lúc sau ngươi còn có cái gì tính toán lâm nhân không phải không có hào khi nói hiện tại quốc nội đánh cái cơ sở chờ về sau tóm được cơ hội liền làm buôn bán bên ngoài đi kiếm người nước ngoài tiền đi hạ Vân trêu ghẹo này nhưng vừa lúc tiểu hà niệm chính là tiếng nước ngoài đại học cùng người nước ngoài giao lưu hẳn là không thành vấn đề cứ như vậy lâm nhân xuống tay củng cố kinh thị này thượng mười ra mặt tiền cửa hàng sinh ý hạ huân tắc thường thường hỏi tham lộc giang huyện bên kia tình huống cùng với phía trên tương quan huệ dân chính sách một năm thời gian nói chậm cũng chậm nói chuyện cũng mau bất chi rất gian liền đến 82 năm nay một năm mùa thu ngô đồng tốt nghiệp đại học tiểu hà cũng từ đại học tốt nghiệp tiểu hà bên kia tạm thời không đề cập tới chỉ nói ngô đồng bên này ngô đồng mới vừa xử lý xong tốt nghiệp thủ tục ân tiểu ngũ liền lấy bà mối đi ngô ra cầu hôn đại hai người hôn sự định ra tới lúc sau đã là này một năm mùa thu mùa thu đính hôn chính thức kết hôn nhật tử chỉ có thể tuyển ở mùa đông ân tiểu ngũ mấy năm nay có thể nói là lâm nhân thuộc hạ nhất đắc lực can tướng đem tiệm cơm bên trong sinh ý xử lý tích thủy bất lậu thực thế lâm nhân kiếm lời không ít tiền cho nên ân tiểu ngũ hôn lễ lâm nhân khẳng định muốn đi không chỉ có muốn đi Nàng còn chuẩn bị cấp ân tiểu ngũ bao một cái đại đại bao lì xì. Chẳng qua ở đi tham gia ân tiểu ngũ hôn lễ phía trước, lâm nhân đến đi một chuyến lộc giang huyện. Lộc giang huyện bên kia có cái nhà máy đóng cửa, hạ huân lấy người, giúp đỡ nàng đem cái kia nhà máy mua. Lâm nhân này đi chính là đi thực địa nhìn một cái cái kia nhà máy, sau đó suy xét suy xét này cũ xưởng nên như thế nào trang hoàng mới có thể hiện ra tân khí tượng. Đồng thời nàng còn muốn tìm Lý Minh cùng tiểu hà hảo hảo nói chuyện. Xem bọn họ có nguyện ý hay không tới quản lý nhà này nhà máy, phu thê đồng tâm, đem nhà máy cấp khai đến rực rỡ. Cứ như vậy, Lâm Nhân ở Lộc Giang huyện bên kia bận việc 20 ngày qua, đem nhà xưởng trang hoàng thiết kế tranh vẽ ra tới, làm Lý Minh liên lạc công trình đội tới thi công, đồng thời còn làm thông tiểu hà tư tưởng công tác. Tuy rằng lúc này sinh viên tốt nghiệp thời điểm bao phân phối, mỗi cái học sinh phân phối hướng đi từ trường học quyết định, chính là tốt công tác cương vị ngầm đã sớm bị người nhắm chuẩn. Lâm Hà một cái không hề bối cảnh nơi khác nông thôn học sinh tự nhiên là bị tễ tới rồi những cái đó không tốt lắm cương vị thượng. Cùng với đi đến những cái đó không tốt lắm cương vị thượng cùng trượng phu hai mà cách xa nhau, phí thời gian thời gian, còn không bằng từ bỏ rất cái gọi là bắt sát, chính mình khai nhà máy, luôn khai cánh tay chính mình làm. Họa hảo nhà xưởng Trang Hoàng Đồ, lại làm tốt tiểu hà hai vợ chồng tư tưởng công tác, lúc sau Lâm Nhân liền trở về kinh thị, bắt đầu xuống tay mua sắm xưởng thực phẩm xứng đôi bộ sinh sản máy móc. Nói đến máy móc, Hạ Vân ở sinh sản máy móc trong vòng người quen cũng không ít. Một fan liên lạc xuống dưới, liền giúp đỡ Lâm Nhân đem xưởng thực phẩm bên trong yêu cầu máy móc đều cấp chọn mua cái đầy đủ hết. Như thế, liền chờ nhà xưởng trang hoàng hảo, máy móc bãi đi vào lúc sau, liền có thể bắt đầu mua sắm nguyên vật liệu tiến hành sinh sản. chương 716 ngoại ý muốn gặp lại. Lâm Nhân lúc ấy ở Lộc Giang huyện xem xét nhà xưởng khi, trụ chính là năm đó Hạ Vân đặt mua cái kia sân. rời đi thời điểm từ trong không gian mặt cầm không ít cây ăn quả manh mối ra tới cây ăn quả mầm đuổi kịp mang theo không gian thổ địa bùn đất thực có thể gửi không ít thời gian hạ hơn bên này đem máy móc chọn mua hảo lúc sau lâm nhân liền cấp lý minh viết phong thư làm hắn đi cái kia trong viện kéo cây ăn quả mầm đem cây giống đều cấp đưa đến lâm gia thôn giao cho lâm vĩ mùa gì đó đều không cần phải sen vào, nắm chặt thời gian gieo đi nói là những cái đó cây ăn quả manh mối chủng loại không bình thường không thế nào chịu mùa ảnh hưởng còn phi thường cao sản. Phải biết rằng xưởng thực phẩm sang năm có thể hay không sinh sản ra mỹ vị ngon miệng trái cây đồ hộ, nhưng tất cả đều chỉ vào này đó cây ăn quả, nghĩ đến lý minh đối cây ăn quả sự hẳn là rất là để bụng. vừa lúc lúc này thổ địa nhận thầu đã có mặt mày, các thôn dân ở chính mình nhận thầu trong đất loại hoa màu cũng hảo, loại cây ăn quả cũng thế, đều là cá nhân tự do. Chỉ cần lâm vĩ cái này đội trưởng có thể có một chút tiên trí tính, liền biết nên như thế nào đi làm các thôn dân tư tưởng công tác. Một kiện một kiện sự tình vội xuống dưới, thời gian bất chi rắc gian liền đến này một năm mùa đông. Mới vừa đi vào mùa đông thời điểm, đột nhiên hạ nhiệt độ duyên cớ, thời tiết lạnh hảo một trận, chính là gần nhất mấy ngày theo thời tiết trong, nhiệt độ không khí chậm rãi tăng trở lại không ít, xuất hiện mùa đông khó được cấm áp. Mọi người đều nói Ngô Đồng là cái có phúc người, bằng không vì cái gì tới rồi nàng kết hôn thời điểm, thời tiết đột nhiên liền chuyển tình đâu. Vô cùng sáng sủa thời tiết, thái dương treo ở không trung, không có tầng mây che đậy. tới xuống tới dương quang có vẻ rất là ấm áp nô đồng là ngô đông đình những năm gần đây nhất bảo bối nữ nhi nô đồng kết hôn nô đông đình chuẩn bị ở tiệm cơm hảo hảo mang lên mấy bàn sườn máy móc phàm là ngày thường cùng Nô đông đình chỗ đến còn tính không có trở ngại hôm nay đều tới tặng lễ uống rượu mừng lâm nhân đối ngô đông đình hoàn toàn vô cảm thậm chí rất nhiều thời điểm bởi vì vội sinh hoạt sẽ hoàn toàn quên mất chính mình chung quanh còn có ngô đông đình như vậy một người lâm nhân hôm nay sở dĩ tới tham gia trận này thì yến hoàn toàn là xem ở ngô đồng không ràng buộc giúp nàng tiệm cơm quản mấy năm trướng phân thượng đương nhiên chính yếu vẫn là vì cấp ân tiểu ngũ mặt mũi ân tiểu ngũ vì ở hôn lễ mặt trên lại cũng đủ mặt mũi cùng ngô đồng cái này kim ngật đáp giống nhau sinh viên xứng đôi dùng liền nhau hơn 20 năm tên đều thay đổi ngại ân tiểu ngũ tên này quê mùa chuyên môn thỉnh người cấp một lần nữa lấy vang dội thể diện tên ân mẹ hoa lấy hoa quốc trong tương lai chắc chắn bay vọt phát triển chi ý lâm nhân vì cấp ân tiểu ngũ làm đủ mặt mũi không chỉ có ân ra bên kia làm được hỷ yến muốn đi đi thời điểm cấp thân tiểu ngũ phong một cái đại hồng bao nô ra bên này hỷ yến cũng đến tới tốt xấu nàng là xưởng máy móc xưởng trưởng phu nhân ở xưởng máy móc công nhân viên chức nhóm trước mặt bạc diện vẫn là có ba phần hôm nay lâm nhân mới vừa vừa tiến đến tiệm cơm đã bị chi khách cấp an bài tới rồi một bàn hộ cá thể đại lao bản kia một bàn người khác không biết nàng là người làm ăn liền tính nô đồng đều ở nàng tiệm cơm bên trong quản mấy năm trướng không có khả năng không biết nàng chi tiết Hạ hơn hai ngày này vội vàng chiêu đãi mấy cái nước ngoài lại đây kỹ thuật chuyên gia, đang không khai thân ứng phó này đó việc vặt, Lâm Nhân hôm nay là một mình một người tới. Đem nàng an bài ở xưởng máy móc công nhân viên trước kia một bàn, nàng cùng những cái đó công nhân viên trước không thân, ngồi cùng nhau chỉ sợ sẽ không được tự nhiên, nghĩ tới nghĩ lui, chi khách liền đem nàng an bài ở hộ cá thể lao bản nhóm này một bàn. Kỳ thật đối với Lâm Nhân tới nói ngồi nào một bàn ăn cơm đều không quan trọng, dù sao cũng một bữa cơm mà thôi, lễ tiền tặng. Cơm ăn cái mới khẩu, tiến hội một tan cuộc là có thể về nhà. Chỉ là làm lâm nhân trăm triệu không nghĩ tới chính là, ở hôm nay ngô ra làm hạ này bản hỷ yến thượng, cư nhiên có thể nhìn thấy lâm tiểu trụ. Lúc đó nàng mới vừa ở hiến bên cạnh bàn ngồi xuống không bao lâu, phòng môn bị đẩy ra, đi vào tới một cái vóc người cao dài, ăn mặc áo khoác sam ngậm căn thuốc lá tuổi trẻ nam tử. Lâm nhân cảm giác người này nhìn qua có chút quen mắt, nhìn kỹ, không khỏi kinh hô ra tới, cây cột. Là ngươi... Lâm Tiểu Trụ chính khái khói bùi tay đột nhiên run lên, theo tiếng vừa thấy, liền thấy được Lâm Nhân. Hắn là gần nhất mấy ngày mới trở về kinh thị, thúc thúc ở phương Nam sinh ý phi thường hảo, cố ý trở về kinh thị cũng làm mấy cọc sinh ý, bởi vì thoát không khai thân, khiến cho hắn về trước tới điều tra một chút sinh ý hoàn cảnh, vừa lúc hắn mấy năm nay đều không có về nhà ăn Tết, năm nay cái này Tết âm lịch đơn giản khiến cho hắn trở về qua. Nay không, vừa trở về không mấy ngày, đã bị ba mẹ kéo ra tới ăn Yến hội, ngô đông đình cùng lâm sông lớn đều là xưởng máy móc người hơn nữa chức danh thượng đều là chủ nhiệm ngô đông đình là sinh sản khoa chủ nhiệm lâm sông lớn là chất bảo khoa chủ nhiệm ngày thường tuy rằng không ở một cái văn phòng nhưng mở họp hoặc là tổ chức hoạt động khi đều ngồi ở cùng nhau hiện tại ngô đông đình gả khuê nữ bãi hỷ yến lâm sông lớn khẳng định là muốn tới chúc mừng một chút ước chừng là tưởng mặt bên gõ một chút lâm tiểu trụ nhìn xem nhân gia ngô đồng đều kết hôn tiểu tử ngươi đều còn mỗi cái tin chính xác cho nên liền sinh kéo sống tún đem lâm tiểu trụ cấp tún tới rồi hỉ yến đi lên vốn dĩ lâm tiểu trụ còn thực không kiên nhẫn đâu kết quả thấy được lâm nhân lúc sau tức khắc liền bắt đầu may mắn may mắn chính mình không có cùng ba mẹ đối nghịch ngoan ngoan tới này trong yến hội bằng không cũng không biết nên tìm cái cái gì lấy cớ cùng lâm nhân gặp mặt đâu lâm nhân cùng lâm tiểu trụ chào hỏi lúc sau đem trên bàn người đều nhanh chóng nhìn một lần trong lòng tức khắc hiểu được chi khách trong miệng hộ cá thể lão bảng, hẳn là chỉ chính là lâm tiểu trụ Bởi vì bên cạnh bàn những người khác đều quần áo bình thường thực, tướng mạo cũng thành thật, nhìn căn bản không giống người làm ăn. Ngắm lại cũng là, ân tiểu ngũ bên kia trong yến hội tới mấy cái người làm ăn còn hảo thuyết, nô ra bên này Ngô đông đình cũng hảo, trần đại mai cũng thế, đều cùng người làm ăn không chút nào đáp biên, không có khả năng có cái gì hộ cá thể lao bản bằng hưu như vậy. Nói cách khác, nàng hôm nay cùng lầm tiểu trụ gặp mặt, nhìn như ngẫu nhân thực, cẩn thận đẩy gõ, cũng có không ít tất nhiên nhân tố ở trong đó. 3. Lâm Tiểu Trụ đã rời đi kinh thị 3 năm nhiều Không sai biệt lắm cũng tới rồi gặp lại thời điểm Liền tính hôm nay ở trong Yến hội không chạm mặt Cũng sẽ có mặt khác chạm mặt cơ hội Bởi vì Yến bên cạnh bàn còn ngồi những người khác Lâm Nhân cùng Lâm Tiểu Trụ lẫn nhau đơn giản chào hỏi Lúc sau Liền không có lại nói mặt khác nói Thật vất vả khai Yến, thượng đồ ăn, dùng nữa Một đốn Yến hội ăn đến không sai biệt lắm thời điểm Lâm Nhân lung tung tìm cái cớ Từ này bàn Yến hội nơi phòng rời đi Lâm Tiểu Trụ mấy năm không gặp nàng. Vừa thấy mặt liền rốt cuộc tiêu tan không khai, thấy nàng đi rồi, liền cuống quýt theo ra tới. Lâm nhân mới từ tiệm cơm ra tới không bao lâu, liền nghe được phía sau chuyển đến tiếng bước chân, quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến lâm tiểu trụ chạy chậm đuổi theo. Lâm nhân hôm nay tổn tâm tư, muốn cùng lâm tiểu trụ hảo hảo tán gẫu một chút. Thứ nhất là cái này bằng hữu mấy năm không gặp, đột nhiên gặp mặt có không ít nói tưởng nói, còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân chính là, lâm tiểu trụ thúc thúc hẳn là cái thực nhạy bén thực thật làm xí nghiệp ra. Lâm Nhân tưởng từ Lâm Tiểu Trụ nơi này hỏi thăm một chút hắn thúc thúc mấy năm nay hướng đi, hảo căn cứ người khác lối buôn bán điều chỉnh một chút chính mình trong tay sinh ý lộ tuyến. mười 717 ăn, mặc, ở, đi lại. Cho nên đương nhìn đến Lâm Tiểu Trụ đuổi theo chạy tới thời điểm, Lâm Nhân liền khẽ mỉm cười, tại chỗ đứng chờ hắn. Mắt thấy mấy năm không gặp Lâm Tiểu Trụ từ xa tới gần chạy tới, Lâm Nhân lại một lần cảm khái thời gian thần kỳ. Năm đó còn mạo người thiếu niên ngu đần Lâm Tiểu Trụ. hiện tại đã lột sắc thành cái có chủ ý nam nhân. Tuy rằng 20 suốt đầu tuổi tắc vẫn tuổi trẻ thực, chính là hắn giữa mày đã là nhiều vài phần thâm trầm, mấy năm nay hắn cái kia thúc thúc hẳn là không thiếu mải ru hắn. Rốt cuộc Lâm Tiểu Trụ đuổi theo Lâm Nhân, cùng nàng sóng vai đi cùng một chỗ, Lâm Nhân hỏi hắn, mấy năm nay, ngươi ở nơi khác quá đến thế nào? Lâm Tiểu Trụ, cả ngày làm không song sự, không phải buôn bán hàng hóa chính là liên lạc sinh ý, lúc này mới mở ra không bao lâu, cùng cảng thành bên kia không đến so. Bất quá ta thúc thúc rất có tin tưởng, hắn luôn là nói mấy năm nay căng lại đây, mặt sau lộ liền hảo tẩu. Lâm Nhân nói, đúng vậy, mấy năm nay là bởi vì muốn đánh vỡ qua đi mười mấy năm dưỡng thành cổ xưa thói quen, cho nên không quá dễ dàng, có thể thị trường kinh tế hoàn cảnh hình thành, người làm ăn nhiều, mua bán liền hảo nói chuyện. Lâm Tiểu trụ trái tim run rẩy, nhìn về phía Lâm Nhân, cư nhiên nàng cùng hắn thúc thúc nghĩ đến một chỗ đi. Vốn dĩ hắn còn cảm thấy hắn thúc thúc có điểm cố chấp. Không nghĩ tới lâm nhân ý tưởng cùng hắn thúc thúc giống nhau, trong lúc nhất thời lâm tiểu trụ đột nhiên liền rộng mở thông suốt lên, kỳ thật đi theo thúc thúc mấy năm nay tiền cũng không thiếu tránh, chỉ là mỗi ngày hối hả ngược xuôi, quá mức vất vả, làm hắn trong lòng đối với tương lai có điểm mê mang thôi. Hiện tại nghe xong lâm nhân nhẹ nhàng bâng cơ nói mấy câu, lâm tiểu trụ đối với tương lai liền chắc chắn không ít. Nguyên bản chính là chán ghét xưởng máy móc bên trong công tác mới đi theo thúc thúc cùng nhau vào Nam ra Bắc, nếu hiện tại con đường phía trước không hề xa vời. Vậy buông ra tay đi làm đi. Lâm nhân khắp nơi nhìn thoáng qua, đối lâm tiểu chủ nói, bên kia có cái tiểu công viên, chúng ta qua bên kia ngồi ngồi xuống đi. Nàng còn tưởng càng nhiều hiểu biết một chút ăn thúc thúc. Nàng là bởi vì nương không gian trợ giúp trong tiệm mặt rất nhiều nguyên vật liệu trực tiếp từ không gian lấy dùng không có nhập hàng phí, cho nên mới kiếm lời chút tiền. Mà lâm tiểu trụ thúc thúc bất đồng, đó là một cái thật thật tại tại đuổi ở thời đại tuyến đầu có chính mới thật làm thương nhân. Cho nên lâm nhân suy nghĩ nhiều giải một chút lâm thúc thúc sinh ý thượng hướng đi, hảo cho chính mình mang đến một ít dẫn dắt. Lâm tiểu trụ nói, chiều một quá, nổi lên phong thiên liền bắt đầu lãnh, công viên không có chán phòng, nếu không đi ta thúc thúc khai khách sạn đi. Lâm nhân tò mò, ngươi thúc thúc khai có khách sạn. Lâm tiểu trụ, ta thúc thúc ở nơi khác khai ra lữ quán, sinh ý cũng không tệ lắm, nghĩ này sinh ý không cần hối hả ngược xuôi cũng hảo giữ gìn, đơn giản chính là người phục vụ thái độ muốn so quốc doanh nhà khách tốt một chút là được. liền ở kinh thị cũng khai một cái. Ta lần này trở về, ta thúc thúc đặc biệt dặn dò quá, làm ta đi lữ quán nhìn một cái, làm lữ quán bên trong người học cái gì kêu khách hàng là thượng đế. Lâm Nhân tới hứng thú, nhưng thật ra không thấy ra tới, mấy năm không thấy ngươi thành nhị lão bản. Lâm tiểu trụ hơi xấu hổ gãi gãi đầu. Lâm Nhân kéo xuống hắn cánh tay, nếu đã là nhị lão bản, không có việc gì cũng đừng làm như vậy ngu đần động tác, không đến bị người coi như là miệng còn hôi sữa hoàng mao tiểu tử. Lâm tiểu trụ gật đầu. Ân, về sau không như vậy? Xem hắn như vậy một bộ cục mi rũ mắt hình dáng, lâm nhân càng thêm tò mò hắn huấn luyện lữ quán công nhân khi bộ dáng, vì thế thúc giục hắn, đi rồi, đi ngươi thúc thúc khai lữ quán nhìn một cái đi. Lâm tiểu trụ ứng, đem hắn thúc thúc khai lữ quán địa chỉ cấp lâm nhân nói một lần, sau đó hai người quy hoạch một chút lộ tuyến, bên này tìm giao thông công cộng sân ga đi chờ xe buýt. Ở đi lữ quán trên đường, lâm tiểu trụ nhớ tới cái gì, đối lâm nhân nói. Phương Nam trang phục sinh ý rất là không tồi, vốn gì ta thúc thúc là tưởng từ Phương Nam lấy hóa, ở Kinh thị cũng khai một nhà, chính là sau khi nghe ngóng mới biết được, Kinh thị một nhà trang phục cửa hàng đã đem Kinh thị trang phục thị trường chiếm hơn phân nửa, làm được quần áo không chỉ có so Phương Nam quần áo đẹp, trả giá tiền lợi ích thực tế. Lâm Nhân nghe xong lời này, bất giác bật cười, nghĩ muốn hay không ngả bài, nói những cái đó trang phục cửa hàng đều là nàng khai đâu. Đúng lúc lúc này lại nghe Lâm Tiểu Trụ nói, nhà ăn cũng là... Cũng không biết là ai một hơi khai vải ra cực có đặc sắc tiệm ăn, ta thúc thúc mở nhà hàng kế hoạch cũng tan biến, cho nên bị bất đắc dĩ, chỉ có thể đi khai lữ quán. Cũng may kinh thị bên này dừng chân phương tiện sinh ý còn không có người đi đoạt lấy. Lâm nhân lại lần nữa nở nụ cười, dừng muốn ngả bài ý niệm, đỡ phải bằng bạch kéo lâm thúc thúc thù hận, ngày sau muốn thỉnh giáo cái gì liền không dễ dàng. Lâm tiểu trụ nguyên là nghĩ lâm nhân mấy năm nay ở tại kinh thị, hẳn là đối kinh thị sự tình tương đối hiểu biết. Tưởng hướng Lâm Nhân hỏi thăm một chút này tiệm cơm cùng trang phục cửa hàng lao bản đều là ai. Nhưng lời nói còn không có hỏi ra tới đã bị Lâm Nhân tươi cười cấp mê hoặc. Mấy năm không gặp, nàng một chút không lại bởi vì sinh hải tử mà hiện lao khí, ngược lại là so trước kia càng xinh đẹp. Như vậy xinh đẹp Lâm Nhân, khẽ mỉm cười bộ dáng, xem đến Lâm tiểu trụ trong lòng rung động. Vốn dĩ hắn liền đối nàng có rất sâu khúc mắc hắn mười mấy tuổi thời điểm trận đầu Ngộng Xuân đối tượng chính là nàng. Lâm Nhân phát hiện Lâm Tiểu Trụ đôi mắt có chút đăm đăm, vội thu liêm tươi cười, duỗi tay ở trước mặt hắn quơ quơ. Lâm Tiểu Trụ lược hiện thẹn thùng túi đầu, nhanh chóng điều chỉnh một chút cảm xúc, lại ngẩng đầu lên thời điểm, biểu tình đã là bình tĩnh không gợn sóng. Ngươi thúc thúc còn tưởng ở kinh thị làm cái gì sinh ý. Hắn ra ở kinh thị, hắn nên sẽ không chỉ ở kinh thị khai một nhà lữ quán đi. Lâm Nhân hỏi thăm. Lâm Tiểu Trụ đáp, ta thúc thúc nói, trước từ đơn giản sinh ý vào tay, ăn, mặc, ở. đi lại là mỗi người mỗi ngày đều ác không thể thiếu đơn giản không nguồn lực khách nhân còn nhiều đáng tiếc áo cơm đã bị người khác chiếm tiên cơ mà hành trước mắt còn tư hữu không được hắn chỉ có thể chiếm trụ một cái trụ lâm nhân cười nói ngươi thúc thúc ở kinh thị khai không được tiệm ăn trang phục cửa hàng hắn có thể ở nơi khác khai a lâm tiểu trụ hắn ở nơi khác khai có phương diện này cửa hàng đáng tiếc cùng kinh thị kia mấy cái cửa hàng một so liền tính không được cái gì lâm nhân ám đạo đó là tiệm cơm bên trong gia vị Tá vị Liêu bao gồm đủ loại món ăn, nàng đều thực hoa không ít tâm tư, nếu là có thể dễ dàng bị người khác đuổi kịp và vượt qua đi, kia nàng phía trước vất vả chẳng phải là toàn uổng phí. Khi nói chuyện, bất chi giác liền đến trạng. Lâm Nhân theo Lâm Tiểu Chủ cùng nhau hạ xe buýt, hướng tới một nhà lâm thúc thúc khai kia ra lữ quán đi đến. Quá khứ mười mấy năm, dừng chân địa phương kêu nhà khách, hiện tại xuất hiện lữ quán như vậy cách nói, mà mười mấy năm lúc sau, tắc sẽ sửa lại xưng hô kêu khách sạn. Tới rồi địa phương vừa thấy Phát hiện đây là một nhà tương đối khí phái lữ quán, phòng ở khí phái, trang hoàng ở cái này niên đại cũng coi như thực không tồi. Như thế không khó suy đoán, Lâm thúc thúc mấy năm nay khẳng định kiếm lời không ít tiền, bằng không khai không tới như vậy khí phái lữ quán. mười 718 hắn sẽ cảm tạ ngươi. Lâm tiểu trụ mang theo Lâm nhân vào lữ quán, ở cùng đại đường tương liên một cái phòng tiếp khách ngồi xuống. Cuối cùng tìm được rồi một cái an tĩnh cản gió địa phương, có thể hảo hảo nói chuyện. Lâm nhân tiếp tục hướng lâm tiểu trụ hỏi thăm một ít lâm thúc thúc sinh ý thượng sự tình, lâm tiểu trụ biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm, hơn nữa ở trả lời xong lâm nhân vấn đề lúc sau, còn sẽ dò hỏi một chút lâm nhân mấy năm gần đây quá đến thế nào. Hai người chính liêu đến đầu cơ, lữ quán ngoài cửa lớn đi vào tới một vị khách hàng. Ngươi hảo, ta là tới tìm người vị kia nữ khách hàng đi đến phục vụ đài bên, hướng người phục vụ báo chính mình bằng hữu tên. Người phục vụ bắt đầu lây ngày hôm qua và ở đăng ký biểu tra tìm lên. Lúc này máy tính còn không có ở sinh hoạt hàng ngày chung phổ cập, tìm người nói đến nhân công đi tìm, cũng may lữ quán phòng không tính quá nhiều, tìm lên cũng không phải như vậy phiền thoái. a tìm được rồi. Phục vụ mặt bàn thượng vui vẻ, nhìn về phía trước mặt khách hàng, xin hỏi ngươi muốn tìm người này là cái gì của ngươi người? Thực xin lỗi, vì vào ở khách hàng nhân thân an toàn suy xét, chúng ta cần thiết đến dò hỏi rõ ràng lúc sau mới có thể báo cho phóng hảo. Ta kêu Lê Tiểu Chu, là kinh thị tiếng nước ngoài Đại học Lao sư. Vừa rồi muốn tìm người nọ là ta ở nước ngoài lưu học khi nhận thức một cái thực không tồi bằng hưu. Nàng ngày hôm qua tới kinh thị, chú vào nhà này lữ quán, cũng cùng ta ước hảo chiều nay gặp mặt. Lê Tiểu Chu đáp. Người phục vụ vừa nghe nói Lê Tiểu Chu là tiếng nước ngoài đại học lao sư liền yên tâm xuống dưới, đem Lê Tiểu Chu bằng hưu phòng hào nói một lần. Lê Tiểu Chu được phòng hào, chuẩn bị lên lầu đi tìm người, mới vừa quay người lại, liền nhìn đến cùng đại sảnh tương liên cái kia phòng xếp ngồi một người, bất chính là lâm nhân. Lâm thúc thúc mấy năm trước mới từ cảng thành trở về, chịu cảng thành kiến trúc phong cách ảnh hưởng, nhà này lữ quán bên trong cùng đại sảnh tương liên cái kia tiếp khách phòng xếp dùng chính là rất lớn phúc cửa kính. Này không chỉ có sử lữ quán đại sảnh có vẻ rất cao cấp đại khí, còn đại đại đề cao đại sảnh thông thấu tính, khiến cho toàn bộ đại sảnh nhìn qua đặc biệt rộng lớn rộng thoáng. Khá vậy nguyên nhân chính là vì như vậy thông thấu tính, khiến cho Lê Tiểu Chu liếc mắt một cái liền thấy được Lâm Nhân. Em đẹp, Lâm Nhân tới lữ quán làm gì? Lê Tiểu Chu không nghĩ tới hôm nay sẽ dưới tình huống như thế thấy Lâm Nhân. Lúc này Lâm Tiểu trụ từ phòng khách ra tới, hướng về phía phục vụ đài người phục vụ nói, đưa hai chén nước tiến vào. Vừa rồi chỉ lo nói chuyện, thế nhưng đã quên đổ nước cấp Lâm Nhân uống, Lâm Tiểu trụ phục hồi tinh thần lại lúc sau, vội phân phó người phục vụ đưa nước. Lâm Tiểu trụ là lữ quán nhị lão bản, người phục vụ nào dám không từ, lập tức lấy hai cái cái ly đi nước sôi gian đảo nước ấm. Theo đạo lý, Lê Tiểu Chu tới tìm bằng hữu. bằng hữu phòng hào hỏi thăm rõ ràng lúc sau liền sửa lên lầu đi tìm bằng hữu chính là ở gặp được lâm nhân lúc sau nàng dưới lòng bàn chân như là mọc dễ dường như đứng ở tại chỗ không muốn động lê tiểu chu hận lâm nhân không có lý trí hận hận nhập tim phổi căm thù đến tận xương thủy ngày thường thấy không lâm nhân đến hảo hảo hiện tại vừa thấy đến lâm nhân cái loại này hủy thiên diệt địa hận tức khắc liền thổi quét mà đến người phục vụ đổ hai chén nước đặt ở khay đang chuẩn bị cấp phòng tiếp khách lâm tiểu trụ đưa đi đột nhiên lại vào được một khách quen Người phục vụ không thể không đem khay phóng tới một bên đi tiếp đại khách hàng. Nay trong nháy mắt, Lê Tiểu Chu thấy được trời cho cơ hội tốt giống nhau, lập tức từ tay trong bao trung phóng nghiêm dược thượng khấu hạ một cái viên thuốc tới, ngón tay dùng sức méo, viên thuốc vỡ thành mấy tiểu khối, nàng thừa dịp kia người phục vụ không lưu ý, liền như vậy này viên thuốc ném vào một cái ly nước. Gần nhất mấy ngày vì ứng phó chức danh tân chức khảo thí, Lê Tiểu Chu giấc ngủ vẫn luôn thật không tốt, này vài miếng dược chính là trợ giúp nàng giấc ngủ thuốc ngủ. Đầu xong rồi dược sau, Lê Tiểu Chu bước nhanh tránh ra, không có lên lầu đi tìm bằng hữu, mà là tránh ở một góc tinh tế quan sát đến động tĩnh. Hai chén nước, trong đó một chén nước thả thuốc ngủ, như vậy kế tiếp cũng chỉ có hai loại khả năng, hoặc là thả thuốc ngủ kia chén nước bị lâm nhân uống lên, hoặc là kia chén nước sẽ bị cùng lâm nhân cùng nhau nói chuyện tuổi trẻ nam tử uống lên. Nếu là nam uống lên kia chén nước, Lê Tiểu Chu hôm nay kế hoạch phải trở thành phế thải, chỉ có thể chờ về sau có cơ hội lại trả thù lâm nhân, mà nếu lâm nhân uống lên kia chén nước, Kia hôm nay liền có trò hay nhìn. Lê Tiểu Chu suy khẩn trương lại ẩn hàm chờ mong tâm tình, đứng xa xa nhìn phòng khách bên trong động tĩnh. Mấy năm trước Lê Tiểu Chu ở nàng nơi đại học vườn trường nhìn thấy lâm nhân ngồi lâm tiểu trụ xe khi liền đã nhìn ra, lâm tiểu trụ đối lâm nhân có tình. Tuy rằng Lê Tiểu Chu không lớn nhận thức lâm tiểu trụ, chính là nàng từ quốc nội đến nước ngoài, lại từ nước ngoài đến quốc nội, kiến thức, lịch duyệt, nhân sinh trải qua đặt ở nơi đó, không có khả năng liền một tên mao đầu tiểu tử tâm tư đều nhìn không thấu. Nếu tiểu tử này thích Lâm Nhân, hơn nữa hiện tại hai người bọn họ vị trí địa điểm lại là lữ quán, chỉ cần Lâm Nhân trúng thuốc ngủ hiệu lực ngủ say qua đi, kia tiểu tử này tùy tiện làm ra điểm chuyện gì tới, đều đủ để cho Lâm Nhân lâm vào vạn kiếp bất phục Nam nhân ở bên ngoài phạm sai lầm là Hoa Tâm, nữ nhân nếu là ở bên ngoài phạm sai lầm, kia đời này liền xong rồi. Rốt cuộc phục vụ đài chỗ người phục vụ tiếp đại xong khách hàng, rốt cuộc tìm được nhà rỗi, bưng khay nhanh chóng đi vào phòng tiếp khách. lại phi thường cùng kính đem trên khay hai chén nước phân biệt phóng tới lâm tiểu trụ cùng lâm nhân trước mặt đãi kia người phục vụ từ phòng tiếp khách rời đi thời điểm nơi xa lưu ý động tính lê tiểu chu trên mặt tươi cười đột nhiên phóng đại ý trời a ý trời kia ly bị thả thuốc ngủ thủy thế nhưng thật sự bị phóng tới lâm nhân trước mặt hơn nữa lâm nhân tựa hồ thực khắc nước dường như bưng lên cái ly liền uống lên mấy mồm to bởi vì vừa rồi cái kia người phục vụ vội vàng tiếp đãi khách hàng duyên cớ vội một thời gian cho nên lê tiểu chu bỏ vào ly nước thuốc ngủ phiến sớm đã hòa tan không sai biệt lắm hơn nữa lâm nhân giữa chưa ở tiệm cơm ăn đến hỉ yến khẩu vị thiên hàm vừa rồi nàng lại cùng lâm tiểu trụ nói như vậy một hồi tử nói đã sớm khắt nước không được thấy thủy rốt cuộc đưa tới hai lời chưa nói liền bưng lên ly nước tới mạnh uống lên mấy khẩu lê tiểu chu đứng xa xa nhìn lâm nhân đem kia chén nước uống lên đi xuống trong lòng tức khắc liền tràn ngập trả thù vui sướng rốt cuộc ngươi lâm nhân cũng có hôm nay rốt cuộc ông trời mở mắt Làm nữ nhân này hôm nay lọt vào báo ứng. Bởi vì quỷ kế thực hiện được, Lê Tiểu Chu hưng phấn khó có thể tự ức, nàng ấn ngực hay còn cao hứng hảo một trận, lúc này mới lên lầu đi tìm nàng bằng hữu. Ước tới rồi bằng hữu lúc sau xuống lầu tới, lâm nhân còn ở phòng tiếp khách cùng cái kia tuổi trẻ nam nhân nói chuyện thiếm. Lê Tiểu Chu trong lòng ám đạo, xứng đáng ngươi lâm nhân hôm nay muốn xui xẻo, rốt cuộc có nói cái gì hảo thuyết, thế nhưng cùng kia nam nói lâu như vậy nói. Trải qua phục vụ đại khi. Lê Tiểu Chu móc ra một chương gấp chỉnh chỉnh tề tề tờ giấy, giao cho người phục vụ, phiền vãi ngươi đem cái này giao cho cái kia trong phòng nam sĩ. Người phục vụ không rõ nguyên do. Lê Tiểu Chu cười, giao cho hắn, hắn sẽ cảm tạ ngươi. mười 719 mạc sống ngủng cơ hội tốt. Phục vụ mắt muốn hỏi vì cái gì, chính là Lê Tiểu Chu đã đi theo bằng hữu cùng nhau rời đi. Lâm Nhân cùng Lâm Tiểu trụ Chu trò chuyện Lâm Thúc Thúc ở nơi khác sinh ý, mới đầu không tưởng liêu nhiều như vậy. Chính là nghe lâm tiểu trụ nói lên ở nơi khác tìm các bộ môn làm việc trải qua khi, liền nhịn không được suy nghĩ nhiều giải một chút, hấp thụ người khác làm việc kinh nghiệm cùng giao hấn, chính mình là có thể thiếu đi không ít đường vòng không phải. Vì thế như vậy một liêu liền liêu đến đã quên thời gian. Có thể là bởi vì liêu đến lâu lắm, lại có thể là bởi vì ngoài cửa sổ thấu tiến vào sáng sủa vào đông buổi chiều dương quang quá mức ấm áp, nàng dần dần liền có chút mệnh ra rời. Nếu mệt nhọc, vậy về nhà đi ngủ hảo. Lâm nhân cầm bao. chuẩn bị hướng lâm tiểu trụ từ biệt lúc này có người phục vụ đi tới têu lâm tiểu trụ lâm tổng có người làm ta đem cái này giao cho ngươi lâm tiểu trụ tưởng thúc thúc tới cái gì quan trọng chỉ thị vội đứng dậy ra phòng tiếp khách người phục vụ đem lê tiểu Trụ cấp cái kia xếp chỉnh chỉnh tề tề tờ giấy giao cho lâm tiểu trụ sau đó liền thức thời tránh ra nàng chỉ phụ trách đưa tờ giấy nàng nhưng cái gì cũng chưa xem cũng cái gì cũng chưa nói lâm tiểu trụ mở ra tờ giấy nhìn liền tờ giấy nội dung Nhưng thấy tờ giấy thượng viết 16 chữ, tương tư gian nan, canh cánh trong lòng, hôm nay cơ hội tốt, chớ có sống ngủng. Lâm Tiểu Trụ đem này 16 chữ lăn qua lộn lại nhìn vài biến, càng xem trong lòng càng là khẩn trương. Em đẹp, thúc thúc cho hắn đưa như vậy tin nhi làm cái gì? Đúng vậy, Lâm Tiểu Trụ trong lòng vẫn luôn cho rằng này tờ giấy là thúc thúc mang cho hắn. Nhớ rõ hắn mấy ngày trước về kinh thị thời điểm, thúc thúc còn dặn do quá, muốn thời khắc bảo trì liên hệ. lâm tiểu trụ đem tờ giấy thượng tự lại nhìn bài biến nhịn không được ở trong lòng nói thầm có phải hay không thúc thúc tuệ nhãn như bốc nhìn ra tới hắn yêu thầm lâm nhân cho nên mới sẽ ám mà quạt gió thêm tuổi go hắn chính là hắn hôm nay chỉ là cùng lâm nhân trò chuyện một chút mà thôi nơi đó chính là cái gì cơ hội tốt lâm tiểu trụ trong lòng bách chuyển thiên hồi suy nghĩ một lát tâm tư đã phát trong chốc lát nốc lúc sau mới đưa tờ giấy thu vào túi tiền trở về phòng khách mới vừa đi đến phòng khách cửa lâm tiểu trụ liền nhịn không được dừng bước Chỉ thấy phòng khách sofa, Lâm nhân đã ngủ rồi đi. Lâm tiểu trụ hầu nghi đi đến Lâm nhân bên cạnh, vừa mới hắn tránh ra thời điểm nàng còn hảo hảo, như thế nào như vậy trong chốc lát thời gian liền ngủ rồi. Lâm tiểu trụ thử kêu Lâm nhân vài tiếng, đáng tiếc Lâm nhân ngủ đến quá trầm, căn bản là không nghe thấy. Lâm tiểu trụ tốt xấu cũng ở bên ngoài hành tẩu quá mấy năm, mơ hồ cảm thấy ra tới cái gì, cầm lấy Lâm nhân uống qua thủy cái ly nghe nghe. Ly nước mang theo một chút quái dị hương vị, không cẩn thận nghe thật đúng là nghe thấy không được. Vừa rồi lâm nhân nhất định là quá khát, chỉ lo uống nước không cố phẩm vị, cho nên mới sẽ trúng chiêu. Đối mặt ngủ say lâm nhân, lâm tiểu trụ trong đầu đột nhiên lại hiện ra tờ giấy thượng mười 16 chữ tới. Thật sự là hắn thúc thúc thấy hắn yêu thầm quá vất vả, cho nên muốn giúp hắn một phen sao. Hiện tại nhà này lữ quán là hắn thúc thúc, chỉ cần hắn tưởng, một giây liền có thể tìm được một gian không phòng cho khách cùng nàng thành tựu chuyện tốt. Chính là, hắn nếu thật sự làm như vậy, chẳng phải là cầm thú không bằng. Lâm Tiểu Trụ trong lòng bắt đầu kịch liệt thiên nhân giao chiến. Thực mau hắn cái chán liền toát ra không ít han tới. Hắn chuẩn bị đem nàng đưa trở về, lấy kết thúc hắn giờ phút này mâu thuẫn tâm lý, chính là hắn thực mau lại sinh ra vài phần không cam lòng tới, đem nàng đưa trở về, đưa đến Hạ vân bên người. Hạ Vân đã ba chiếm nàng, bá chiếm như vậy nhiều năm, mỗi ngày đều có thể cùng nàng sớm chiều tương đối, ân ái bên nhau, nhưng thật ra hắn Lâm Tiểu Trụ những năm gần đây đều được đến cái gì. Rõ ràng là hắn trước nhận thức nàng. Rõ ràng là hắn trước cùng nàng giao bằng hữu, vì cái gì sau lại nàng sẽ một lòng một dạ bị Hạ Vân mê đi? Không, không thể đưa nàng trở về. Hắn không thể làm Hạ Vân đem sở hữu chỗ tốt đều chiếm hết. Vì thế Lâm Tiểu Trụ tâm một hành, đem Lâm Nhân bế ngang lên, ra phòng tiếp khách, bước nhanh lên lầu. Đây là một gian thực thoải mái rộng thoáng phòng cho khách, chăn nệm giặt hồ không nhiễm một hạt bụi, gia cụ bài trí sắt đến sạch sẽ, ngay cả bức màn thượng cũng rất khó tìm đến cái gì cho bụi. Thúc thúc là cái tinh tế người. Vâng chịu không làm tất đã, phải làm liền làm tốt nhất lý niệm, thuộc hạ sở hữu sinh ý môn cửa hàng đều yêu cầu phi thường nghiêm khắc. Trước kia Lâm Tiểu Trụ còn ngại thúc thúc người nọ quá cố chấp, giờ phút này hắn đem Lâm Nhân đặt ở này trường sạch sẽ trên giường sau, tức khắc liền cảm giác có thể ở như vậy trong phòng cùng nàng an tĩnh một chỗ, thật là quá duy mỹ, quá lãng mạn. Nhớ rõ 3 năm trước đây, hắn còn ở xưởng máy móc bên trong đi làm khi, có một ngày cảm giác trong lòng nghẹn khuất tới rồi cực điểm, thật sự là không nghĩ đi làm, liền xin nghỉ Cười hắn xe đạp muốn khắp nơi đi bộ đi bộ. Mới từ người nhà viện đại môn đi ra, liền nhìn đến ân tiểu ngũ bãi cái kia sà bên, lâm nhân đang ở nói cái gì. Nhìn đến lâm nhân lúc sau, lâm tiểu trụ trước mắt sáng ngời, không chút suy nghĩ liền theo đi lên. Sau lại lâm nhân ngồi xe buýt, hắn liền cưới xe đuổi theo xe buýt. Kết quả không truy bao lâu liền đem xe buýt cấp truy ném. Ngay lúc đó cái loại này để phải tâm tình, lâm tiểu trụ hiện tại hồi tưởng lên đều đau lòng chính mình, cảm thấy ngay lúc đó chính mình cũng quá Nhưng như vậy việc ngốc hắn những năm gần đây thật đúng là liền không thiếu làm. Ngày đó hắn cùng ném xe buýt sau, không cam lòng, đã điều tra xong kia lộ xe buýt ven đường chạm điểm sau, liền như vậy một cái chạm một cái chạm tìm. Trời mới biết hắn ngày đó tổng cộng tìm nhiều ít cái địa phương. Rốt cuộc ở ngày đó sau giờ ngọ thời gian, ở kinh thị tiếng nước ngoài đại học tìm được rồi nàng. Thấy nàng lúc sau, hắn tức khắc liền cảm giác sở hữu vất vả cùng mệt nhọc đều đáng giá. Hắn giả bộ cùng nàng ngẫu nhiên gặp được bộ dáng nói muốn tái nàng về nhà nàng đồng ý lúc ấy hắn trong lòng cái loại này hân hoan cùng ngày nhót lâm tiểu trụ hiện tại đều còn ký ức hãy còn mới mẻ mặc kệ trả giá nhiều ít mặc kệ cỡ nào vất vả chỉ cần có thể nhìn đến nàng có thể cùng nàng một cái xe đạp ngồi hắn trong lòng liền đặc biệt thỏa mãn chính là ngày vui ngắn chẳng tay gang hắn vừa mới chở nàng từ tiếng nước ngoài đại học ra tới nàng liền không thoải mái ôm bụng một trận nôn khan sau lại hắn tặng nàng đi bệnh viện bác sĩ nói nàng mang thai Lại sau lại, hạ hân hấp tấp tới rồi, vui sướng mà lôi kéo nàng, tìm bác sĩ hỏi đông hỏi tây. Sở hữu hạnh phúc vui sướng đều là của bọn họ, hắn lâm tiểu trụ cái gì đều không có. Sở hữu ân ái triền miên cũng đều là bọn họ, hắn lâm tiểu trụ có chỉ là vô biên cô đơn cùng cô tịch. Hiện tại lâm tiểu trụ, hồi tưởng lên ngày đó tình hình, trong lòng đều còn ẩn ẩn làm đau. Hắn không rõ ông trời vì cái gì muốn như vậy đối hắn, rõ ràng hắn thích lâm nhân chút nào không thể so hạ hơn thiếu. Vì cái gì hạ hân có thể được đến nàng hết thảy, mà hắn lại hai bàn tay trắng. tựa hồ là vì cấp ngày đó chính mình một cái an ủi, giờ phút này lâm tiểu trụ đột nhiên liền hoành hạ tâm tới, hắn đó là cùng nàng ngủ, hạ hân lại có thể đem hắn như thế nào. Thúc thúc ở tờ giấy thượng không phải nói sao, hôm nay cơ hội tốt, chớ có sống ủng. Chương 720 đừng nói nữa. Đúng vậy, một người cả đời rất dài, chính là làm nhân vi chi phân chấn cơ hội tốt lại là không nhiều lắm, ra sự tình hôm nay lúc sau. Nàng khẳng định sẽ đối hắn canh phòng nghiêm ngặt, lần sau lại tưởng gặp gỡ như vậy cơ hội tốt liền khó khăn. Cho nên, hôm nay hắn nhất định không thể túng. Lâm Nhân chiều hôm nay ngủ thật sự hương. Nếu không phải bởi vì làm một cái ác mộng, nàng phòng trừng chính mình còn có thể tiếp tục ngủ thật lâu. Trong mộng bừng tỉnh lúc sau, Lâm Nhân phát hiện sắc trời đã tối sầm sưng dưới, nàng trở mình, vươn tay đi, muốn đem đầu giường đèn mở ra. Nàng cho rằng chính mình là ở chính mình trong nhà trong phòng ngủ ngủ, chính là không thích hợp. Nàng trên đầu giường trên vách tường sờ soạn hảo một trận cũng không sờ đến chút mở. Đột nhiên, nàng phát hiện chính mình giống như không có mặc xiêm y gì. Hết. Hơn nữa nàng ngủ này giường cũng không phải trong nhà nàng giường. Trong khoảnh khắc, Lâm Nhân trong đầu nghĩ tới một đạo sấm rền, thiên nột, nàng gặp rất rối. Đúng lúc lúc này, một đạo mở cửa thanh truyền đến, phòng môn bị đẩy ra, trước mắt đột nhiên sáng ngời, đèn cũng bị mở ra. Đèn dây tóc ánh sáng thứ nàng đôi mắt thực không thoải mái. Lâm Nhân theo bản năng giơ tay đi che đôi mắt. Lại không nghĩ này giơ tay, càng thêm làm cửa đứng Hạ hơn thấy rõ ràng nàng giờ phút này bộ dáng. Nàng cánh tay thượng chân bóng, nàng vai nàng thân mình cũng là trần trụi. Hạ Huân hôm nay tan tầm lúc sau về nhà không thấy được lâm nhân, cho rằng nàng đi trong tiệm vội hắn giống thường lui tới giống nhau đi phòng bếp nấu cơm, nghị cơm làm tốt, nàng không sai biệt lắm nên đã trở lại. Chính là đương hắn làm tốt cơm, nàng vẫn là không có trở về. Đang chuẩn bị đi ra cửa tìm nàng, đột nhiên trong nhà điện thoại vang lên, hắn tiếp điện thoại. lại chỉ nghe được đối phương nói một cái lữ quán tên cùng một phòng dãy số. Hắn xủy vài phần hồ nghi tìm được rồi lữ quán tới, nâng ra hắn xưởng trưởng thân phận tới, làm người phục vụ cho hắn đem phòng môn mở ra. Quả nhiên cửa phòng một hai, hắn liền thấy được như vậy một màn. Lâm nhân trần trùi thân mình nằm ở trong chăn, cùng nàng cùng nhau nằm ở trong chăn lâm tiểu trụ, cũng giống nhau không manh áo che thân. Tình cảnh này, sở hữu sự tình lại rõ ràng bất quá, hắn hạ hơn ái nhân cư nhiên cong hắn ở bên ngoài trung trạng. Hạ Hân nắm chặt nắm tay, hắn muốn đánh người. Hắn muốn đánh chết cái kia Lâm Tiểu Trụ, còn tưởng ném đi cái này lữ quán. Bởi vì trong lòng phẫn nộ, hắn trên chán gân xanh bại lộ, hắn sát mặt một mảnh xanh mét. Chính là cuối cùng hắn nhìn xuống, hắn đôi Lâm Nhân nói, ta ở nhà chờ ngươi. Lâm Nhân căn bản không biết chính mình như thế nào liền cùng Lâm Tiểu Trụ ngủ tới rồi cùng nhau. Mắt thấy Hạ Hân xoay người tránh ra, nàng bay nhanh xuyên quần áo. Nàng ăn mặc quần áo đồng thời Lâm Tiểu Trụ cũng ở mặc quần áo. Lâm Tiểu Trụ cho rằng Lâm Nhân sẽ khóc sẽ nháo, sẽ làm hắn cho nàng một lời giải thích, hoặc là muốn hắn bồi tội. Hắn thậm chí kế hoạch hảo, chỉ cần nàng tìm hắn nháo, vậy mang theo xính lễ đi cầu thú nàng. Chính là mặc tốt quần áo lúc sau Lâm Nhân, từ lúc ban đầu khiếp sợ phục hồi tinh thần lại lúc sau, thế nhưng một câu cũng chưa phản ứng hắn, nàng chỉ là xốp lên tràn, cẩn thận xem xét khăn trải giường. Cái này làm cho Lâm Tiểu Trụ nhịn không được tò mò, rốt cuộc nàng trên khăn trải giường tìm cái gì? Nàng hai từ đều có. chẳng lẽ vẫn là chỗ lâm nhân xem xét hoàn chỉnh cái khăn trải giường cũng không có trên khăn trải giường nhìn đến cái gì dấu vết lúc sau lúc này mới yên tâm xuống dưới cái này lâm tiểu trụ chỉ là hư trương một chút thanh thế cũng không có đem nàng thế nào nếu nàng cùng lâm tiểu trụ chi gian cái gì cũng chưa phát sinh kia hiện tại đến chạy nhanh cùng hạ vân giải thích rõ ràng bằng không sự tình kéo dài tới ngày mai hiểu lầm cũng muốn bị thật sự lâm nhân một đường cấp đuổi về đến nhà trong nhà đầu vẫn là bộ dáng cũ Cùng ngày xưa cũng không có cái gì bất đồng, Trần Tố Tâm ở hầu hạ Hạ Khiêm ăn cơm, chỉ là Hạ hơn trạng thái không thế nào hảo, sắc mặt lạnh băng ngồi ở sofa, không nói một lời, điêu khác giống nhau. Trên bàn cơm bãi vài đạo đồ ăn, tản ra nhàn nhạt mùi hương, khiến cho nàng đột nhiên liền cảm giác có chút đói bụng. Lâm Nhân quyết định cùng Hạ hơn đem sự tình giải thích rõ ràng lúc sau liền ăn cơm. Lao phu lão thê, hai đời cảm tình, tổng không thể liền điểm này điểm mấu chốt đều vượt bất quá đi thôi. Vì thế nàng ở Hạ hơn bên người ngồi xuống. đẩy đẩy hắn cánh tay trở về phòng đi ta có lời đối với ngươi nói hạ huân ngữ khí thực đạo cũng thực lãnh mặc kệ nói cái gì liền ở chỗ này nói nơi này nơi này trần tố tâm cùng hải tử đều ở đâu làm nàng nói như thế nào hạ huân thấy nàng trần trờ trên mặt không khỏi trồi lên một tia cười lạnh dám làm liền dám nhận ta làm cái gì lâm nhân bực bội hôm nay kia đều là hiểu lầm ta thể chất ngươi lại không phải không biết khăn trải giường ta nhìn mặt trên cái gì đều không có. Hạ Huân như là bị kim đâm tới rồi giống nhau, xoát đứng lên. Hắn không biết vì cái gì ra như vậy sự tình lúc sau nàng còn có thể nói ra nói như vậy tới. Khăn trải giường là cái bộ dáng gì, tuy tiện tìm người đổi một chút là có thể lừa gạt qua đi, hắn ngày thường nhân nhượng nàng, không đại biểu hắn sức phán đoán bằng không, nàng rốt cuộc đem hắn đương cái gì, thế nhưng lấy như vậy chuyện nhảm chán tới lừa gạt hắn. Lâm nhân thấy Hạ Huân không tin, vội nói, ta nói chính là thật sự. Thật sự cái gì đều không có. Hạ Huân không nghĩ làm cho chính mình mẹ nó mặt cùng hắn khắc khẩu, chính là làm hắn giống ngày xưa giống nhau cùng nàng ở một trường trên bàn cơm ăn cơm, hắn làm không được. Vì thế hắn cầm công văn bao, lạnh lung ném xuống một câu, trong xưởng sự tình còn không có vội xong ta đi một chút trong sưởng. Lâm nhân đuổi theo ra cửa phòng, ở tiểu viện viện môn khẩu giữ chặt hắn cánh tay, cơ hồ là cầu xin ngự khi nói, ta nói chính là thật sự, ta cùng Lâm tiểu trụ chi gian cái gì đều có. Chúng ta... Đừng nói nữa. Hạ Hân vừa nghe đến chúng ta hai chữ liền tới khí. Ta không muốn nghe này đó. Hắn đẩy ra tay nàng. Bước nhanh tránh ra. Lâm nhân còn muốn đuổi theo. Chính là nàng vừa mới từ lữ quán trở về. Tóc có điểm loạn, quần áo cũng không thế nào chỉnh tề. Nàng sợ như vậy đuổi theo ra đi sẽ làm người khác chế dễ ức. chỉ phải trở về trong phòng. Trong phòng ba tuổi nhiều Hạ Khiêm đã ăn no cơm, đang ở chơi món đồ chơi. Trần Tố Tâm vừa rồi nghe Lâm nhân cùng Hạ Hân nói đơn giản vài câu. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cẩn thận hỏi lâm nhân, ngươi vừa rồi nói khăn trải giường thượng cái gì đều không có, là chuyện như thế nào. Lâm nhân trong lòng một trận phiên loạn, ứng phó nói, không có việc gì, ta trở về phòng nghỉ ngơi trong chốc lát. Lâm nhân trở về phòng, chuẩn bị chờ hạ hân từ trong xưởng đã trở lại, lại hảo hảo cùng hắn giải thích. Chính là hắn đợi một suốt đêm, đều không có chờ đến hạ hân. Rốt cuộc nàng rốt cuộc chờ không nổi nữa, nàng rửa mặt trải đầu một phen lúc sau đi trong xưởng, nghĩ hạ hân không trở về nhà. Kia nàng liền đi trong xưởng thấy hắn hảo. Chính là đi trong xưởng vừa hỏi mới biết được Hạ Hân xuất ngoại, hôm nay buổi sáng sáng sớm phi cơ. Em đẹp, như thế nào liền xuất ngoại đâu? Lâm nhân trong lòng từng đợt phát trầm, rõ ràng, Hạ Hân đây là ở trốn tránh nàng. Triệu phó xưởng trưởng nói, mấy ngày hôm trước kia mấy cái người nước ngoài lại đây, xưởng trưởng cùng bọn họ nói thực đầu cơ, vốn dĩ bọn họ mời xưởng trưởng sang năm mùa xuân ra ngoại quốc thực địa khảo sát một chút, chính là xưởng trưởng hôm nay thuyết minh năm mùa xuân còn có chuyện khác. Vừa lúc mấy cái người nước ngoài hôm nay về nước đi, vừa lúc theo bọn họ cùng đi nhìn xem nước ngoài kỹ thuật. mươi 721 người đi đi. Lâm nhân đã không biết nên nói cái gì, Hạ Hân cứ như vậy ghét bỏ nàng, ghét bỏ đến chốn nàng đều trốn đến nước ngoài đi. Nàng muốn hỏi một chút, Hạ Hân khi nào đi, đi rồi bao lâu? Chính là suy nghĩ một chút, Hạ Hân nếu đã bởi vì ghét bỏ nàng trốn đến nước ngoài đi, nàng liền tính là đuổi theo hắn, hắn cũng sẽ không lý nàng. Không bằng, đại gia tạm thời tách ra. Lẫn nhau đều bình tĩnh một đoạn thời gian hảo. Ai lâm nhân thở dài một tiếng, hướng triệu phó xưởng trưởng nói tạ, lúc sau từ xưởng khu rời đi. Nàng không biết chính mình là như thế nào từ xưởng khu về đến nhà tới. Từ xưởng khu về đến nhà con đường này, hạ hân mỗi ngày một đi một về đi hai tranh, nàng đi ở hắn mỗi ngày đều phải đi hai tranh con đường này thượng, liền cảm giác hắn còn ở bên người nàng giống nhau. Chính là triệu phó xưởng trưởng nói biểu đạt rất rõ ràng, hạ hân đi nước ngoài, hắn đã từ cái này kinh thị rất xa rời đi. Rốt cuộc rời đi bao lâu, lâm nhân không biết, khả năng 2-3 ngày, cũng có thể muốn rất nhiều thiên. Nàng cho rằng chính mình cùng hạ Vân chi gian, là hai đời cảm tình, không có khả năng mãi bất quá này. Nói nho nhỏ điểm mấu chốt, chính là hiện tại sự thật chứng minh, mặc kệ bao sâu cảm tình, đều là có hạng cuối. Một khi dâm lên điểm mấu chốt, mặc kệ bao sâu cảm tình, hết thể đều phải lật thuyền, chẳng sợ chỉ là một cái hiểu lầm. Lâm nhân về đến nhà sau liền đem chính mình quan tới rồi trong phòng ngủ. Nàng chuẩn bị ở nhà hảo hảo an tĩnh một chút, đầu tiên đem trong lòng này một cuộn chỉ dối cảm xúc gáp xuống đi, lúc sau lại suy xét một chút sự tình nên như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Nàng không tin hạ hơn phía trước mười mấy năm đều đợi, hiện tại sẽ bởi vì một cái nho nhỏ hiểu lầm cùng nàng náo phiên, hắn có thể là ở nổi nóng mất đi lý trí, cho nên mới sẽ rất xa tránh ra. Chờ đến hắn hết giận, nàng đi cho hắn bồi cái tội, có lẽ chuyện này liền có thể phiên thiên nhi. Thập niên 60 thời điểm, nàng rõ ràng đã chết. Mà hắn lại gần như điên cuồng cố chấp chờ nàng. Rõ ràng biết không có kết quả, lại tình nguyện một người sống quãng đời còn lại. Lúc này đây sự tình cùng tử vong so sánh với, căn bản tính không được cái gì, hắn sẽ tha thứ nàng, hắn nhất định sẽ tha thứ nàng. Lâm nhân buồn ở trong phòng, một lần một lần làm tâm lý xây dựng. Mặc kệ tối hôm qua tình hình nhiều không xong nàng trước sau là hy vọng sự tình có thể hướng về tốt phương hướng phát triển. Nàng muốn cùng hạ hơn hảo hảo. Cũng không biết bộ dáng này ở trong phòng buồn bao lâu. đưa ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa nàng phục hồi tinh thần lại khi lại đến từng ngày sắc cảm đạm thời điểm hạ huân đi nước ngoài trước mắt trong căn nhà này trừ bỏ hắn trần tố tâm cùng nhi tử hạ khiêm ở ngoài không còn có những người khác vừa rồi kia trận tiếng đập cửa không giống như là tiểu hài tử việc làm kia hẳn là trần tố tâm thấy nàng cả ngày không ra cửa có điểm lo lắng nàng vì thế lâm nhân sửa sang lại một chút tóc điều chỉnh một chút cảm xúc xuống giường tới mở cửa mẹ lâm nhân mới vừa hô cái xưng hô Liên phát hiện Trần Tố Tâm biểu tình tràn ngập khinh thường cùng chán ghét. Thứ nay về sau không cần lại kêu ta mẹ. Trần Tố Tâm lạnh lùng nói. Lâm nhân trong lòng lộn bột một chút, có lẽ, Trần Tố Tâm đã nghe được cái gì? Thuyền nhỏ đã đem sở hữu sự tình đều nói cho ta. Trần Tố Tâm đoán hận chừng mắt Lâm nhân, chúng ta hạ hơn điểm nào đối với ngươi không hảo? Ngươi thế nhưng làm ra như vậy rèm pha tới. Lê Tiểu Chu. Lâm nhân không nhịn được mà bật cười, nguyên lai like Trần Tố Tâm căn bản không cần đi bên ngoài hỏi thăm. Đã sớm đã có người ở Trần Tố Tâm nơi này đem sở hữu tiểu báo cáo đều đánh xong. Trần Tố Tâm nói, thuyền nhỏ kia hài tử so ngươi bất lo một trăm lần, lúc trước ta liền không nên đồng ý ngươi cùng Hạ Vân kết hôn. Lâm nhân khẻ khẻ gương mặt biên tóc mái, đạm nhiên nói, Lê Tiểu Chu, còn cho ngươi nói gì đó. Nếu bao táp đã buông xuống, không có biện pháp né tránh, vậy trực tiếp đi đối mặt hảo. Trần Tố Tâm từ khi biết Lâm nhân ngày hôm qua sự tình sau, hiện tại đối Lâm nhân là một ngàn một vạn cái nhìn không thoát mắt. Ngươi đừng động thuyền nhỏ còn cùng ta nói gì đó, chúng ta hạ ra dung không giới ngươi người như vậy, ngươi dọn dẹp một chút, chuẩn bị ly hôn đi. Lâm nhân trong lòng nổi lên một trận kịch liệt quá đau, nàng nhìn về phía Trần Tố Tâm. Vì cái gì Trần Tố Tâm đời này có thể không màng thế tục tranh luận gả hai lần người, ngược lại là tới rồi nàng nơi này liền phải bởi vì một chút không quá sáng rõ hiểu lầm bị phủ định đến hết thảy. Nàng cắn chặt răng, cùng Trần Tố Tâm cái cọ, nếu Lê Tiểu Chu đem sở hữu sự tình đều nói cho ngươi. Vậy ngươi có hay không động não tự hỏi một chút, ta ngày hôm qua căn bản chính là bị Lê Tiểu Chu cấp hãm hại đâu? Lâm Nhân không nốc, cũng không hạt, Lâm Tiểu Chu là người, nàng vẫn là rõ ràng, sở dĩ sẽ nháo ra ngày hôm qua sự, hoàn toàn là Lê Tiểu Chu đang làm trò quỷ. Bởi vì ngày hôm qua buổi chiều Lâm Nhân có ở cái kia phòng khách nhìn đến phục vụ đài bên đứng Lê Tiểu Chu. Bởi vì đối Lê Tiểu Chu cảm giác thật sự không thế nào hảo, lại bởi vì cách đến quá xa, cho nên lúc ấy Lâm Nhân liền làm bộ không thấy được nàng. người đến cùng nàng chào hỏi vốn dĩ lâm nhân đối với ngày hôm qua sự tình còn không có manh mối chính là trần tố tâm vừa mới những lời này đó nhắc nhở lâm nhân liền tính là lê tiểu chu ngày hôm qua đi qua kia ra lữ quán nhưng lê tiểu chu đi lữ quán thời gian là giữa trưa 3 giờ tả hữu mà hạ huân đi tìm tới khi chính mình cùng lâm tiểu trụ là ở trong phòng thả thời gian thượng đã là buổi tối trời tối nếu lê tiểu chu không có sau lưng làm chuyện xấu không có khả năng đối trời tối khi lữ quán nào đó trong phòng sự như vậy rõ ràng Bởi vậy hoàn toàn có thể kết luận, ngày hôm qua sở hữu sự, toàn bộ đều là Lê Tiểu Chu một tay thiết kế. Nhân tính A, rốt cuộc có thể vặn vẹo đến cái dạng gì? Bên ngoài trí thức lại thanh cao Lê Tiểu Chu, làm đại học giáo viên, thấy thế nào đều không giống như là một cái ác độc người, chính là nàng làm được những việc này, cùng ma quỷ lại có cái gì khác nhau? Biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn lúc sau, Lâm Nhân đối trần tố tâm nói, ngươi đi trước Lê Tiểu Chu nơi đó hỏi một chút rõ ràng, Vì cái gì nàng một ngoại nhân sẽ đối ngày hôm qua sự tình như vậy rõ như lòng bàn tay, sau đó lại đến chất vấn ta. Trần Tố Tâm khinh thường nói, đừng nghĩ hướng thuyền nhỏ trên người bắt nước bẩn, thuyền nhỏ một cái bằng hưu ở kia ra lữ quán rừng chân, nàng là trùng hợp biết đến việc này. Ngươi cho rằng mọi người đều giống ngươi giống nhau âm hiểm giảo hoạt. Lâm nhân khó hiểu, ta như thế nào âm hiểm giảo hoạt. Trần Tố Tâm, đừng cho là ta già rồi liền tùy ý các ngươi lừa gạt, ta già rồi, đầu góc lại còn không có hồ đồ. Ngươi cùng hơn 20 năm trước lâm nhân, căn bản chính là một người. Ngươi cái này yêu quái. Âm vang một thanh âm vang lên lôi ở lâm nhân trong đầu nổ tung, nàng hai chân mềm nún, đỡ khung cửa mới khó khăn lắm ổn định thân thể của mình. Trần Tố Tâm nói tiếp, ta là xem ở ta nhi tử cùng ta tôn tử phân thượng, dung hạ ngươi, con dâu sao, còn còn không phải là có chuyện như vậy, cưới ai mà không cưới, chỉ cần ngươi có thể để cho ta nhi tử cao hứng, ta có thể giả ngu, làm bộ cái gì cũng không biết. Chính là ngươi thế nhưng làm ra như vậy rèn pha. Ta không có lâm nhân vô lực phản bác. Trần Tố tâm chán ghét nói, ngươi đi đi. Đi rất xa, vĩnh viễn đừng lại trở về. tiểu khiêm nơi đó ta sẽ cùng hắn nói. mươi 722 ảo ảnh trong mơ. Lâm nhân tay vịn ở khung cửa thượng, gắt gao moi khung cửa, tựa hồ trong lòng sở hữu ủy khuất đều phát tiết tới rồi kia khung cửa thượng dường như, móng tay đều sắp phiến khởi, kia khung cửa lại là một tia bất động. Giờ khắc này, Nàng cảm giác chính mình nhân sinh là như thế tái nhợt vô lực. Hai đời cảm tình lại như thế nào? Hai đời cảm tình, nhiều nhất cũng bất quá chỉ là hai chàng ngộng mà thôi. Đừng nói là hai chàng ngộng, chính là hai 20 mươi chàng, hai trăm chàng ngộng, ngộng tình lúc sau, giống nhau muốn đối mặt tuyên cổ bất biến mênh ngông cùng thê lương. Thiên điệu bất nhân lấy vạn vật vì xô cầu. Phàm sở hữu tướng, đều là vô căn cứ. Nhất thiết hưu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng làm như thế xem. Lâm nhân trong lòng bách chuyển thiên hồi, đem kiếp trước kiếp này đều cảm khái cái biến sau, nhịn đau làm quyết định, hảo, ta đi. Trần tố tâm lệnh chào nói, này trong phòng đầu đồ vật đều là ta nhi tử, ngay cả ngươi, sở dĩ có thể có hôm nay, cũng toàn dựa vào ta nhi tử. Lâm nhân đáp, yên tâm, này trong phòng đồ vật, ta giống nhau không mang theo đi. Chỉ là, có thể hay không làm ta thấy thấy tiểu khiêm. Trần tố tâm lệnh lùng nói, phải đi liền đi nhanh. Đừng cọ tới cọ lui đánh oai chủ ý, tiểu khiêm họ hạ. là hạ ra người ngươi đừng nghĩ lợi dụng tiểu khiêm nhượng ta nhi tử mềm lòng lâm nhân không muốn cùng cái này ác bà tử cãi nhau lại lần nữa nói ta muốn gặp tiểu khiêm trần tố tâm một cái tắt phiến đến lâm nhân trên mặt lâm nhân đau lòng che lại mặt lúc trước ngươi tay run tật xấu là ta cho ngươi chứa khỏi hiện tại ngươi thu hảo thế nhưng tới đánh ta trần tố tâm không kiên nhẫn thực giữ chặt lâm nhân cánh tay đừng ma kỷ cái này ra không ai để ý ngươi chạy nhanh đi thôi lâm nhân giờ phút này đã cảm thấy được Tiểu Khiêm không ở nhà, cũng đúng. Trần Tố Tâm muốn chơi hoành, tự nhiên muốn đem Hải Tử tiễn đi lại chơi hoành. Bằng không bị Hải Tử thấy, phá hủy Hải Tử trong lòng hiền từ mãi mãi hình tượng. Về sau tổ tôn hai còn như thế nào ở chung? Nếu Tiểu Khiêm không ở nhà, kia nàng đối cái này ra cũng không có gì lưu luyến. Trần Tố Tâm ở kinh thị bên trong nhận thức người không ít, có thể cũng đủ tin cậy cùng yên tâm. Yên tâm đến có thể đem Hải Tử phó thắc quá khứ, cũng chỉ có một cái Lê Gia. Lê Gia bên kia có một cái Hàn Lệ Lệ. Chỉ cần hàn lệ lệ chịu hỗ trợ, thành công đem hải tử mang đi hẳn là không phải việc khó. Vì thế Lâm Nhân tìm được chính mình bao, thay đổi giày, này liền chuẩn bị rời đi. Ra cửa phía trước, Lâm Nhân nhớ tới cái gì? Hỏi Trần Tố Tâm, ngươi là khi nào biết ta cùng phía trước cái kia Lâm Nhân là một người? Trần Tố Tâm đáp, tiểu khiêm 2 tuổi sinh nhật ngày đó, ngươi cùng nhi tử ở trong phòng lời nói, ta toàn nghe thấy được. Hơn nữa ta lại không hạn, ta có mắt, ngươi hành sự diễn xuất cùng phía trước người nọ hành sự diễn xuất một tương đối. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra miêu nị tới. Lâm nhân nghĩ tới, lúc ấy hạ huân khó hiểu vì cái gì nàng trong tiệm sinh ý sẽ như vậy hảo, lập tức khai thật nhiều ra chi nhánh đều còn ứng phó không được nhiệt tình khách hàng dường như. Sau đó nàng liền cho hắn nói cấp trì nguyệt quyên viết thư, sân trì nguyệt quên cái kia đại tác ra nhiệt độ sự. Lúc ấy hai người ở chính mình trong phòng ngủ, hoàn toàn tư nhân địa bàn, một chút không bố trí phòng vệ, có thể nói không thể nói đều nói, nói xong lúc sau mới phát hiện trần tố tâm ở ngoài cửa. Nhớ rõ Trần Tố Tâm lúc ấy liền phải đối nàng trở mặt, là Hạ Hân khuyên can mãi cấp hống xuống dưới, lúc sau người một nhà còn cùng đi tiệm cơm ăn đốn bữa tiệc lớn, ăn cơm chiều về đến nhà lúc sau Trần Tố Tâm liền không lại truy vấn việc này. Lúc ấy Lâm Nhân còn tưởng rằng sự tình nhẹ nhàng giải quyết, lại không nghĩ rằng Trần Tố Tâm này lao thái bà quá có thể trang, rõ ràng đã ở trong lòng đem sở hữu sự tình nhìn thấu, lại vì nhi tử cùng tôn tử làm bộ cái gì cũng không biết. Ai? Lâm Nhân thở dài một tiếng. Nếu Trần Tố Tâm sớm sẽ biết nàng chi tiết, như vậy khẳng định đã sớm làm tốt đem nàng đuổi đi chuẩn bị. Ngày hôm qua sự tình, chẳng qua là Trần Tố Tâm làm khó dễ một cái cớ. liền tính không có ngày hôm qua sự, về sau phạm là ra chuyện gì, Trần Tố Tâm cũng sẽ nhảy ra cắn nàng một ngụm. Bởi vì Trần Tố Tâm chính là một viên bom hẹn giờ, là bom liền Tổng hội có nổ mạnh kia một khắc, thời gian sớm muộn gì mà thôi. Hảo, thấy rõ ràng Trần Tố Tâm thật mặt lúc sau, lâm nhân đối cái này ra đã không có nửa phần lưu luyến Nàng này liền chuẩn bị nơi này đi lê ra tiếp nhi tử, sau đó mang theo nhi tử rất xa rời đi. Nàng là sẽ không làm nàng hài tử lưu tại hạ gia bị mẹ kế khi dễ. Lúc này phía sau lại truyền đến trần tố tâm thanh âm, sớm biết rằng hạ gia sẽ nháo ra như vậy rẻm pha, lúc trước ta nên làm hạ hân cùng thuyền nhỏ kết hôn. Sự thật chứng minh, ta năm đó ánh mắt là chuẩn, hạ hân cùng thuyền nhỏ mới là nhất xứng đôi một đôi. Lâm nhân đem những lời này tự động quy kết vì trần tố tâm cố ý biểu hiện trào phúng. Vì chính là làm nàng lâm nhân càng thêm năng kham, trước khi đi đều đi được không thoải mái. Chính là thực mau Trần Tố Tâm lại nói, ngươi còn không biết đi, ta nhi tử cùng thuyền nhỏ mấy năm nay cũng là có không ít lui tới. Lâm nhân đột nhiên xoay người, ngươi có ý tứ gì? Trần Tố Tâm nói, ta không có gì ý tứ, ta chính là làm ngươi nhìn xem rõ ràng chính mình hiện tại trạng huống, đừng trong lòng tồn ảo tưởng đi tìm ta nhi tử. Ta nhi tử lần này xuất ngoại, thuyền nhỏ toàn bộ hành trình làm bạn. Bọn họ quan hệ thực hảo. Trước kia thuyền nhỏ liền tổng giúp đỡ hắn phiên dịch một ít quan trọng đồ vật, hiện tại sao, còn ta ở nước ngoài ngôn ngự không thông, thuyền nhỏ đi cho hắn đương phiên dịch, cũng là hẳn là. Trần Tố Tâm nói nói hàng xúc, chính là Lâm Nhân lại nghe đến rõ ràng minh bạch. Hạ Huân cùng Lê Tiểu Chu chi gian quan hệ, cũng không phải nàng cho tới nay cho rằng lẫn nhau không phản ứng. Tương phản, bọn họ vẫn luôn đều có chút liên lạc. Cái này làm cho Lâm Nhân hồi tưởng lên, mấy năm trước, nàng cùng Hạ Huân mới vừa lanh chứng thời điểm. Bồi Hạ Hân đi xem Trần tố Thâm, trùng hợp gặp phải mới từ nước ngoài trở về Lê Tiểu Chu. Lúc ấy Hạ huân chẳng những không có cấp Lê Tiểu Chu mặt lạnh ngược lại là cùng nàng liêu đến không tồi. Lâm nhân rõ ràng nhớ rõ ngay lúc đó chính mình vì thế rất là an vị, an vị ở trong lòng mắng Hạ huân là Bạch nhã Lang. Lâm nhân càng muốn, trong lòng càng khó quá, rốt cuộc là nàng phản bội Hạ huân, vẫn là Hạ huân phản bội nàng. Cứ nhiên Hạ huân lần này xuất ngoại là cùng Lê Tiểu Chu cùng nhau. Nhìn lại qua đi mấy năm thời gian. Lâm nhân cảm thấy chính mình sở hữu thời gian cùng tâm tư đều hoa ở cửa hàng mặt trên, đối với Hạ Hân, tổng cảm giác là lao phu lao thê, không cần lại nói toan lời nói làm toan sự. Chính là tình yêu như vậy hư vô mờ mịt đồ vật, nó quá yếu ớt. Hôn nhân tồn tại, là vì cấp tình yêu một cái phần mộ. Chính là hôn nhân bản thân cũng có rất nhiều không xác định, bằng không liền sẽ không có thất niên chi dương vừa nói. Bất luận cái gì thương phẩm, đều có một cái hạn sử dụng. Cho nên nàng lại dựa vào cái gì cho rằng tình yêu sẽ vẫn luôn mới mẻ. Phải biết rằng này một đời nàng cùng Hạ Hân tuổi kém mười mấy tuổi, mà Hạ Hân cùng Lê Tiểu Chu lại là tuổi tắc sắp xỉ. Không, không thể lại suy nghĩ. Lâm nhân trong lòng cực độ thống khổ ngăn chặn chính mình sở hữu suy nghĩ. Đem một người hướng hảo tưởng không dễ dàng, mà đem một người hướng hỏng rồi tưởng lại là đơn giản thực. mươi 723 người tin. Trước mắt, nàng còn không đành lòng đem năm đó nguyện ý khoát mệnh đi ái nàng Hạ Hân. Tưởng thành một cái sớm 3 triệu bốn năm nhân Lâm nhân thật sâu hít một hơi Ở ngăn chặn chính mình sở hữu suy nghĩ đồng thời Cũng báo cho chính mình Không thể lại dừng lại, thật sự cần phải đi Nàng cắn chặt răng sách theo tay nàng bao xoay người tránh ra Cảnh ngộ tuy rằng thực không xong Khá vậy không có không xong tới cực điểm Trong bao có sổ tiết kiệm Sổ tiết kiệm thượng có nàng mấy năm nay Kiếm được đại ngạch tài sản Cho nên mặc dù là nàng bị trần tố tâm đuổi ra tới Cũng có thể đem nhật tử quá rất khá Khó trách Hiện đại như vậy, nhiều nữ nhân sẽ như vậy, nỗ lực kiếm tiền, đương bên người mọi người đều đi xa, duy nhất có thể an ủi chính mình, cũng chỉ có nảy đó tiền. Lâm Nhân kế hoạch đi trước tìm Hạ Khiêm, sau đó lại mang theo Hạ Khiêm đi mua phòng ở, tùy tiện nơi nào phòng ở, có thể làm nàng có một cái đặt chân địa phương liền hảo. Trơ nang ở ăn, mặc ở, đi lại mặt trên dàn xếp xuống dưới lúc sau, không sai biệt lắm Hạ Hân cũng nên song xuôi nước ngoài sự tỉnh trở về kinh thị, đến lúc đó nên bình tĩnh đều bình tĩnh. Nên suy xét cũng đều suy xét hảo, hai người có thể ngồi xuống hảo hảo nói nói chuyện. Nếu tới lúc đó Hạ Hân vẫn không tính toán tha thứ nàng, kia nàng liền cùng hắn ly hôn. Lâm Nhân tưởng tâm sự đang muốn đến xuất thần, chợt nghe đã có người hướng về phía nàng kêu, phu nhân, người từ từ. Lâm Nhân lúc này mới phát hiện chính mình không biết khi nào đã muốn chạy tới trạch khu cổng lớn, mà vừa rồi kêu nàng người nọ đó là trạch khu đại môn bảo vệ cửa, kia bảo vệ cửa gọi lại Lâm Nhân lúc sau. Quân quít từ phòng bảo vệ lấy ra tới một phong thư, "Phu nhân, ngươi tin, hôm nay buổi sáng đến, cho ngươi đưa qua một lần, ngươi không ở nhà, sau lại thấy Lao thái thái, thắc nàng giúp ngươi mang về, Lao thái thái lại không phản ứng ta." Lâm Nhân ám đạo, trần tố tâm đều phải đem nàng từ hạ gia đuổi ra đi, sao có thể sẽ giúp nàng lấy tin. Bảo vệ cửa đem tin đưa tới Lâm Nhân trước mặt, Lâm Nhân tiếp nhận tin, nói thanh tạ, sau đó từ đại môn đi ra ngoài. Ngoài cửa lớn đường cái bên đèn đường tản mát ra mở nhạt ánh sáng. lâm nhân sẽ mở phong thư chuẩn bị nương đèn đường ánh sáng nhìn xem này phong thư thượng đều viết đến là cái gì đột nhiên nàng nghe được có người ở kêu nàng nàng theo tiếng hướng tới người nọ phương hướng nhìn thoáng qua nhận ra tới người nọ là lâm tiểu trụ sau lập tức đem tin hướng túi gáo một xuỷ xoay người bước nhanh tránh ra lâm nhân lâm tiểu trụ lại kêu nàng một tiếng bước nhanh đuổi theo lâm nhân cũng nhanh hơn bước chân nàng một chút đều không nghĩ thấy hắn lâm tiểu trụ chạy trầm vài bước đuổi theo lâm nhân cùng nàng sóng vai đi cùng một chỗ, ta ở chỗ này đợi ngươi một ngày." Lâm Nhân hướng bên dịch vài bước, Lâm tiểu chủ cũng hướng bên người nàng dịch vài bước, "Lâm Nhân, ta có thể phụ trách." "Không không, hẳn là ta nhất định sẽ đối với ngươi phụ trách." Lâm Nhân dừng lại bước chân, cười lạnh nhìn về phía Lâm tiểu chủ, "Phụ trách? Ngươi lấy cái gì phụ trách? Ta 21 tuổi, qua cái này mùa đông ta liền đến pháp định kết hôn tuổi, ta có thể cùng ngươi kết hôn." Hắn nói được rất là thuần thục, phảng phất đã ở trong lòng diễn luyện rất nhiều lần. Chính là Lâm Nhân nghe vào lỗ tai lại cảm giác thực buồn cười, ngươi cho rằng kết hôn chính là phụ trách. Lâm Tiểu Trụ vội lại nói, ta không phải trước kia Lâm Tiểu Trụ, ta sẽ làm buôn bán, ta còn kiếm lời không ít tiền, hơn nữa ta thúc thúc nói, về sau ta có thể kế thừa hắn một nửa gia sản. Đủ rồi, không cần nói nữa. Lâm Nhân lớn tiếng đánh gây hắn nói, Lâm Tiểu Trụ không cam lòng, tiếp tục nói, Lâm Nhân, ta yêu ngươi, ta là thật sự hái ngươi, nhiều năm như vậy yêu thầm ép tới ta đều mau ngao không nổi nữa. Tính ta cầu ngươi. Đó là chuyện của ngươi. Cùng ta không quan hệ. Hiện tại bắt đầu ta liếc mắt một cái đều không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Lâm nhân lười đến lại nói với hắn đi xuống, cất bước chạy mau vài bước. Một bên chạy một bên dùng dư quang xem hắn, sợ hắn lại thuốc cao bôi trên da cho liếc mắt một cái đuổi theo. Lâm tiểu trụ không có lại đuổi theo, bất quá hắn thả lời nói, ta sẽ không từ bỏ. Ta sẽ vẫn luôn đi theo ngươi, theo tới ngươi đồng ý cùng ta ở bên nhau mới thôi. Trước kia hắn nhỏ yếu không có năng lực. không dám cùng hạ huân tranh đoạt hiện tại không giống nhau hắn không bao giờ là trước đây lâm tiểu trụ hắn đi theo thúc thúc học không ít bản lĩnh thừa dịp lần này lâm nhân cùng hạ huân nổi lên như vậy đại cái hở hắn vừa lúc có thể thừa cơ mà nhập ôm được mỹ nhân về lâm nhân chạy hảo một trận mãi cho đến phía sau không có động tĩnh mới dừng lại bước chân ấn ngực thở hồn hển thở hồn hển một hồi khí tim đập cùng tâm tình đều khôi phục lại lúc sau lâm nhân bắt đầu chiều lê ra phương hướng đi đi rồi một đoạn cảm giác không quá thích hợp lâm tiểu trụ là không co theo kịp lại là đổi thành mặt khác hai người đi theo hắn kia hai người một cái không xa không gần đi theo nàng phía sau nàng đi được mau người nọ cũng đi được mau nàng đi được chậm người nọ cũng đi được chậm một người khác tắt đi theo đường cái đối diện dự phòng nàng đột nhiên qua đường cái nàng phía sau người kia ứng biến bất quá tới nói cách khác đây là một loại có dự mưu có kế hoạch theo dõi dễ dàng nàng là trốn không thoát hai người kia tầm mắt khó trách vừa mới lâm tiểu trụ có thể thả ra nói vậy Nói sẽ vẫn luôn đi theo nàng, thẳng đến nàng đồng ý mới thôi. Dựa theo lâm tiểu trụ hiện tại tài lực, muốn vài người tới đi theo nàng, đích sắc không phải cái gì đại sự. Hiện tại vấn đề là, bị theo dõi nàng nên làm cái gì bây giờ? Hiện nhiên, nàng ở bị theo dõi dưới tình huống không thể đi tiếp hạ khiêm, nàng không thể làm hạ khiêm biết nàng cùng lâm tiểu trụ sự. Hơn nữa nàng mấy ngày nay cảm xúc không tốt, chính mình sinh hoạt đều không dành liệu lý, huống chi là chăm sóc một cái ba tuổi nhiều cái gì cũng đều không hiểu hài tử. Trần Tố Tâm tuy rằng tâm không tốt lắm, nhưng đối với Hạ Khiêm cái này tôn tử còn là phi thường sùng ái. Khiến cho Hạ Khiêm tiếp tục ở Hạ Gia lưu một đoạn thời gian đi, chờ Hạ Vân trở về, nàng cùng Hạ Vân nói hảo, ở quyết định hài tử với ai không muộn. Bởi vì Lâm thời thay đổi chủ ý không đi tiếp Hạ Khiêm, cho nên Lâm nhân hiện tại không đáng lại chiều lê ra đi. Nàng gần đây tìm ra nhà khách, trụ vào đi vào. Cũng bất chấp nhà khách điều kiện tốt xấu, hiện tại nàng bị đuổi ra khỏi nhà, không nhà để về. Có thể có một phòng làm nàng đặt chân không đến mức ăn ngủ đầu đường là được. trụ vào nhà khách phòng cho khách lúc sau, lâm nhân đóng cửa cho kỹ cửa sổ, sợ có người xuyên thấu qua cổng tỏ vào cửa sổ dình coi nàng. Nàng luôn mãi kiểm tra rồi phòng phong bế tính lúc sau, lúc này mới từ trong túi móc ra kia phong bị xoa một đoàn nhắn tin. Này phong thư là tiểu hà trượng phu Lý Minh gửi lại đây.